Đơn thuần xem gân mạch bị hao tổn tình huống, tần gia gia chủ muốn so mẫn tích chân quân tốt hơn rất nhiều. Nếu muốn tiếp tục lên cũng sẽ không phí đi quá nhiều công phu. Chỉ là tần gia chủ là vì ma tu gây thương tích, đoạn tổn hại gân mạch gian lưu có rất nhiều ma khí. Nếu là trực tiếp tiếp tục lên, chỉ sợ này đó ma khí sẽ theo một lần nữa lưu chuyển lên linh khí chạy khắp toàn thân. Cho nên ở tiếp tục gân mạch phía trước, trước muốn một kia nhổ này đó ma khí. Từ bình thường tu sĩ trong cơ thể nhổ ma khí đã là không dễ. Tần gia chủ thể nội kinh mạch đã đoạn tổn hại, nhổ lên liền muốn hao phí thượng mấy chục lần tinh lực. Lúc ấy Mận Tích chân quân muốn Tô Cẩm Ca tiếp tục kinh mạch, chỉ cầu có thể vận chuyển linh lực hoàn thành tự bạo, những cái đó tổn thương cũng không có hoàn toàn tiếp tục phục hồi như cũ. Bên này lại cùng Tần gia chủ tình huống bất đồng, yêu cầu Tô Cẩm Ca tinh tế hoàn mỹ đem toàn thân kinh mạch phục hồi như cũ. Hai việc đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, vì thế Tô Cẩm Ca nguyên bản tính toán dừng lại ở minh xuyên nhật tử liền kéo dài đào mắt nửa tháng qua đi, tô cẩm ca sáng sớm lên liền lập tức hướng đi tần gia tiểu nhà an trung. Tần gia khách viện không lớn, bố trí đến lại là tinh xảo thoải mái, phối chế cũng ra ngoài suy nghĩ đầy đủ hết. Tô cẩm ca cư trú này tòa sân tên là mời nguyện, chính phòng trước là một mảnh rối ren hoa mục, mặt sau hợp với một tòa hoa viên nhỏ, cùng mặt khác khách viện tương thông. Hoa viên nhỏ trung còn có khác một cái đường mòn, duyên này đường mòn vòng qua hoa viên nhỏ sau đó là tần vân khiêm sở cư trú sân. Này tòa trong sân tự mang theo phòng bếp nhỏ. Tự Tô Cẩm Ca ngày thứ nhất vào ở Tần Gia khởi, này phòng bếp nhỏ pháo hoa liền không có đoạn quá. Kỳ thật Tần Gia cũng cố ý vì Tô Cẩm Ca thỉnh danh chủ tới, chỉ là nàng vẫn thích lúc nào cũng chính mình động thủ tới làm một bữa cơm. Khách chuyển chung không có phòng bếp, Tô Cẩm Ca liền theo dõi Tần Vân Khiêm trong viện kia gian. Đến hôm nay, Tô Cẩm Ca hãy còn còn nhớ rõ, đương nàng hướng Tần Vân Khiêm đưa ra này một yêu cầu khi. Tần Vân Khiêm kia nhất phái biết trước thông dong. Kìa phòng bếp nhỏ đã vài thập niên không có khai quá mức, mà khi tô cẩm ca đẩy cửa ra khi lại thấy được tràn đầy, chủ loại phồn đa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Sơ sơ cùng Tần Vân Khiêm quen biết khi, nàng tổng cảm thấy người này quá mức thông minh. Tâm tư nhiều lần bị hắn đoán chúng tư vị thật là lệnh nàng không thoải mái. Nhưng hôm nay xem ra, Tần Vân Khiêm loại này kỹ năng cũng không phải như vậy chán ghét. Canh giờ này Tần Vân Khiêm đang ngồi ở trong viện lục xem ngọc giảng, tô cẩm ca chào hỏi qua liền trực tiếp chui vào phòng bếp nhỏ chung. Nàng vén tay háo lên, động thủ thiêu một nồi tố hấp canh, nhéo mấy thế tiểu bao tử trưng. Hương khí ở sáng sớm tươi mát trong không khí càng thêm tiên minh. Một chân dẫm rào bước tiến lên tần gia dễ hành chân nhân mẫn cả bắt giữ tới rồi này khí vị. Hắn không có đi trước xem bị thương nằm trên giường tần gia chủ, mà là theo này khí vị một đường đi tới tần vân khiêm sân ngoại. Nhìn cung tần vân khiêm đối diện mà ngồi, chính nheo một con bánh bao quay đầu hướng viện môn bên này trông lại tô cầm ca. Dễ hành chân nhân ý nghĩ trong lòng lập tức liền bị chứng thực Này hương vị là đông dao đặc có chân châu bánh bao thịt sở hữu. Quả nhiên là mình tâm chân nhân tới Tần Vân Khiêm đứng lên làm vãn bối lễ sau nói Lao tổ, ngài đã trở lại Tô cẩm ca buông trong tay bánh bao Cũng là nhật nhạt hành vãn bối lễ Ở xưng hô thượng rồi rắm một lát sau nói Thần ra ra ra hảo Này bình dân xưng hô vừa ra Tần Vân Khiêm nhịn không được cười khẽ ra tiếng Dễ hành chân nhân biểu tình cũng là dại ra một cái trước mắt Đều là kim đan tu sĩ, nàng chịu bởi vì tần vần khiêm ở chính mình trước mặt chấp vạn buổi lễ, này thuyết minh này tô ra nữ hoa cùng chính mình tiểu thất giao tình phỉ thiện. Mặc kệ nói như thế nào, tô cẩm ca này nhất cử động là cho đủ chính mình mặt mũi, Tuy rằng này xương hô kỳ quái một ít, dễ hành chân nhân vẫn là cười ha hả tiếp nhận rồi. Xương hô cũng tử minh tâm chân nhân nhanh chóng biến thành tiểu lục. Có như vậy vừa ra, dễ hành chân nhân đống nhiên cảm thấy lúc trước chuẩn bị nói những cái đó lời nói. Cùng trước chuẩn bị tốt tạ lễ đều có chút không thích hợp. hắn khô cằn cười quá sau một lúc, đông nhiên không biết chính mình nên nói cái gì. Khỏe mắt dư quang đảo qua trong viện kia trương phóng sớm một chút cái bàn. Linh quang trợt loài nói, nói lên bánh bao, lâm ký mấy năm nay ra một loại năm màu linh bao, tư vị còn tính không tồi. Ta này liền gọi người mua chút tới. Tân vân khiêm ra tiếng nói, lao tổ vẫn là đi trước xem phụ thân đi. Ta mang tiểu lục đi đó là... Dễ hành chân nhân gật gật đầu liền giải thoát hướng về tần gia chủ viện đi đến trong lòng suy tư nên đưa tô cẩm ca chút cái gì làm tạ nghi mới hợp tình nghĩa đối với hắn hành động tô cẩm ca rất có khó hiểu lại cũng không có dò hỏi tới cùng thấy dễ hành chân nhân bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt nàng quay đầu đối tần vân khiêm nói thất ca chúng ta đi mua bánh bao đi tần vân khiêm ân một tiếng liền mang tô cẩm ca ra tần gia đại trạch môn lâm ký nơi cái kia trên đường rất là náo nhiệt sở bán mỹ thực cũng chủng loại phong đa. Tần Vân Khiêm không có trực tiếp mang nàng đi lâm ký, mà là tại đây con phố thượng tản bộ hành tẩu. Tô Cẩm Ca tuy từ Minh Xuyên Trường tới rồi 6 tuổi, lại không thân lộ. Trước mắt hết thể đều xem như mới mẻ. Minh Xuyên Thành từ trước đến nay gọn sóng không dậy nổi, này náo nhiệt phố xá cũng có khác một loại tường hòa an nhàn. Ngày mùa hè ánh mặt trời hơi hơi trước người, phơi người vô cớ sinh ra một cổ lười biếng cảm giác. Minh Xuyên Thành chi tiểu, tiểu đạo cơ hồ mỗi người đều là quen biết. Toàn bộ đường phố người đều là tản mạn thản nhiên. Khi thì có người dừng lại cho nhau hàn huyên tiếp đón. Như vậy một mảnh không khí chung, góc đường kia kiện cửa hàng liền có vẻ phá lệ đột ụt. Cửa hàng cũ sửa chút, lại cũng có thể xem qua mắt. Nói nó đột ngột là bởi vì giờ phút này đứng ở cửa hàng trước vài người. Những người này chia làm hai đám người, một đám người đưa lưng về phía cửa hàng, một đám người đối diện. Kia đối diện cửa hàng hai người thái độ ngạo nghễ, trong đó một người chính hoán mà hữu lực nói, tiền trả trước đã thu này sinh ý liền định rồi. Các ngươi giao không ra gia hóa lại không bồi thường linh thạch. Nhà ta gia chủ muốn các ngươi lấy cái này cửa hàng gắn nợ, đã là hảo tâm. Vài vị vẫn là không cần chúng ta ca hai nhi khó báo cáo kết quả công tác. Kia đưa lưng về phía cửa hàng mấy người chung, đi ra một người trưởng quầy trang điểm, vẻ mặt khổ ý nói, muốn thu này cửa hàng cũng muốn thông báo quá nhà của chúng ta chủ mới là, còn thỉnh hai vị dung chút thời gian. Lúc trước người nọ nói, chúng ta thu được mệnh lệnh là tức khắc thu phô. Nếu là quý gia gia chủ còn có thể lấy ra này đó linh thạch tới. Cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay. Các vị chính là hỏi qua hắn, kết quả vẫn là giống nhau. Vài vị vẫn là trước giao cửa hàng đi. Kia trưởng quay bộ dáng người vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt khó xử. Cuối cùng hắn khẽ cắn môi, đối một bên tiểu nhị nói, Ngươi lập tức đi tô phủ, đem việc này báo cho gia chủ. Mau đi, có thể chạy nhiều mau liền chạy nhiều mau. Kia tiểu nhị lập tức cất bước chạy ra khỏi này phiến phố xá. Tô cẩm ca nhìn xem kia tiểu nhị. Lại nhìn xem kia gian cửa hàng. Hướng Tần Vân Kim hỏi, thất ca, này cửa hàng là nhà ta sản nghiệp. Tân Vân Kim nói, ta lâu dài không ở Minh Xuyên, đối tam phủ sở nắm giữ cửa hàng thật sự không hiểu nhiều lắm. Bất quá xem này tình hình, là tô ra không thể nghi ngờ. Hắn dừng một chút, sửa từ truyền âm nói, nếu ta không đoán sai, chỉ sợ tự ngươi tiến vào Minh Xuyên. Vệ ra liền theo dõi ngươi. Trước mắt này ra cũng định là bọn họ chuyên môn diễn cho ngươi xem. Muốn thử ra ngươi đối tô ra thái độ. Nguyên lai like này hai cái muốn trương chính là vệ gia. Nhoáng lên nhiều năm như vậy qua đi, tô gia cảnh ngộ thế nhưng lại về tới lúc trước nguyên điểm, bị vệ tầm nuôi thực đến bước đi gian nan. Hoặc là nói, còn không bằng năm đó. Tô cẩm ca rời đi minh xuyên mấy năm nay, tô gia ủy vào tô cẩm tú, tô thanh tuyết hai người, hảo sinh dương mi thổ khí một đoạn thời gian. Từ vệ gia trong tay đoạt lại rất nhiều tài nguyên, còn nuốt chiếm một ít nguyên bản vệ gia sản nghiệp. Thẳng đến năm ấy thương nô việc phát sinh sau. Tô gia nhật tử liền lại gian năn lên. Ở minh xuyên này địa bản thượng, tần gia đối tô gia thái độ là không giúp đỡ cũng không chấn ép. Vệ gia lại không phải như thế thái độ. Cùng tần gia bất đồng. Vệ gia cũng không có một cái đa bảo lâu tới chống đỡ gia tộc. Vệ gia hết thẻ chi phí vẫn là muốn chỉ vào minh xuyên này tiểu linh mạch thượng sản xuất. Lại bởi vì sớm chút năm hai nhà bởi vì tài nguyên mà tích hạ ân oán, tô gia vừa ra sự, vệ gia liền lại bắt đầu đánh lên tô gia trong tay những cái đó tài nguyên chủ ý. Không nghĩ Tô Cẩm Ca bỗng nhiên phản hồi Minh Xuyên, vệ ra trở tay không kịp đỉnh chỉ hết thể nhằm vào Tô ra động tác. Tô Cẩm Ca cùng Tô ra những cái đó sự. Toàn bộ Minh Xuyên còn có ai sẽ không biết. Tô Cẩm Ca như thế nào còn sẽ vào lúc này phản hồi Minh Xuyên. Nàng là tới bỏ đá xuống giếng, hướng Tô ra báo năm đó chi thủ, xuất khẩu ác khí, vẫn là trong lòng không đành lòng. Tiến đến vì Tô ra chống lưng. Vệ ra phòng đoán không chuẩn, âm thầm quan sát Tô Cẩm Ca hồi lâu. Lại phát hiện nàng một đầu chui vào tần gia liền không hề ra tới. Vệ ra nôn nóng chờ đợi nửa tháng. Mới rốt cuộc nhìn thấy tô cẩm ca bán ra tần gia đại môn. Lúc này mới chạy nhanh đem nửa tháng trước nên làm sự tình, lấy ra một kiện không quan hệ đau khổ tới, làm được tô cẩm ca trước mắt tới. Lấy này tới phán đoán tô cẩm ca thái độ. Đối với tô gia gia chủ, tô cẩm ca vị kia bá phụ. Nàng thật sự là không có cảm tình đáng nói. Chỉ cần là hắn rơi xuống này hoàn cảnh, tô cẩm ca đoạn sẽ không nhiều quảng. Chính là hiện giờ đây là quan hệ đến toàn bộ Tô Gia sự tình. Tô Gia dòng chính, Chi nhánh chung cũng không phải mỗi người đều cùng nàng có xích mích. Hùng Chi lúc trước Tô Thành An cùng Tô Thanh Tuyết giúp nàng thuyết phục Tần Vân Khiêm từ hôn khi, liền hướng nàng đưa ra yêu cầu. Muốn nàng ở có năng lực khi, xem ở hắn lúc trước tương trợ Chi tình thượng nâng đỡ Tô Gia một phen. Tô Gia, sớm liền bị Tô Cẩm Ca Quên ở cái hót. Thương ngô lúc sau nàng lại nơi nào nghĩ đến khởi Tô Gia sắp sửa gặp phải cảnh ngộ đâu? Tô Cẩm Ca than nhẹ một tiếng, dương giọng đối kia hai người nói, "Cái này gian cửa hàng thiếu các ngươi nhiều ít linh thạch." Vệ ra kia hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tất cung tất kính tiến lên hành lễ nói, "Gặp qua hai vị tiền bối." "Hồi tiền bối, nhà này cửa hàng thiếu chúng ta chủ nhân tiền trả trước 100 hạ phẩm linh thạch, tiền vi phạm hợp 300 đồng hạ phẩm linh thạch, tổng cộng hạ phẩm linh thạch 400 khối." Tô Cẩm Ca lấy ra 400 khối hạ phẩm linh thạch, vớt đến kia hai người trước mặt nói, "Đem biên lai like lấy tới, này chứng thanh." Vệ ra này hai gã con cháu tức khắc dại ra. Đối với số lượng đại chút Linh Thạch, chính là lại quấn bách tu sĩ cũng đều sẽ dùng một con túi chữ vật trang giao dịch. Nơi nào có người như vậy trực tiếp đem Linh Thạch ném qua tới. Suốt 400 khối hạ phẩm Linh Thạch a cứ như vậy trực tiếp ném lại đây. Chính là keo kiệt cũng không có như vậy moi Hai người còn không có tới kịp bắt đầu nghiền ngẫm tô cẩm cao y tứ. liền nghe nàng nói, các ngươi cũng không cần dò xét, cầm Linh Thạch trở về đi. Thử kim đan tu sĩ bọn họ nguyên chính là đụng phải lá gan tới bị tô cẩm ca như vậy rõ ràng vừa nói tức khắc thay đổi sắc mặt cuốn quýt hành lễ cáo tội dâng lên bi lai không người thối lui tô cẩm ca không hề có đệ thấp giọng ý tứ đuổi rồi hai người liền cùng tần vân khiêm liêu nói thất ca lúc trước không biết sao tần vân khiêm lại cười nói nếu ta nói lúc trước không biết ngươi chính là không tin vậy ra động tác không tính cẩn thận tựa tần vân khiêm người như vậy như thế nào sẽ không hề có phát hiện nếu hôm nay này vừa ra thật là trùng hợp nhìn đến Vậy chỉ có thể thuyết minh Tần Vân Khiêm đối với Tần Gia Gia chủ không thèm để ý đều là giả vờ. Hai người kia một cái luyện khí 7 tầng, một cái luyện khí 5 tầng. Đoạn sẽ không phát giác không đến kim đan tu sĩ tới gần. Như vậy khác thường sự tình, ta sớm nên phát hiện. Nghĩ như thế nào vừa mới kia hai người trước hết lộ ra sơ hở cũng là điểm này. Tô Cẩm ca nguyên tưởng rằng Tần Vân Khiêm sẽ mở miệng ứng hòa, nói ra hắn là như thế nào phát hiện dị thường, lại như thế nào suy đoán ra hết thảy Không nghĩ Tần Vân Khiêm chỉ là không tỏ ý kiến cười cười, ngược lại nói, Vân Viêm nói lâm ký bên cạnh có một nhà bánh ngọt cửa hàng, là gần đây mấy năm khai. chương 156 chiều hôm Tô Phủ, Tư phương thị trung nhiều xoay trong chốc lát, hôm nay cái gọi là tần gia gia tộc rút ra ma khí thời gian liền so ngày thường chậm chút. Tô Cẩm Ca đi vào tần gia chủ trong sân khi, hắn đang ở người hầu nâng hạ chậm rãi tán bước. Kinh mạch tổn hại, ma khí nhập thể. Tần gia chủ nguyên tưởng rằng nàng nửa đời sau liền phải trở thành một cái phế nhân, suốt ngày nằm trên giường chờ chết. Hiện giờ có khôi phục hy vọng, hắn tinh thần mỗi một ngày đều là phá lệ hảo. Tần bá phụ khôi phục thức mau. Ở tô cẩm cao ý bảo hạ, người hầu đem tần gia chủ đỡ tới rồi mái hiên hạ ngồi xong. Tần gia chủ sắc mặt thượng còn mang theo tái nhận, một đôi mắt lại là sáng ngời thực, chút nào không giống một cái người bệnh đôi mắt. Hắn cười ha hả nói, nhìn tình hình, mấy ngày nữa ta là có thể cùng các ngươi cùng nhau ra cửa. Hai người nói chuyện thời gian, người hầu thông minh lui xuống. Tô Cẩm Ca bắt đầu xuống tay vì tần gia chủ rút ra ma khí. Nửa tháng xuống dưới, thủ pháp của nàng đã thành thạo rất nhiều. Không bao lâu kia từng đợt từng đợt thật nhỏ ma khí bị liên tiếp bị rút ra tần gia chủ thân thể. Rút ra ma khí toàn bộ bị dẫn vào một kiện lưu ly pháp bảo chung. Cái này pháp bảo tuy là lưu ly chế thành, bộ dáng lại có chút cổ sơ. Nghe nói là xuất từ thiên âm tông một vị đại năng tay. Kia ma khí bị dẫn vào lúc sau. Không cần thiết một ngày liền sẽ trừ khử. Lúc trước tần gia chủ đó là dựa vào vật ấy chấn phục trong cơ thể ma khí. Ma khí môi đi ra ngoài một tia, tần gia chủ liền cảm thấy nhẹ nhàng một phân. Hai cái canh giờ qua đi, tô cẩm ca trên chán hơi hơi ra một tầng tinh mịn hãn. Nàng ngưng tay, nhẹ nhàng thở hát ra, nói, lại có nửa tháng, ma khí liền có thể thanh trừ sạch sẽ. Đến lúc đó là có thể đủ tiếp tục kinh mạch. Tần gia chủ tự thân biên trên bàn nhỏ nhắc tới ấm trà. Đổ một chén trà nóng đẩy đến tô cẩm ca trước mặt. Nghe Tiểu tam nói, Minh Tâm chân nhân luôn là thích dùng ăn chút băng vật. Kỳ thật này ngày mùa hè, vẫn là dùng chút trà nóng hảo. Tần gia chủ bất quá chút cơ tu vi, tô cẩm ca xưng hắn ba phụ. Hắn lại không hảo như dễ hành chân nhân giống nhau thẳng hô tên nàng. Liên vẫn là lấy kính xưng xưng nàng. Ngày mùa hè thật là uống trà nóng đối thân thể càng tốt, chỉ là tô cẩm ca tổng quản không được trong bụng thèm trùng. Nàng nhấp môi cười nói thanh tạ liền tiếp nhận nước trà chậm rãi suyết. tần gia chủ chính mình cũng đổ một ly tới phẩm mấy khẩu sau nói, lúc trước ngươi cứu tiểu thất, hiện giờ lại đã cứu ta. nay tinh tần gia là thiếu lớn. tô cẩm ca cười cười nói, tần bá phụ chớ có nói như thế, nếu là như thế này luận nói, ta còn thiếu thất ca vài cái mạng đâu. luôn là ngươi cứu hắn trước đây. tần gia chủ dừng một chút lại nói, tiểu thất nhưng cùng ngươi nhắc tới quá ta. tần vân khiêm tựa hồ là rất ít trước mặt người khác thản lộ cái gì. Đa số thời điểm đều là hắn phỏng đoán người khác tâm tư. Hắn hiểu biết người khác tổng so người khác giải hắn muốn tới đến nhiều. Nhìn tô cẩm ca lấp đầu. Thần gia chủ trong mắt bay vút quá một đạo ảm đạm, Hắn chậm rãi uống xong trong tay trà. Nhìn viện ngoại liếu sao thượng mình vè thấp giọng than thở nói, lúc trước hắn linh căn tổn hại, ta. Ta chung quy là đối hắn không được. Năm đó sự tình, tô cẩm ca cũng không rõ ràng. Từ tần vân viêm cùng tần gia chủ này, hai người một trước một sau phản ứng tới xem. Năm đó vị này hẳn là làm cái gì xin lỗi Tần Vân Khiêm sự tình. Cho nên Tần Vân Viêm sẽ hoài nghi Tần Vân Khiêm là cố ý không báo cho nàng sẽ tiếp tục gân mạch sự tình. Thần gia chủ cũng vẫn luôn vì thế khúc mắc nan giải. Tần Vân Khiêm tuy rằng tâm tư trong chút, có đôi khi hành sự cũng hiện vô tình điểm. Nhưng Tô Cẩm Ca cảm thấy hắn sẽ không như vậy đối chính mình thân sinh phụ thân. Đều nói biết tử chi bằng phụ, thất ca rốt cuộc là cái dạng gì người, chẳng lẽ còn có người so Tần Bá Phụ rõ ràng hơn. Tần ra chủ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chua sót tươi cười. Ngươi không biết, tiểu thất vừa mới chữa trị linh căn khi làm hạ những cái đó sự tình. Hắn thở dài một tiếng. Xua xua tay nói, không nói cũng thế. Hôm nay lão tổ mang theo một con lục dai lan hương thú trở về. Loại này linh thú sinh ở thanh vân sơn tối cao đầu bạc phong thượng, thịt chi màu mỡ, còn có chứa một loại cùng loại hoa lan thanh hương. Chân nhân nếm thử, nếu là thuận miệng. Về sau ta liền khiển người thường xuyên đưa chút đi phu quang. Này lan hương thú nghe tới liền ăn rất ngon. Tô Cẩm Ca cười hai mắt cong cong, thấy sắc trời không còn sớm, thực mau liền sẽ là bữa tối thời gian. Nàng uống xong trong tay trả. Lại cùng tần gia chủ nhàn thoại vài câu liền đứng dậy rời đi. Đi đến viện môn sau, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì. Dừng lại bước chân xoay người nhìn tần gia chủ nói, tần bá phụ. Ngày mai khởi ta liền hồi tô gia trụ, Mỗi ngày sáng sớm lại đây, chạm vạng trở về. Hai nhà khoảng cách cũng không tính xa. Nếu là tần bá phụ thân thể không khỏe, phát đến đưa tin phụ ta tức khắc liền đến." Tần gia chủ nói, "Ta gân mạch tổn hại, ma khí rất khó ở trong cơ thể đấu đá lung tung. Ngươi chỉ lo an tâm trở về đó là. Nay loại tình huống, ta cũng không hảo lưu ngươi. Mấy năm nay ngươi cũng chưa trở về quá, Tô gia định không có ngươi hướng tay dùng đồ vật. Ta làm tiểu tám đi chuẩn bị, ngươi trở về thời điểm mang lên." Tô Cẩm Ca nói thanh tạ, liền xoay người ra sân. Nhìn nàng kia rõ ràng có chút nhảy nhót bóng dáng, Tần gia chủ cơ hồ muốn hoài nghi, nàng không có tuyển ở đêm nay hồi tô ra tất cả đều là bởi vì kia đốn lan hương thu thịt. Cô nương này cùng tô thanh tuyết là tỉ muội, lại cùng tiểu thất dị thường giao hảo. Tinh tình lại cùng kia hai người hoàn toàn bất đồng. Nhìn ra được tới nàng kỳ thật cũng không ngu dốt, chỉ là rất nhiều thời điểm nàng cân não hoàn toàn không bỏ ở này đó loanh quanh lòng vòng thượng. Là lười biếng đi suy nghĩ, vẫn là lòng dạ cũng đủ tiêu xái mới có thể làm được này hoàn cảnh đâu. Tần gia chủ cười lắc đầu tiếp tục Thiên mở đầu đi nhìn liêu sao phía trên Minh Vệ, hắn hâm mộ Tô Cầm Ca, lại sẽ không như nàng như vậy tồn tại. Mọi người có mọi người số phận, người khác đi lưu loát vô cùng con đường, đổi một người tới đi chưa chắc có thể đi được thông. Hâm mộ qua, vẫn là muốn an thủ mọi người mệnh. Mặt trời lặn Tây Sơn, ánh nắng chiều phủ kín nửa không trung, lửa đỏ một mảnh trông rất đẹp mắt. Tần gia đại trạch trung, một loại độc đáo mùi thịt khắp nơi tràn đầy, câu động dân cư thủy chảy ròng. Tương đối với náo nhiệt tan cơm Tần gia. Giờ phút này Tô Gia đúng là hoàn toàn bất đồng một loại không khí. Tô Chi Ninh nghe xong trong nhà đệ tử hồi báo trong lòng một mảnh tiêu loạn, tiểu lục thế nhưng sẽ ra tay giúp Tô Gia. Nàng trở về Minh Xuyên, vì sao Tô Gia một chút tiếng gió cũng không có được đến? Đã trở lại không được Tô Gia lại trụ tần ra, hay là nàng vẫn là trong lòng có toán? Nếu là như vậy, nàng vì cái gì lại muốn giúp Tô Gia, vì cái gì lại muốn trụ tần ra? Liên tiếp than thở cùng dấu chấm hỏi cùng nhau dũng manh vào trong lòng, làm hắn rất là vô thố lên. Thẳng đến vào minh nước đường hắn trên mặt vẫn là rõ ràng viết tiêu loạn chính là lại ra chuyện gì giữa hệ thời tiết chung tô thành chính lại khoác kiện mỏng áo choàng run run rẩy rẩy đi ra chúc cơ tu sĩ thọ mệnh chỉ có 300 năm hiện giờ hắn số tuổi thọ không nhiều lắm tính lên đại nạn cũng bất quá tại đây mấy năm gian hắn cực thông thả hành đến đại đường ở giữa ở kia đem to rộng sáng bóng ghế trên làm xuống dưới vậy ra lại thu đi cái gì cái gì cũng tịch thu phương thị kia kiện cửa hàng trướng Tiểu lục cấp bình. ân. Tô Thành Chính thông thả phát ra nghi vấn, người nào bình. Tiểu lục, cầm ca. Nàng sớm tại nửa tháng trước liền trở về Minh Xuyên, vẫn luôn ở tại tần gia. Tô Thành Chính kinh ngạc một lát, ngay sau đó nói, nàng ở tần gia làm cái gì nhưng tìm hiểu tới rồi. Tô Chi Ninh nói, chúng ta người tìm hiểu trở về tin tức nói, tiểu lục nàng là tới tần gia thăm tần gia chủ. Thăm mà thôi, như thế nào yêu cầu trụ lâu như vậy thời gian. Còn muốn che đến kín không kẽ hở. Ta xem việc này tất có huyền cơ. Tô Thành Chính cười khổ nói, chỉ sợ cũng không có người nào che lại, là chúng ta tô ra không có năng lực biết thôi. Nay nửa tháng vệ ra không có bất luận cái gì hành động, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao. Tô Chi Ninh ngẩn ra, không có trả lời vấn đề này, ngược lại lại thần sắc vội vàng hỏi, ngài nói, tiểu lục nàng trở về làm cái gì? Tô Thành Chính xua xua tay, nói, mặc kệ nàng trở về làm cái gì, chúng ta hiện giờ khả năng mại nàng như thế nào? Nàng muốn làm cái gì? Chúng ta chỉ lo tiếp theo đó là Ta chỉ mong nàng không cần giận cho đánh mèo với tộc nhân, tốt xấu có thể cho bọn họ điều đường sống. Người trở về đi, đem cẩm luôn gọi tới. Tô Chi Ninh rất là bất mãn rời đi minh nước đường, ở hắn xem ra tô thành chính đã lao tới rồi hù bại. Lại còn chậm chạp không chịu ủy quên cùng hắn. Ở tô cẩm tú hô mưa gọi gió những cái đó năm, hắn dính nàng quang, đã thuận lợi tiến vào đến trúc cơ tu sĩ hàng ngũ. Hiện giờ hắn toàn song có tư cách đảm nhiệm tộc lão một vị. Ở Tô Chi Ninh trong lòng bất mãn khi, Tô Thành Chính cũng đang nhìn hắn bóng dáng lòng tràn đầy thất vọng. Đối với Tô Chi Ninh tới nói, Tô gia chung quy so bất quá chính hắn quan trọng. Chính là ở Tô gia thực lực cường thịnh là lúc, người như vậy đều không thể đủ đảm nhiệm gia chủ, đảm nhiệm tộc lão. Huống chi là hiện giờ này phong vũ phiêu diêu thời điểm. Phóng nhãn Tô gia, chỉ có Tô Cẩm Luân tâm tính càng thích hợp chút, nhưng hắn tu vi lại kém quá nhiều. Tô Thành Chính nhìn phía chân trời mây đỏ, lòng tràn đầy thẹn ý Tô gia. Chẳng lẽ liền phải ở trong tay hắn kết thúc sao? Ngũ ra ra, ngài gọi ta. Nghe được tô cẩm nôn thanh âm từ sau lưng truyền đến, tô thành chính cũng không quay lại thân. Hắn vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn không chung phát ốc, thật lâu sau không nói. Hắn không nói lời nào, tô cẩm nôn cũng không thúc giục hỏi. Chỉ là an an tĩnh tĩnh túi đầu mà đứng. Đợi cho phía chân trời cuối cùng một tia ánh sáng biến mất, bóng đêm phủ kín trước mắt hết thẻ khi, tô cẩm nôn mới nhẹ nhàng hoạt động bước chân, bậc lửa đường trước đèn. Cẩm nôn. Ngươi cảm thấy Linh Căn quan trọng không quan trọng. Tự nhiên quan trọng. Tô Cẩm luôn đi đến Tô Thành chính bên người, nâng chủ hắn, ôn thanh nói, ngũ ra gia, chúng ta về phòng đi thôi. Người tam gia ra, ra tư chất cùng ta giống nhau, nhưng hắn lại tiến dai tới rồi kim đan. Thanh tuyết là ngũ Linh Căn, ở đọa vào ma đạo trước, tu luyện tiến độ cũng là không thua song Linh Căn. Tô Thành chính vô vô Tô Cẩm luôn tay, chớ nên tự coi nhẹ mình. Tô Thành chính tay rời đi, một mảnh ngọc giản vô thanh vô tức xuất hiện ở Tô Cẩm luôn trong tay Tới rồi ta không ở kia một ngày, nếu ngươi năng lực liền gánh khởi tô ra. Nếu là không thể, liền mang này ngọc giản kể trên mấy cái con cháu, rất xa bỏ chạy bãi. Các ngươi tìm sống yên ổn địa phương, yên phận sống qua. Ngũ ra ra không có khác yêu cầu, chỉ cầu tô ra huyết mạch còn có thể kéo dài đi xuống. Đi, chúng ta về phòng đi. Nơi nào liền có ngũ ra ra nói như vậy nghiêm trọng. Tô cầm luôn đỡ tô thành chính thượng bậc thang, tiếp tục nói, tôn nhi xem tô ra chuyển cơ liền ở trước mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 157 đồng tâm huyết khế. Đối với Tô Cẩm luôn cái nhìn, Tô Thành chính chỉ là bào lấy bất đắc dĩ cười. Ở hắn xem ra, Tô Cẩm ca lần này trở về nơi trốn lộ ra của cổ quái, tất là người tới không có ý tốt. Thế cho nên đương ngày thứ 2 chẳng vạng, Tô Cẩm ca bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn sắc mặt tức khắc xám trắng vô cùng. Đã trở lại. Nhiều năm như vậy qua đi, trong ấn tượng cái kia tinh thần quắc thước hoa giáp tu sĩ đã biến thành một người tóc bạc da mồi lao giả, hành động chậm chạp Ánh mắt cũng đã không có lúc trước sắc bén. Tô Cẩm Ca lặng im một lát, trực tiếp hỏi, ngũ ra ra, ta phòng còn ở. Tô Thành An không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này, tự ngươi rời nhà sau, cũng không có người trụ đi vào. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, lưu lại câu ta đây đi về trước nghỉ ngơi. Liên trực tiếp xoay người rời đi minh đức đường. Lưu lại Tô Thành An thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Này thái độ nói hư không xấu, nói tốt cũng không được tốt lắm. Muốn nói nàng là trở về tìm cha. Cũng không tránh khỏi quá mức bình tĩnh chút. Nếu nói nàng căn bản không có tính toán thanh năm đó chướng lại không giống. Tô Cẩm Ca vừa ra minh đức đường liền gặp gỡ Tô Chi Ninh, so với Tô Thành chính sắc mặt của hắn rõ ràng muốn xuất sắc thượng rất nhiều. Tô Chi Ninh đầu tiên là một hãi, tiếp theo liền đột nhiên lui về phía sau mấy bước to, run rẩy ngón tay chỉ hướng nàng nói, ngươi, ngươi là vào bằng cách nào. Đi vào tới. Tô Cẩm Ca lười biếng cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp từ hắn bên người lướt qua. Gia Minh đức đường ngoại viện ánh trăng môn, theo trong trí nhớ lộ, hướng năm đó chủ quá tiểu viện đi đến. Tô chi ninh sợ hãi vô lực rũ xuống tay, đúng vậy, nàng tự nhiên là có thể công khai đi vào tới. Thủ vệ vài tên con cháu đấu không lại luyện khí tu vi, ai có thể, ai dám ngăn trở một vị kim đan tu sĩ đâu. Chính là tô cẩm tú năm đó bày ra hộ trạch trận pháp, chỉ sợ ở hiện giờ tô cẩm ca trong mắt, cũng là cái chê cười đi. Hắn trái lo phải nghĩ, trong lòng sợ hãi càng thêm bành trướng lên. Hắn nhanh chóng quay đầu trở về chính mình thư phòng, lấy linh lực trước mắt một mảnh thư từ sau, phân phó trong nhà đệ tử Hỏa tốc đưa hướng Thanh Vân môn. Tô Cẩm Ca muốn trả thù, tổng cũng muốn bận tâm Thanh Vân môn. Chỉ cần Tô Cẩm Sắt trở về, mọi việc có nàng chống đỡ, Tô Cẩm Ca nhiều ít đều sẽ bận tâm thượng một vài. Ở Tô Chi Ninh đứng ngồi không yên khi, Tô Cẩm Ca đã khoan thai về tới năm đó từng trụ qua tiểu viện. Trong viện hai cây một cao lớn rất nhiều, hoa thạch mơ hồ vẫn là năm đó bộ dáng. Nhà ở chung không nhiễm một hạt bụi. Bài trí chăn màn gối đệm đều là mới tinh. Tô Cẩm ca chính hơi hơi kinh ngạc. liền cảm thấy được một người luyện khí tu sĩ chính tới gần này này sở sân. Không bao lâu, Liên tới rồi viện môn trước. Lục muội, nhưng phương tiện vừa thấy. Tô Cẩm ca đi ra môn tới. Chỉ thấy Tô Cẩm luôn chính diện mang ý cười đứng ở viện môn ở ngoài. Vị này đường ca cũng không có giúp quá chính mình, lại cũng cái gì xin lỗi chính mình địa phương. Lướt qua ở kia chàng hô nước chung không có giúp nàng điểm này, hắn lời nói sở hành toàn phù hợp một vị đường ca ứng có tiêu chuẩn. Tô Cẩm ca vẫn duy trì ứng có lễ phép, mỉm cười kêu một tiếng nhị ca. Tô Cẩm luôn lên tiếng. Đưa qua một con túi chứa vật, đều là ngươi khi còn nhỏ thích ăn đồ vật. Cũng không biết ngươi hiện tại khẩu vị thay đổi không có. Tô Cẩm ca nhận lấy, thân thức đảo qua, quả nhiên đều là khi còn nhỏ thường ăn mấy thứ kẹo. Kỳ thật mấy thứ này cũng cũng không có cỡ nào ăn ngon. Chỉ là khi đó nàng có thể ăn đến đồ vật rất ít. Trong tay có thể chi phối linh châu cũng càng là thiếu đến đáng thương. Này đó kẹo đối với khi đó nàng tới nói đã là cực kỳ khó được mỹ vị. Lúc ấy toàn bộ tô ra cũng cũng chỉ có tô cẩm luôn cùng tô cẩm nghiên sẽ tiết kiệm được chút linh châu. Tới cấp nàng mua chút tới ăn. Kẹo cũng không hiếm lạ, lại thành công gợi lên tô cẩm ca hoài niệm chi ý nàng đuốt ven này chỉ kiểu dáng bình thường, thậm chí có chút keo kiệt túi chữ vật. Ôn thanh nói, viện này là nhị ca thu thập. Đúng vậy, nhị ca như thế nào biết ta sẽ trở về. Tô Cẩm nôn sắc mặt không có bất luận cái gì thay đổi, như cũ lại cười nói, hôm qua ngươi vì tô ra bình kia bút chướng, Ta liền biết ngươi sẽ trở về. Hắn tạm dừng một lát, lui về phía sau một bước, hướng về tô Cẩm ca thâm cung thi lễ, tiếp tục nói, lục mội chịu trở về trụ thượng mấy ngày, với tô ra tới nói đã là lớn lao hảo ý tô Cẩm nói cảm ơn quá lục mội đại nghĩa. Tô Cẩm ca than nhẹ một tiếng, nói, nhị ca quả nhiên là mình bạch người. Khiê chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta sẽ ở năng lực có thể đạt được phạm vi nâng đỡ gia tộc, nhưng tuyệt phi không có đế hạn. Tô Cẩm luôn nghiêm sắc mặt, nói, hiện giờ tô ta chỉ cầu có thể có một tịch sinh tồn nơi thôi, tuyệt không sẽ ỷ vào lục muội thế lung tung làm. Tô Cẩm ca thu hồi kia túi kẹo, nói, ta ở Minh Xuyên mấy ngày này sẽ vẫn luôn ở nơi này. Nếu cần thiết, nhị ca chỉ lo tới tìm ta đó là. Tô Cẩm luôn nói, ta sẽ tận lực không nhiễu lục muội thanh tịnh. Nói minh bạch Hai người từ người vừa lòng. Tô Cẩm luôn cáo từ mà đi sau, Tô Cẩm ca liền ở trong viện tùy ý hành tẩu lên. Sân kỳ thật không lớn, từ đông hướng tây, từ nam hướng bắc, đều bất quá mấy chục bước khoảng cách bên Tô Cẩm ca nhìn trong viện một thảo một mục, một, một hoa một cảnh. Chỉ cảm thấy nơi trốn đều là hồi ức. Nàng ở trong viện bàn đá bên ngồi vào nửa đêm, mới vừa rồi về phòng đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai thiên phương chưa lượng, một đạo độn quang rừng ở Tô Phủ trước đại môn. Người gác cổng mở cửa phía sau mới phát hiện đứng ở ngoài cửa tu sĩ đúng là Tô gia Ngũ tiểu thư, Tô Cẩm Sắt. Tô Cẩm ca người đâu? Mới vừa rồi mở cửa, Tô Cẩm sắc húc đầu đó là như vậy một câu, thực sự làm người gác cổng trong lòng thằng nhảy. Hiện giờ Lục tiểu thư đã là Kim Đan tu sĩ, Ngũ tiểu thư như vậy ngự khí không tốt thẳng hô kỳ danh, sẽ không dẫn ra cái gì phiền toái sao? Tô Cẩm sát chờ không kiên nhẫn, thúc giục nói, hỏi ngươi đâu, ngươi có phải hay không điếc? Người gác cổng nuốt vào trong lòng đằng khởi tức giận. Cung Thanh nói, hồi ngũ tiểu thư, lục tiểu thư ở nàng chính mình trong viện nghỉ ngơi. Tô Cẩm sắt lướt qua người gác cổng trực tiếp đi hướng Tô Cẩm ca năm đó chủ qua tiểu viện. Người gác cổng thấy nàng đi xa, âm thầm phỉ nổ. Đóng lại đại môn trở về phòng đi. Lấy tô ra hiện giờ hoàn cảnh, nếu không phải nhị công tử đối hắn có đại ân, ai còn sẽ tiếp tục đại ở chỗ này làm người hầu. Tiêu nàng một tiếng ngũ tiểu thư, thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật. Bất quá một cái dựa vào đan dược trúc cơ vô năng tu sĩ thôi. Bên kia xương người gác cổng một lần nữa về tới ổ chăn yên giấc, bên này tô cẩm sắt đã muốn chạy tới tô cẩm ca tiểu viện trước. Không chờ nàng gập lên ngón tay khấu động ván cửa, kia hai phiến hơi loang lổ sơn son cửa gỗ liền chính mình mở ra. Phía sau cửa trống không một vật, trong mông lung chỉ thấy trong viện một mảnh yên tĩnh. Tô cẩm sắt tự dễ cười, nhấc chân đi vào trong viện. Đúng rồi, tô cẩm ca hiện giờ là kim đan tu sĩ, chỉ sợ chính mình tiến minh xuyên liền bị nàng đã nhận ra. Tô cẩm ca cho rằng tô cẩm sắt là tới tìm Vạn lần không thể đoán được nàng tiến sân liền đứng ở ở giữa, nhìn cửa phòng lặng im không nói. Thẳng đến tô cẩm ca bắt đầu suy đoán nàng có phải hay không có mục đích khắc khi, nàng há mồm đó là một câu làm người sở không tới đầu góc nói. Tiểu lục, ngươi biết cái gì là đồng tâm huyết khế sao? Tô cẩm ca từng hàng năm trà trộn ở phù quang khoa vạn vật phong. Sở đọc quá ngọc giản trùng loại phồn đa, tuy không tính là bác nghe quả nhớ, cũng là biết không thiếu chuyện ly kỳ quái lạ vật. Ở Trung Nguyên Đại lục. Nam nữ kết làm đạo lữ thường xuyên sẽ ký kết hôn khế. Nhất thường thấy đó là linh tê khế cùng sinh tử tương hứa khế. Linh tê khế ký kết sau có thể làm cho hai bên tâm ý tương thông. Này một loại hôn khế đối với ký kết hai bên đều không có cái gì chỗ hỏng. Nếu có một ngày hai người hợp ly, trực tiếp giải này khế được đó là, còn có một loại là sinh tử tương hứa khế, lấy một loại cổ trùng làm dẫn. Một khi ký kết, vĩnh không thể giải trừ. Một phương thân chết, một bên khắc tức khắc sẽ tao cổ trùng vệ tâm mà chết Trừ cái này ra còn có rất nhiều hiếm lạ hiếm thấy hôn khế. Đồng tâm huyết khế đó là trong đó một loại. Loại này hôn khế rất là hiếm thấy, nó dựa vào với vu thuật thi hành. Đính khế khi muốn phân ra chủ khế cùng phụ khế. Cầm phụ khế người nếu muốn lựa chọn song tu đạo lự nhất định phải lựa chọn cái kia cầm chủ khế người. Nếu như tuyển người khác, lập tức thân chết. Tô cầm sắt vì cái gì sẽ nhắc tới cái này. Tô cẩm sắt không có tiếp tục nói tiếp, mà là dạo bước đến trong viện bàn đá bên ngồi xuống. Châm gì gì nhớ lại chuyện cũ, ngươi còn có nhớ hay không, năm ấy chúng ta ở chỗ này đấu thảo. Ta dùng một cây thứ cây tử đằng chát bị thương ngươi ngón tay. Cho nên đâu? Tô Cẩm Ca mở ra môn, đi ra, Tô Cẩm Sắt người có dám thì phóng. Tô Cẩm sắc không hề sợ hãi, ngẩng mặt nhìn thẳng nàng, trên mặt bày biện ra một loại quái dị ý cười, là đại tỷ tỷ muốn lấy ngươi huyết. Nàng dùng ngươi huyết cùng tần sư thúc ký kết đồng tâm huyết khế. Tô Cẩm Ca sử sốt, nguyên lai like như vậy một chuyện, chính là thật sự có Lúc trước Tần Vân Khiêm từ hôn khi, không phải cũng nên giải trừ rất sao. Vẫn là nói, Tần Vân Khiêm cũng không biết việc này. Đúng rồi, loại này ti tiện khế ước, Tần Vân Khiêm là sẽ không ký kết. kia tất là hắn cũng không biết tình. Như vậy Tần Gia đâu? Nếu là Tần Gia cũng không biết tình, Tô Cẩm Tú muốn từ chỗ nào đến tới Tần Vân Khiêm huyết. Tô Cẩm sát thấy nàng không nói, đứng lên cười nói, vàng không, ngươi cho rằng Tần Gia vì cái gì đối với ngươi như vậy hảo. Tô Cẩm ca nhìn nàng một cái. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ ra viên môn. Lúc này sắc trời đã sáng lên, tô ra người hẳn là đều ở đại nhà ăn có ít đồ ăn sáng. Tô Cẩm ca thẳng đi vào nhà ăn chung, trực tiếp hướng vừa mới ngồi xuống tô thành chính đặt câu hỏi nói, nghe nói lúc trước ta từng cùng thất ca định rồi hôn khế. Tô thành chính ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía tô chi ninh. Tô chi ninh tạch đứng lên, gật đầu nói, ngươi lợi chút. Nói xong, tô chi ninh liền chạy ra khỏi nhà ăn. Tô Cẩm ngôn đỡ tô thành chính một lần nữa an tòa hảo. Mới mở miệng nói, lục muội trước ngồi xuống, có việc chúng ta vừa ăn vừa nói. Tô Cẩm ca theo bản năng nhìn nhìn trên bàn cơm cơm, lắc đầu nói, không cần, ta chờ bá phụ trong chốc lát đó là. Tô Cẩm nói cười cười cũng không hề làm. Lúc này Tô Chi Ninh lại lần nữa về tới nhà ăn bên trong, hắn đem trong tay một mảnh ngọc bản đẩy đến Tô Cẩm ca trước mắt, hôn sự đã lui, ta mới vẫn luôn không có phá hủy. Tô Cẩm ca tiếp nhận ngọc bản, chỉ thấy mặt trên có khắc chính là chính mình cùng Tần Vân Khiêm hôn thư. Thứ này ở Trung Nguyên Đại Lục thường thấy thực, mỗi nhà cấp nhi nữ đính hôn đều sẽ có cái này. Tô Cẩm Ca khỏe miệng hơi hơi run rẩy lên. Tuy rằng nàng không chính mắt gặp qua Đồng tâm Huyết Khế, bất quá kia hẳn là cùng thứ này không gì quan hệ đi. Xem Tô Chi Ninh cùng Tô Thành chính phản ứng, bọn họ tựa hồ cũng không biết được Đồng tâm Huyết Khế một chuyện. Kia sự kiện đến tột cùng là thật giả, là Tô Cẩm Sắt có ý định châm ngòi, vẫn là năm đó Tô Cẩm Tú làm được quá mức bí ẩn. Chưa xong con tiếp. Chương 158 dữ dội hay cũng Tần gian nếu lấy này tính kê nàng có thể được đến cái gì chỗ tốt. Tô Cẩm Ca không nghĩ ra được. Bỏ qua một bên Tần Vân Khiêm trong lòng sở thích chính là Tô Thanh Tuyết không nói chuyện. Đồng tâm huyết khế cái này lợi thế bản thân liền không thế nào hữu hiệu, cùng lắm thì nàng không tìm đạo lưu đó là. Tô Cẩm Ca rũ xuống đôi mắt suy tư, xoay người rời đi nhà ăn. Đi ra vài bước sau, phát giác có người nhìn trộm chính mình. Ghé mắt nhìn lại, Tô Cẩm sắt trên mặt kia chợt lóe mà qua hoán độc liền đâm vào nàng trong mắt. Năm đó hồng gián luận đạo, ở thanh vân môn sơn môn phía trước, tô cẩm sắt kia gần như điên cuồng bộ dáng lại một lần xuất hiện ở trong trí nhớ. Lúc ấy nàng vì cái gì như thế nào oán hận chính mình, nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Gần là bởi vì chính mình cùng tô cẩm tú không đối phó, gần là bởi vì chính mình từng cùng nàng đánh kia một trận. Không đúng, này nói không thông. Nàng cố ý tới nói cho chính mình đồng tâm huyết khế sự, lại là có cái gì mục đích. Hai cái điểm đáng ngờ đụng vào cùng nhau, tô cẩm ca đông nhiên minh bạch cái gì. Linh Quang hiện ra trong nháy mắt kia, nàng dừng lại bước chân, vỗ tay nói, ta đã biết, ngươi thích thất ca. Phúc, ngồi ở nhà ăn nội tô cẩm nôn nhất thời không nhịn xuống, phun ra một ngụm nhiệt canh tới. Ngồi ở hắn đối diện tô chi ninh cả kinh, nhanh chóng về phía sau trốn đi. Canh là không có phun đến hắn trên mặt, lại đều đều vô cùng phun ở hắn trong chén cùng trong tay hắn bánh dán thượng. Cùng nhau tao ương còn có kia một bàn rau xanh. Tô cẩm nôn vội đứng dậy cáo tội, phân phó người tới thu thập. Đều xem trọng tân thượng một bản đồ ăn sáng tới. Chuyển hướng sau bếp trước, còn không quên nhìn tô cẩm ca liếc mắt một cái. Ở hắn trong trí nhớ lục muội nói chuyện luôn luôn là ngọt thanh mềm mại, vô cùng làm cho người ta thích. Khi nào biến thành loại này lớn rộng, không cần xử linh lực, nàng này một giọng nói là có thể chuyển tới tô phủ tường vây ở ngoài. Tô cẩm sát tâm mộ tần vân khiêm, này ở thanh vân muôn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ở tô ra cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng đối với tô cẩm ca tới nói lại là vô cùng mới mẻ, ngươi thế nhưng sẽ thích thất ca, trong nguyên tắc cũng không biết a. cốt truyện này chạy thiên quả thực không biên nhi, tô cẩm ca mới mẻ một trận, mới cân nhắc thấu hương vị. nghe nói tần vân khiêm ở thanh vân cũng là cái chịu nữ tu thích gia hỏa, trong nguyên tắc tần vân khiêm vẫn luôn là một phế nhân, tô cẩm sắt tự nhiên sẽ không tâm mộ với hắn. nhưng hôm nay cốt truyện chạy thiên, hắn như cũ vẫn là cái kia thanh vân đệ nhất công tử, tô cẩm sắt có thể thích thượng hắn, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Tô Cẩm Ca nhìn Tô Cẩm Sắt, trong miệng một trận tâm tắc ra tiếng, chỉ làm cho Tô Cẩm Sát mạc danh bất an, không rõ nàng vì sao sẽ là loại này phản ứng. Tô Cẩm Ca xách hơn 10 thanh, mới vừa rồi ngừng, lắc đầu nói, "Ngươi muốn tính kế tốt xấu tìm đúng rồi người." Gia Minh xuyên hướng tây đi, tới rồi Hoang Mạc chi Tây, ánh trăng hải chi đông, ngươi lại quẹo hướng bên trái. Ngươi làm ta đi tìm Tô Thanh Tuyết." Tô Cẩm Sát thập phần cổ quái cười vài tiếng. Ngay sau đó thu liễm khởi trên mặt tức giận cùng độc, vẻ mặt bình tĩnh nói, mặc kệ ta có phải hay không thích tần sư thúc, ta vừa mới nói nhưng đều là thật sự. Ta dám phát tâm ma thể tới làm chứng. người trầm rãi phát, tô cẩm ca gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, theo sau lại chuyển hướng đứng ở nhà ăn trước hai vị trúc cơ tu sĩ, ngũ gia gia, đại bá, từ từ ăn. tô cẩm ca vẫy vẫy ống tay áo, bước chân nhẹ nhàng đi ra tô gia đại môn, giáo phía sau ba người đồng thời sờ không rõ kịch bản. Tô Thành chính lòng nghi ngờ Tô Cẩm luôn đêm qua lời nói đến tuột cùng có phải hay không thật sự. Tô Chi Ninh trong lòng thấp thỏm, không biết nàng trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Tô Cẩm sắt tắc lo lắng chính mình kế sách hay không thành công. Tô ra cùng Tần ra khoảng cách, kỳ thật cũng không xa. Không phí bao nhiêu thời gian. Tô Cẩm ca liền tới rồi Tần ra. Tần Gia người gác cổng con cháu thấy nàng tiến đến, rất xa liền hành lệ vân an, minh tâm chân nhân. Ngài đã trở lại. Nô. Tô cẩm ca trong bụng sủy tâm sự, ứng phó một tiếng liền vào cửa. Vừa vào cửa nàng lược do dự một lát. Liền nhấc chân hướng dễ hành chân nhân nơi mà đi. Mới một tiếp cận kia tòa sân, dễ hành chân nhân liền rất xa đón ra tới. Tâm tình rất tốt ha ha cười nói, tiểu lục đã trở lại, tìm ta có việc. Còn là tưởng từ ta nơi này tìm chút mới mẹ thức ăn. Tô cẩm ca quán tới không phải tâm cơ thâm trầm người, giống nhau có cái gì nghi ngờ, trực tiếp liền sẽ hỏi ra tới. Không có bất luận cái gì khách xáo thử. Nàng đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói, thật là có việc muốn tìm tần gia ra thỉnh giáo. Ta muốn biết đồng tâm huyết khế sự tình. Dễ hành chân nhân biểu tình cứng lại, tiếp theo một khuôn mặt đằng thiêu hồng lên. Ngươi, ngươi đã biết. Dễ hành chân nhân loại này phản ứng, thực sự ra ngoài tô cẩm ca đoán trước. Thoạt nhìn kia sự kiện là thật sự, dễ hành chân nhân cũng không có phủ nhận ý tứ. Chỉ là này bỗng nhiên thiêu hồng mặt già là mấy cái ý tứ. Ngươi yên tâm. Cái kia huyết khế sớm tại năm đó tiểu thất tử hôn sau ta liền lặng lẽ hủy hoại. Dễ hành chân nhân thở dài, lại nói, kia sự kiện là ta làm ti tiện. Hiện giờ này, nay thật sự là kêu ta cái mặt già này, tìm không thấy địa phương gác. Tô Cẩm Ca nhấp nhấp môi nói, nếu đã hủy hoại, kia liền không có việc gì. Thần ra ra hồi bãi, ta đi xem tần bá phụ. Dễ hành chân nhân nhìn Tô Cẩm Ca bóng dáng, trên mặt lửa đỏ chưa rút đi, một tia tức giận lại bò lên trên khỏe mắt. Tuy biết tô cẩm ca bái ở trọng hoa chân quân muôn hạ, tu vi tiến cảnh sẽ không chậm. Chính là chính mắt gặp được, vẫn là sẽ bị nàng tốc độ kinh đến. Tiến cảnh nhanh như vậy, khó được căn cơ còn như vậy bền chắc. Người như vậy, thần ra chính là không giao hảo, cũng không thể kết hạ sống núi tới. Hùng chi, thần ra còn thiếu nàng rất nhiều ân tình. Năm đó tô cẩm tú tìm tới tới, chủ yếu lấy thủy linh căn tô tiểu lục làm liên hôn đối tượng, còn lấy ra huyết khế phương pháp. Hắn một lòng chỉ nghĩ làm tiểu thất có thể lại nhiều chút tu vi. Sống lâu thượng chút thời đại. Biết rõ này pháp ti tiện, lại vẫn là làm. Nguyên tưởng rằng năm đó làm đủ bí ẩn, huyết khế cũng sớm đã phá hủy. Chuyện này liền phong quá vô ngân, sẽ không bị nhảy ra tới, hoàn toàn có thể coi như không có phát sinh quá giống nhau. Năm đó, hắn như thế nào cũng không có lường trước đến, một ngày kia tô cẩm ca cùng tần gia quan hệ sẽ là hiện tại như vậy. Dễ hành chân nhân càng nghĩ càng là xấu hổ buồn bực, nhịn không được vô vô chính mình đuổi, này đều gọi là gì chuyện này. Hắn nóng nảy qua lại đi lại vài bước, phát đưa tin phủ gọi tới tần gia ở Minh Xuyên Quảng Gia. Năm đó kia sự kiện, chỉ có Tô Cẩm Tú cùng chính mình biết. Tô Cẩm Tú đã ở Thương Nô Chi giá tự bạo thân chết, hắn cũng không nốc đến đem việc này để lộ cho người khác. Như vậy Tô Cẩm Ca là làm sao mà biết được? Mấy ngày trước đây nàng còn rõ ràng là không biết. Chỉ là trở về một lần Tô Gia, kia vấn đề liền nhất định ra ở Tô Gia. Đi thăm thăm, Tô Gia gần nhất có người nào xuất nhập. Tần gia quản gia là cái dáng người mượt mà trung niên nam tử. Hắn tới rồi sao thấy dễ hành chân nhân không ra tiếng, liền cũng không quấy rời. Chỉ lặng lặng hầu đứng ở một bên. Giờ phút này thấy hắn ra tiếng đặt câu hỏi, lập tức hành lễ hồi phúc nói, hồi lão tổ, đêm qua tô cẩm sắt đã trở lại. Nhanh như vậy phải tới rồi đáp án, dễ hành chân nhân như thế nào không biết sự sao lại thế này. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía kia bụ bấm quản gia, là ai kêu ngươi nhìn chằm chằm tô ra. Bắt công tử. Hồ nháo còn ngại không đủ loạn đem nhãn tuyến rút về tới mau đi quản gia được lệnh vội không ngừng đi trên người trong lòng yên lặng vì tần vân viêm châm cây đến nếu vô hắn phái người đi nhìn chầm chầm tô ra lão tổ như thế nào có thể không chút nào cố sức được đến muốn biết tin tức đáng thương tần vân viêm làm lão tổ được chỗ tốt tốt nhất còn khó tránh khỏi ai thượng một đồn mắng tòa định hiểm nghi người dễ hành chân nhân hỏa khí rốt cuộc tìm được xuất xứ thu thập tô cảm sát không nội ở nhất thời nhưng thật ra tần vân viêm càng thêm không có ánh mắt Dễ hành chân nhân phụ xuống tay, thẳng đến hướng tần vân viêm nơi. Tô Cẩm ca giờ phút này cũng không biết, ở nàng vì tần gia chủ nhổ mà khí thời gian. Tần gia đại trạch chung đã xảy ra cái gì? đương nàng từ tần gia chủ chỗ ra tới, đi đến tần vân khiêm trong tiểu viện tính toán lộng cái đá bảo tới ăn. Thực ngoài uy muốn ở phòng bếp nhỏ nhìn thấy tần vân khiêm thân ảnh. Thất ca, ngươi cũng muốn ăn điểm tâm. Tần vân khiêm không có trả lời nàng, chỉ thật sâu nhìn nàng giống nhau, sau đó hướng về nàng hành một cái đại lễ Tô Cẩm Ca hái nhảy dựng, "Vội động thủ đi đỡ." Nàng sức lực tuy so với hắn đại, thu vi lại không kịp hắn. Tần Vân Khiêm này thi lễ hành cố chấp, dùng tới linh lực cũng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh hành xong. Đồng tâm huyết khế sự, bất luận ngươi so đo cùng không, ta đều phải đại tần ra hướng ngươi tạ lỗi. Tô Cẩm Ca gãi gãi bên hai, "Ngươi nếu là nguyện ý xin lỗi." kia liền chậm rãi nói đi. "Xin lỗi trước, trước giúp ta đem kia buồn thủy biến thành băng." Thần Vân Khiêm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Cơ hội nhịn không được muốn méo nàng lỗ thai hỏi một chút, rốt cuộc có hiểu hay không cái gì là đồng tâm huyết khế. Sớm nên dự đoán được, gia hỏa này chú ý điểm từ trước đến nay cùng người khác bất đồng. Tân vân khiêm hơi có chút vô lực đối với kia buồn băng thi triển cái ngưng băng thuật. Nhìn tô cẩm ca thoải mái vô cùng chọn lựa ra mấy chỉ linh quả, tẩy sạch đặt ở băng trong buồn. Tiếp theo nàng vã nổi lên tay háo, nấu một nồi sữa bò lượng thượng. Sau đó lấy hai chỉ gà cảnh trứng, trừ đi lòng trắng trứng dùng chiếc đua quất đánh khởi kia hai chỉ lòng đỏ trứng. Nàng rũ đầu, đưa lưng về phía tần vân khiêm nói, ta biết đồng tâm huyết khế là cái gì. Nếu nói một chút cũng không ngại, đó là lời nói dối. Toàn bộ tần gia ta cũng chỉ cùng thất ca người có giao tình. Chỉ cần thất ca không có xin lỗi ta, ta cần gì phải hướng trong lòng đi. Kia sự kiện, thất ca lúc trước cũng không biết tình đúng không. Nàng dung chính là hỏi câu, trong giọng nói lại mang theo chắc chắn. Nói tới đây, trong tay lòng đỏ trứng đã tống cổ sền sệt. Tô Cẩm Ca đem lượng tốt mãi đổ tiến vào, một lần nữa giảo đều sau đó đẩy đến Tần Vân Khiêm trước mặt. Tần Vân Khiêm nhìn nàng, đông nhiên nở nụ cười, véo ra tay quyết đem kia buồn lăn lộn lòng đỏ trứng mãi băng làm một khối mãi gạch, "Đến hữu như ngươi, dữ dội hành cũng chưa xong con tiếp." Chương 159 Hồng Sơn hộp trang điểm. Bẹp bẹp trúc phiến từ nùng hương mãi gạch thượng sẽ qua, từng điều lắt cắt liền đánh cuốn nhi chóc mở ra. Chan đầy bảo thượng một chén, tới thượng uống mặt hoa, giải một phen thịt quả mật đầu. Ở giữa hẹ giờ ngọ phủng như vậy một con đá bảo, đâu chỉ là một cái thoải mái lợi hại. Tô Cẩm Ca ngồi ở Tần Vân Khiêm thanh trúc ghế bậc bên thượng, một ngụm tiếp một ngụm ăn đá bảo, Chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều là vô cùng sung sướng. Tần Vân Khiêm nhịn không được hỏi, chuyện gì như vậy cao hứng. Ngươi đoán không được sao. Tần Vân Khiêm lắc đầu, nói, tâm tư của ngươi từ trước đến nay khó đoán. Tô Cẩm Ca cười hì hì nói, ta tưởng tượng đã có Linh Thạch muốn tới tay, liền nhịn không được vui vẻ. Tần Vân Khiêm thấy nàng này phó tươi cười, biểu tình hơi hơi trệ trệ, tiểu lục, vì sao ta bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Tô Cẩm Ca suy suy cười rộ lên, bởi vì ngươi linh thạch muốn vào ta hầu bao. Nàng ăn hết trong tay đã bảo, đem kia không chén phóng tới một bên. Từ túi chữ vật lấy ra một khối ngọc bản tới, ở Tần Vân Khiêm trước mặt quơ quơ, dứt lời, tính toán ra nhiều ít linh thạch tới chuộc. Tần Vân Khiêm đỡ chán, loại đồ vật này cũng có thể lấy tới làm tiền sao. Tiểu lục. Ta thực hoài nghi ngươi rốt cuộc còn có phải hay không cái nữ tu. Tô cẩm ca thu hảo ngọc bản, xem ta này hoa dung nguyệt mạo cũng biết ta là nữ tu. Linh thạch ngươi cũng không cần phải gấp gấp gấp. Chờ đến tương lai có một ngày ngươi cử hành xong tu đại điển, ta liền cẩm cái này cùng tương lai thất tẩu đi muôn cái giá tốt. Tân vân khiêm chịu khỏe miệng nói, kia liền chờ ta có đạo lữ, lại đi hướng ngươi trục đi. Tô cẩm ca thiết một tiếng, thu hồi ngọc bản, đừng hối hận, đến lúc đó ta chính là muôn trưng giá. Tân Vân Khiêm không tỏ ý kiến mỉm cười lên, vì chính mình tục thượng một ly linh vụ trà. Nhìn phía chân trời thản nhiên đám mây, chậm rãi phẩm xuất lên. Từ Tô Cẩm Ca trụ trở về Tô gia, Vệ gia quả nhiên đình chỉ động tác. Tô Cẩm luôn cũng là có vài phần thủ đoạn, hỏi Tô Cẩm Ca mượn chút linh thạch, thừa cơ phản kích Vệ gia, đem Tô gia tổ nghiệp nhất nhất đoạt lại. Ngắn ngủn mấy chục thiên, Minh Xuyên trong thành thế cục hoàn toàn thay đổi một phen bộ dáng. Mà Tô Cẩm luôn cũng chính tuân thủ hắn lời hứa đoạt lại tô ra nguyên bản tổ nghiệp sau tức khắc liền ngừng tay chỉ an tâm chỉnh đốn này đó sản nghiệp Vẽ minh thời tiết sắp sửa qua đi khi tần gia chủ kinh mạch đã tiếp tục hoàn thành thân thể cũng đã khôi phục thành tô cẩm ca liền tính toán khởi hành phản hồi phù quang dễ hành chân nhân còn bởi vì đồng tâm huyết khế sự tình mà giác không mặt mũi hồng trương mặt già kiên chỉ muốn đích thân đưa tô cẩm ca ra khỏi thành đối này tô cẩm ca pha giác bất đắc dĩ nàng hiện tại rõ ràng còn không nghĩ ra khỏi thành Cùng thần gia cáo từ sau, luôn là còn muốn cùng Tô Gia lên tiếng kêu gọi. Thần gia ra dừng bước đó là, ta còn muốn về trước Tô Gia. Ta đây liền đưa ngươi đến Tô Gia. Ngươi đứa nhỏ này nói như thế nào đi thì đi, cũng chưa thời gian cho ngươi hảo hảo chuẩn bị cái thực tiện yến. Dễ hành chân nhân biên rong dài biên lấy ra một con túi chứa vật giao cho Tô Cẩm Ca. Cái này ngươi thu, trung nguyên đại lục phía trên nhưng phạm là thần gia cửa hàng, đều chịu vật ấy hiệu lệnh, Chớ nên chối tử. Dễ hành chân nhân ngăn lại tô cẩm ca sắp sửa xuất khẩu nói, tiểu lục ca ngươi này phân ân nghĩa, tần gia còn bất tận. Thứ này ngươi liền thu hảo, làm tần gia từ từ tới còn. Dứt lời dễ hành chân nhân ngắm phía sau tần vân khiêm liếc mắt một cái. Lại hướng tô cẩm ca truyền âm nói, trước đây ngươi cứu tiểu thất sự còn vẫn luôn không tạ ngươi. kia mấy năm tiểu thất bướng bỉnh, sinh sôi không cho trong nhà quản chuyện của hắn. Tuy là như thế, nay tạ lễ vẫn là quá nặng chút. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên cảm thấy trong tay túi chứa vật trầm có chút áp tay. Nàng nhìn dễ hành chân nhân, trong lòng mấy phen do dự, cuối cùng vẫn là thu xuống dưới. Dễ hành chân nhân thấy nàng nhận lấy túi chứa vật, như chút được gánh nặng giống nhau thư khẩu khí. Cười ha hả nói, phù quang cùng thanh vân cách xa nhau không xa, trở vào đông ngươi lại đây, ta mang theo ngươi đi tìm giống nhau ăn ngon. Kia đồ vật chỉ có mùa đông thanh vân sơn mới có, bảo ngươi thích ăn. Tô Cẩm Ca yên lặng hãn một cái, ăn ngon tuy hảo. Nhưng có kia hồng gián luận đạo sự tình trước đây, thương ngô chi giã sự ở phía sau, nàng đi thanh vân sơn thật sự thích hợp sao. Dễ hành chân nhân thật đúng là đem tô cẩm ca đưa đến tô phủ đại môn, mới quay đầu trở về. Tô cẩm ca xoa xoa lốt thai, dào bước tiến lên tô phủ trực tiếp hướng phòng thu chi đi đến. Canh giờ này, tô cẩm luôn đều sẽ ở phòng thu chi chung rửa sạch chứng ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tô cẩm ca không có vào cửa, chỉ đứng ở phòng thu chi cửa nói, nhị ca ca, ta này liền khởi hành hồi phụ quang Nếu là có chuyện gì, phái người đi phủ quang tìm ta, hoặc là thác trạm dịch truyền tin đều thành. Hiện tại, tô cẩm nôn nhìn nhìn ngoài cửa chiều hôm tà dương, đều đã trễ thế này. Tô cẩm ca mỉm cười nói, ban đêm mát mẻ, hảo lên đường. Lúc này tiết, chính là ban ngày cũng không có cơ nào nhiệt đi. Tô cẩm nôn buông trong tay giấy bút, khẽ thở dài một tiếng, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thăm lệnh. Người này vừa đi liền sẽ không đã trở lại bãi. Tô cẩm ca tuy nói có việc liền có thể đi phủ quang tìm nàng. Nhưng hai người trong lòng đều minh bạch Vệ ra đã thấy rõ tô cẩm ca thái độ Sau này tần ra cũng sẽ nhân nàng mà trợ giúp tô ra Tô ra còn có thể có cái gì giải quyết không được khó xử sự Một hai phải thượng phù quang đi tìm nàng trở về Hôm nay nàng này vừa đi Liền thật sự khả năng lại không trở về phản Tô cẩm luôn đứng lên Thoáng sửa sang lại một chút quần áo Nếu về sau lại khó trở về Kia lần này liền đem thuộc về ngươi đổ vật đều mang đi đi Thứ gì Tô Cẩm Ca cũng không cho rằng hắn nói chính là những cái đó bùn hoa hoa, hàng che trúc chuồn chuồn linh tinh món đồ chơi, càng không thể là nàng trộm giấu đi đồ ăn vặt. Kia nàng còn có cái gì đồ vật lưu tại Tô gia? Thiếp lúc trước từng để lại chỉ hộp trang điểm. Đối với này thân thể mẫu thân, Tô Cẩm Ca là có ấn tượng. Kia mỹ lệ nữ tu sinh hạ nàng sau không lâu, liền vội vội vàng ra cửa. Tự kia lúc sau liền không còn có trở về. Khi đó nàng lòng tràn đầy đều là có thể tu tiên hưng phấn. Căn bản là không chú ý tới ngay lúc đó trong phòng có cái gì bài trí, sau lại lại mất đi chút cái gì. Tô Cẩm ca đi theo Tô Cẩm luôn một đường đi tới Tô Chi Ninh nơi ngoại. Tô Cẩm sắt chỉ đã trở lại một ngày, mong còn không có ngồi nhiệt liền bị môn trung cấp triệu lệnh bài cấp triệu trở về. Tô Chi Ninh không có Tô thành chính thẳng nhiên, tự kia về sau liền ngày ngày đem chính mình nốt ở trong viện, sợ gặp được Tô Cẩm ca. Tô Cẩm nôn khấu vang lên cửa phòng, dương giọng nói, đại bá, ta là Cẩm nôn. Lục muội phải đi về. Thím lúc trước lưu lại đồ vật hôm nay liền trao đổi với nàng đi. Tô Chi Ninh không có nửa câu vô nghĩa. Trực tiếp mở cửa đem nhà kho chìa khóa tặng ra tới. Cần đóng cửa khi, kia hai cánh cửa lại bị một cổ linh lực đánh sâu vào ầm ầm mở rộng ra. Tô Cẩm Ca đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn về phía hắn nói, nghe nói đại bá bị bệnh. Nên tới rốt cuộc nên là tới. Tô Chi Ninh trái tim run rẩy, hàm răng không chịu khống nhẹ khấu lên. Chiều hôm gió đêm trùng, Tô Cẩm Ca giá người Kim đan tu sĩ khí chàng lệnh bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua rất nàng. Tô Chi Ninh thân hình so Tô Cẩm ca cao lớn thượng rất nhiều, nhưng hắn giờ phút này lại cảm thấy Tô Cẩm ca lớn lên tựa hồ so với chính mình muốn cao. Làm hắn không thể không nhìn lên. Năm đó chính mình như vậy khắc khe nàng. Nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua chính mình đâu. Nay trong ngáy mắt, Tô Chi Ninh hối hận, với hồi ý trung sinh ra vô hạn sợ hãi. Hốt hoảng gian. Hắn nghe được Tô Cẩm ca thanh âm tự đỉnh đầu chuyển đến. Đại bá tuổi lớn, ốm đau đã nhiều, không bằng liền đem này nhà kho chìa khóa cũng hết thể gia tộc sự vụ, đều giao dư nhị ca ca đi. Tô Cẩm ca dứt lời này một câu. Căn bản là không để ý đến Tô Chi Ninh phản ứng. Trực tiếp liền cùng Tô Cẩm luôn nói, nếu đại bá đồng ý, này liền triệu tập toàn tộc. Thay đổi ra chủ đi. Tô Chi Ninh phản phất tiết hết sức lực giống nhau, theo khung cửa nằm liệt ngồi ở mà. Trong lòng đầu tiên là một cổ tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cùng nhẹ nhàng. Tiếp theo đó là xấu hổ buồn bực cùng phấn hận. Hiện giờ cái này trong gia tộc là Tô Cẩm Ca nói tính. Nàng muốn ai làm gia chủ? Người khác còn có phản bác đường sống sao? Đây là thực lực lực lượng. Tô Chi Ninh nỗ lực đứng dậy, run rẩy đôi tay đem viện môn mượn sức, theo kéo kẹt hai tiếng. Nay toa tiểu viện lại lần nữa nhắm chặt lên. Hôm nay đảo cũng là cái ngày tốt, Tô Cẩm Ca đơn giản trực tiếp đem ra chủ chi vị còn đâu Tô Cẩm nôn ngông phía dưới. Đối với một quyết định này, Tô Cẩm Nôn tất nhiên là sẽ không phản đối, tô thành chính cũng là thấy vậy vui mừng. Khai từ đường cáo tế tổ tiên, triệu tập toàn tộc tuyên bố tô chi ninh bệnh nặng, tô Cẩm Nôn kế nhiệm gia chủ một chuyện. Một loạt động tác tô ra làm chặt chẽ mà lưu sướng. Liên ở cơm chiều hương khí phiêu mãn toàn thành thời khắc, tô ra toàn tộc con cháu đều quỷ gối từ đường trước cử hành gia chủ kế nhiệm nghi thức. Tô Cẩm Nôn ở trong gia tộc luôn luôn nhân duyên rất tốt, từ hắn tiếp nhận chức vụ gia chủ, này đó con cháu đều là vui nhìn thấy. Tại đây nghi thức thượng còn có thể nhìn thấy dòng chính vị kia kim đan chân nhân. Nay một chuyến bọn họ tới đều là niềm vui ngảy nhót. Chẳng qua, này nghi thức thấy thế nào như thế nào cổ quái. Tuy nói toàn bộ lưu trình đều xem không thành cái gì sai lầm, chính là thời gian này không khỏi cổ quái điểm. Tuyện ở buổi tối không nói, vẫn là vị kia chân nhân phải rời khỏi trước. Tại đây phía trước, bọn họ nửa điểm tin tức cũng không có thu được. Có gan lớn con cháu liền trộm nhìn về phía tô cầm ca. Này nghi thức nên không phải vị này chân nhân lâm thời hứng khởi đi. Tấm tắc, có thực lực chính là tùy hứng. Trên thực tế, vị này tô ra tử đệ thật đúng là chính là đoán đúng rồi giống nhau. Tô Cẩm ca thật là lâm thời mới nhớ tới chuyện này. Đảo không phải nàng nhất thời hứng khởi, mà là thẳng đến nhìn thấy nhà kho chìa khóa kia một khắc mới nhớ tới. Tô Cẩm luôn có chấn hưng gia tộc năng lực cùng trí nguyện, lại không có danh chính ngôn thuận quyền lợi. Hắn làm gia chủ, rất nhiều sự xử lý lên thế tất muốn phương tiện thượng rất nhiều. Tô Cẩm Nôn tu vi thấp, nhưng có nàng Tô Cẩm cao ý bảo. Nhà này chủ vị trí hắn giống nhau có thể làm ổn định vững chắc. Lan lộn một hồi xuống giới, đã là Minh Nguyệt Trung Thiên. Đuổi đi một chúng con cháu, Tô Thành chính ở Tô Cẩm Nôn nâng hạ, tự mình ở nhà kho trung tìm ra kia chỉ hộp trang điểm. Đây là một con cực kỳ bình thường hồng sơn hộp trang điểm, duy nhất xuất chúng đó là mặt trên hoa văn. Chẳng qua như vậy hoa văn cũng chỉ là ở Minh xuyên lược hiện chút mới lạ xuất chúng, này văn dạng nếu là phong tới kính Châu. Khiều đó là tùy ý có thể thấy được. Tô Cẩm ca mẫu thân đều không phải là Minh Xuyên nhân sĩ, nàng cùng Tô Cẩm ca phụ thân Tô Chi Nhiên ở du lịch chung quen biết, lúc sau liền đi theo Tô Chi Nhiên về tới Minh Xuyên. Nàng sở mang đến đồ vật cũng không nhiều, làng của hồi môn cũng chỉ có này một con hồng sơn hộp trang điểm. Hộp trang điểm trung phóng đơn giản vài món tỷ lệ bình thường trang sức pháp khí thôi, thậm chí còn có một con không hề linh khí bình thường cánh tay xuyến. Nay chỉ cánh tay xuyến tuy không có linh khí, thủ công lại tinh xảo. Nhìn kỹ tới. Này nho nhỏ một con vòng tròn thế nhưng là từ hình thái khác nhau bách hoa trồng chất mà thành. Tai chất cũng thực đặc biệt, ngọc cũng không phải ngọc, tựa tinh phi tinh, toàn thân phấn nhuận lệnh người vọng chi sinh hỉ. Mấy thứ này không đáng giá mấy cái linh thạch, đối với Tô Cẩm Ca huynh muội tới nói lại là ý nghĩa trong đại. Nàng lấy kia chỉ không hề linh khí cánh tay xuyến, trong lên cánh tay phía trên. Cẩn thận đem hộp trang điểm thu hảo, tính toán hồi Đông Dao sau giao dư ca ca. Tô Cẩm Ca đạp ánh trăng đi ra Tô phủ đại môn. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cách đó không xa cây mai hạ lập một đạo ôn nhã thân ảnh, hoàng hốt nhìn lại, hắn cả người đều phản phất cùng này ánh trăng thanh phong dung làm nhất thể. Chương 160 vạn giảm đưa tiễn. Tô Cẩm Ca hơi hơi khơi màu đôi lông mày, "Thất ca." Tân Vân Khiêm quay đầu tới cười cười, chậm Dạ đã đi tới, ta đưa ngươi." Tô Cẩm Ca cảm giác được chính mình da mặt hạ cơ bắp chịu động vài cái, "Thất ca, hồi phủ quang lộ, ta còn nhận được." Tân Vân Khiêm cười cười, đem bàn tay tới rồi Tô Cẩm Ca trước mặt. Ánh trăng minh hảo, Tô Cẩm Ca chỉ thấy trên tay hắn nâng một con đen tuổi lùi quy trạng vật thể, bối sắc thượng nô lên một đạo xà hình hoa văn. Tiểu Hắc khi nào chạy tới Tần Vân Khiêm trong tay. Tô Cẩm Ca nỗ lực hồi ức, mới mơ hồ nhớ lại, lúc trước đến tần ra khi là đem Tiểu Hắc sách ở trong tay. Sau lại, sau lại Tiểu Hắc đi nơi nào, lại là như thế nào tới rồi Tần Vân Khiêm nơi đó, Tô Cẩm Ca lại là một chút ấn tượng cũng không. Tô Cẩm Ca rất là ấy náy tiếp nhận Tiểu Hắc, vô về nó sắc thấp rộng nói khiếm nói. Xin lỗi tiểu Hắc, đem ngươi đã quên. Nó vừa đến tần gia liền trốn đến vò rượu chung ngủ, cũng khó trách ngươi nhất thời nhớ không nổi. Tô Cẩm Ca đem tiểu Hắc thu vào linh thú túi, thở dài nói, thất ca chớ có an ủi ta, dù sao ta trước nay chính là như vậy vứt bừa bãi, hiện giờ liền cư nhiên linh thú cũng thiếu chút nữa ném xuống. Thần Vân Khiêm cười nói, ta nhưng thật ra có cái hảo biện pháp. Thấy Tô Cẩm Ca mục mang tìm kiếm nhìn phía lại đây, Thần Vân Khiêm ho nhẹ một tiếng nói, chỉ cần ngươi ở tiểu Hắc trên người trói mấy khối linh thạch Tô Cẩm ca chịu khỏe miệng nói, như thế cái ý kiến hay. Mới vừa cảm thấy người này sinh thật sự không tồi, hắn liền tới như vậy một câu. nang dám đánh đố, nếu là Tô Cẩm sắt cùng hắn đi gần, tuyệt không sẽ lại đối hắn còn có ái mộ chi tâm. Tân Vân Kiêm phi hành pháp khí không biết là từ khi nào khởi đổi làm một kiện hoàng mục bàn cờ, ngay ngắn to rộng, ngồi ở mặt trên thật là thoải mái. Thật lớn bàn cờ vững vàng phi hành. Gió mát phất mặt mà đến, vật liệu gỗ thanh hương ở chót núi lúc gần lúc hiện. Tô Cẩm Ca thích ý dối người, mới vừa nói nói, có phải hay không gần nhất ra chuyện gì. Tô Cẩm Ca cũng không cho rằng Tần Vân Khiêm cố ý đưa nàng hồi phù quang là bởi vì nàng lộ manh. Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới làm Tần Vân Khiêm cần thiết phải đi này một chuyến. Tần Vân Khiêm cười nói, tiểu lục cũng có thể đi cầu vượt phía trên bãi cái sạp. Tô Cẩm Ca nói, ngày nào đó thất ca đi bày hàng, chúng ta liền có thể đối ngoại xưng là sư huynh muội Nhạc nói chân nhân mất tích, Nếu là mặt khác kim đàn tu sĩ. Tô Cẩm Ca có lẽ nếu muốn thượng một trận, người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng này nhạc nói chân nhân nàng lại là lại biết không quá. Tô Thành An kết đan sau. Đạo hào liền chính là nhạc nói. Tự thương ngô chi giã sự tình phát sinh sau. Tô Thanh Tuyết vài lần muốn tiếp hắn rời đi Trung Nguyên Đại Lục, rời đi Vân Châu. Hắn lại đóng cửa không thấy, cố chấp lưu tại Vân Châu trong thành. Hiện giờ, Tô Thành An mất tích, hay không là Tô Thanh Tuyết đem này tiếp đi? Không đúng, nếu là như vậy chính mình một người độc hành lại có gì nguy hiểm nếu là tô thành an mất tích cùng tô thanh tuyết không quan hệ đâu kia tô thanh tuyết thế tất sẽ không thiện bãi cam hưu. trung nguyên đại lục cùng trục xuất uyên chi gian vẫn luôn gian nan duy trì hòa bình liền sẽ nháy mắt rách nát tô cẩm ca nghĩ đến đây liền nghe tần vân Kim nói trục xuất uyên đã trả giá hành động trước sau cướp đi bách hoa tông ánh đảo chân nhân hợp hoan tông hương là chân nhân cùng thuộc sơn kiếm tông thanh tuyệt chân nhân tuy rằng người đã trước sau thả về nhưng ta tổng giác sự tình mới vừa bắt đầu Tô Cẩm ca nhịn không được nói, chẳng lẽ nói tam gia ra mất tích cùng Kim Đan Nữ Tu có quan hệ. Tô Thành An thái độ rõ ràng là muốn cùng Tô Thanh Tuyết phân rõ giới hạn, là cái dạng gì Kim Đan Nữ Tu một hai phải trảo như vậy một cái lao nhân. Là cùng Tô Thanh Tuyết có thủ án, muốn lấy Tô Thành An làm lợi thế. Vẫn là có khác nội tình. Có Tô Thanh Tuyết ở Thanh Vân Môn sẽ không đối Tô Thành An trí chi không màng. Nói vậy Tô Thành An vẫn luôn đều ở Thanh Vân Môn nghiêm mật khán hộ hạ. Là ai có lớn như vậy bản lĩnh đem hắn từ một chúng nhãn tuyến Mỹ mắt phía dưới đem người mang đi. Tô Cẩm Ca trong đầu dấu chấm hỏi, một cái tiếp theo một cái. Lam Nang càng thêm ngồi không yên. Có lẽ là như thế. Tần Vân Khiêm lặng im một trận, nói, tiểu lục chính là lo lắng nhạc nói chân nhân. Tô Cẩm Ca giật mình. Dầu Di nói, tam gia ra hắn đối ta còn là tính không tồi. Tuy rằng hắn năm đó hành động đều là vì tô ra, nhưng rốt cuộc ta cũng coi như là bị hắn ân huệ. Mấy năm nay, Ta lại một lần đều không có đi thăm qua hắn. Tần Vân Khiêm vươn tay muốn vô vô nàng đỉnh đầu, mới vừa nhấc khởi cánh tay, cảm thấy không ổn liền lại thu trở về. Rất nhiều sự đều không phải là ngươi nhìn đến như vậy đơn giản. Tiểu Lục, nếu có một ngày ngươi gặp gỡ Tô Thanh Tuyết, nhưng hạ tay. Vệ Tư, tứ tỷ tỷ cũng không có nơi nào xin lỗi ta, thậm chí ở cố ý trong lúc vô tình còn giúp ta rất nhiều, ta xác thật là không hạ thủ được. Chính là như vậy người bởi vì nàng ngã xuống ở ta trước mắt ta vô pháp coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Kỳ thật, ta chính mình cũng không biết, thật sự có như vậy một ngày khi, ta có thể hay không hạ thủ được. Tô Cẩm Ca tâm tình càng thêm ủ rột, nàng hít sâu một hơi, da vẻ nhẹ nhàng nở nụ cười, lại nói tiếp, ta cũng không có nhưng dối dám. Bởi vì căn bản là không tồn tại ta có thể hay không hạ tay vấn đề, ta nên suy xét chính là như thế nào đánh trả tự bảo vệ mình. Tân Vân Khiêm cười lắc lắc đầu, nếu là thật sự gặp gỡ, ngươi cũng chỉ quản chạy đó là Có bao nhiêu mau liền chạy nhiều mau Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Tân Vân Khiêm biểu tình vô cùng nghiêm túc lên, từng câu từng chữ phản phất muốn thật sâu tiết tiến Tô Cẩm Ca đáy lòng đi, sợ nàng không nhớ rõ giống nhau. Tô Cẩm Ca thu hồi ý cười, có phải hay không nàng cướp bóc kim đan nữ tu có khác mục đích? Những việc này còn đều không có mặt mày, chỉ là tiểu lục ngươi đương biết, ngươi cùng người khác bất đồng. Nếu có người ma giao chiến kia một ngày, trục xuất huyên thế tất sẽ không tha cho ngươi Này chữa khỏi chi thuật căn bản chính là cái ngoại quải giống nhau tồn tại, nếu chỉ cần là nàng một người, còn không có cái gì. Nhưng nếu là ở một cái đoàn đội chung, chỉ cần phối hợp thích đáng, này chi đoàn đội liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi ngoại quải. Trục xuất Uyên nếu có khai chiến, lại như thế nào sẽ bao dung nàng hảo hảo đãi ở Trung Nguyên đại lục đâu? Tô Cẩm Ca cắn cắn môi, nói: "Nếu là ta chạy, ngươi làm sao bây giờ?" tân Vân Khiêm cười nói: trục xuất Uyên mà chỗ Hàn mà Nàng bắt ta đi làm cái gì? Hắn lời này lại là ở treo chọc Tô Cẩm Ca ngày ngày tìm hắn biến khối băng. Tuy rằng này chê cười cũng không như thế nào buồn cười. Rốt cuộc đêm này nghiêm túc nặng nghề không khí xua tan rất nhiều. Tô Cẩm Ca bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, có mộ dung trùng ở. Những cái đó ma tu cũng sẽ không đuôi mù đem vị này lộng đi trục xuất huyên. Tô Thanh Tuyết liền càng thêm sẽ không. Vấn đề là, trục xuất huyên có thể hay không trực tiếp đối hắn hạ sát thủ? Bất luận như thế nào? Ném xuống đồng bạn chính mình chạy trốn sự tình, nàng tô cẩm ca như thế nào cũng làm không ra. Nếu này một đường thật sự gặp vỡ chính mình cùng Tần Vân Khiêm, hơn nữa một cái tàm con, cũng chưa chắc bỏ chạy không ra đi. Sao trời lãng dưới ánh trăng, một chế bản cờ bay nhanh mà vững vàng chạy. Tần Vân Khiêm cùng tô cẩm ca một đứng một ngồi, trong lòng các có sổ lo cùng tính toán. Trên thực tế, bọn họ tính toán tất cả đều bổng phí. Nay một đường bọn họ đi thông thuận vô cùng, bình bình an an liền đến đông giao. Tần vân khiêm huyển chuyển từ chối tô cẩm ca mời, tận mắt nhìn thấy nàng đi vào phù quang sơn môn, lúc này mới thay đổi phương hướng hăng hái hướng thanh vân môn bay đi. Tô cẩm ca vào sơn môn mới bỗng nhiên nhớ tới chuỗi ngọc vòng chung nằm kia mấy trường phong ly lạc thân vẽ gió mạnh phù, nàng đem kia mấy trường gió mạnh phù nặn ra tới, quay lại thân bước nhanh trở lại sơn môn ngoại khi, lại phát hiện kia tuyết sắc độn quang sớm đã biến mất không thấy. Tô cẩm ca không khỏi than nhẹ một tiếng, khẩu khí này mới than đến một nửa. Chỉ nghe một đạo bổ xoa quen thuộc tiếng nói từ sau lưng vang lên, "Tiểu ca, ngươi nhưng tính đã trở lại." Thanh âm này với kích động trung tản mát ra một loại tê tâm liệt phế, âm cuối còn rõ ràng khai xoa. Tiêu Tô Cẩm ca nhịn không được đánh cái dùng mình, chưa quay đầu lại liền trước trực giác ngồi xổm xuống thân. Đỉnh đầu một trận gió lạnh, theo một đạo bóng trắng xé qua, thẳng tắp đâm hướng về phía nhất mặt phải thủ vệ đệ tử. "A!" Kia thủ vệ đệ tử nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, thanh tuyến kéo đến lâu dài kia nói bóng trắng lại thần kỳ vừa chuyển cong, lại nhằm phía tô cẩm ca may may không có dính vào hắn vì thế kia thủ vệ đệ tử tiếng kêu sợ hãi đột nhiên im bặt thay thế chính là tô cẩm ca dương cao thanh âm buông ra không buông nói cái gì cũng không buông phong ly lạc ôm tô cẩm ca phản phất chết đối người bỗng nhiên bắt được phù một giống nhau khiến tô cẩm ca cơ hồ không thể hô hấp không chờ nàng phát lực ném ra phong ly lạc phong ly lạc đống nhiên chính mình buông lỏng tay ra tay phải mánh đẩy nàng vai phải Tay trái kéo nàng vai trái. Đem nàng cả người xoay 360 độ. Còn không có phục hồi tinh thần lại Tô Cẩm Ca liền nhìn đến một người có chút quen mắt kim đan nữ tu, chính dẫn theo chỉ roi ra hướng về chính mình bay vút lại đây. Tô Cẩm Ca nhịn không được nhìn trời, này rốt cuộc chơi là chơi nào vừa ra. Còn có để người xuyến khẩu khí. Tô Cẩm Ca vẫn duy trì nhìn trời tư thế, dưới chân sử lực cả người liền nghiêng nghiêng bay khỏi đi ra ngoài. Kia kim đan nữ tu roi liền không hề chướng ngại quân hướng về phía phong ly lạc. Tô cẩm ca này một động tác không có mang theo mảy may linh khí, đại phong ly lạc nhận thấy được không ổn về phía sau trốn tránh khi, kia roi đã quấn lấy hắn to rộng tay háo. Theo một tiếng vải vóc xe rách thanh âm, phong ly lạc hóa thành một đạo bích sắc đột quang, nhanh chóng hoa hướng về phía vọng tiên thành phương hướng. Lại chạy, kia kim đàn nữ tu biểu môi, run rứt triền ở roi thượng nửa thành tay háo, hướng tô cẩm ca đã đi tới, minh Thẩm nghĩ hưu, người rốt cuộc đã trở lại. Chương sơ nghe hồng liền. Ánh đào chân nhân đi vào phù quang đã có mấy chục thiên, phong ly lạc bi thôi nhật tử cũng rằng có mấy chục thiên. Ở bi thôi đồng thời phong ly lạc cũng thấy vô cùng may mắn. Ánh đào chân nhân lần này tới là đại biểu bách hoa môn đặc biệt tới tìm tô cẩm ca. Tuy rằng không biết các nàng tìm nàng làm cái gì, nhưng tóm lại không phải tới tìm hắn. Chỉ cần tô cẩm ca trở về, ánh đào chân nhân chạy lấy người, hắn ngày lành lại sẽ một lần nữa đã đến. Vì thế, phong ly lạc không có lúc nào là bất kỳ ngóng trông tô cẩm ca trở về. Trong khoảng thời gian này, hắn hàng ngày chính là như vậy, mở mắt ra đã bị ánh đảo chân nhân đuổi theo, sau đó một đường chạy trốn tới Sơn Môn nhìn xem có hay không thuộc về tô cẩm ca độn quang hướng phủ quang bay tới. Lúc sau ở Sơn Môn trước cùng ánh đảo chân nhân dây dưa trong chốc lát, tiếp theo đó là ở đông giao trong núi ngươi truy ta trốn. Ánh đảo chân nhân cùng tô cẩm ca giống nhau đều là Thủy Linh Căn. Mỗi khi Phong Ly Lạc nhìn thấy độc thuộc về Thủy Linh Căn tu sĩ đột quang, trong lòng đều là một trận kịch liệt mâu thuẫn. Lại chờ đợi đó là trở về tô cầm ca, lại e sợ cho đó là ánh đảo chân nhân đuổi theo mà đến. Rốt cuộc là ai nói Linh Căn sẽ ảnh hưởng tu sĩ tính tình. Vị này ánh đảo chân nhân liền rõ ràng không có nửa phần thủy Linh Căn đặc tính. Nô, no, tựa hồ tô cầm ca cũng không có. Tô cầm ca trở về, ánh đảo chân nhân quả nhiên không có lại đuổi theo. Đã lâu tự do làm phong ly lạc vô cùng thích dí bị một vị kim đan trùng kỳ tu sĩ như vậy ngày ngày đuổi theo, chính là phong Linh Căn cũng ăn không tiêu a. Giải kim phiến ba một tiếng triển khai, dưới ánh mặt trời chói mắt rực rỡ. Phong ly lạc bước chân nhẹ nhàng bước vào vọng tiên thành. Theo hắn đúng nhiên nhẹ nhàng lên tâm tình, giờ phút này tô cẩm ca độ cao khẩn trưng lên. Ánh đào chân nhân tiến đến thế nhưng là đại biểu bách hoa môn phương hướng phủ quang xin giúp đỡ. Chỉ tên muốn nàng tô cẩm ca tiến đến tương trợ, rồi lại không nói rõ đến tuột cùng là sự tình gì. Lần này triệu kiến nàng thuyết minh việc này, cũng không phải phủ quang trưởng môn khai dương chân nhân mà là phù quang thủ tọa thái thượng trưởng lao ngộ nguyên chân quân. Rốt cuộc bách hoa môn đã xảy ra chuyện gì, muốn kinh động đến thủ tọa thái thượng trưởng lão như vậy nghiêm trọng. Nếu thật là cái gì khó lường đại sự, nàng đi lại có thể làm cái gì? Bách hoa môn chung cũng không khuyết thiếu kim đan tu sĩ, chính là nhân thủ không đủ, tiến đến xin giúp đỡ. Theo lý thuyết cũng sẽ không bỏ gần tìm xa đi vào phù quang, tìm một cái kim đan sơ kỳ nàng. Nếu nói là bách hoa môn chung có ai yêu cầu tiếp tục kinh mạch, Xem ánh đào chân nhân bộ dáng, lại thật sự không giống như là có ai bị trọng thương. Như vậy, Bách Hoa Môn muốn nàng đi làm cái gì? Đương Tô Cẩm Ca hướng Ngộ Nguyên chân Quân đưa ra cái này nghi vấn khi. Ngộ Nguyên chân Quân làm ra phản ứng lại làm nàng nghi hoặc càng trọng. Ngộ Nguyên chân Quân biểu tình nhẹ nhàng. Phản phất tại đàm luận thời tiết giống nhau, nói đến cũng không phải cái gì đại sự. Người nhưng nghe nói qua Bách Hoa Môn Hồng liên sứ giả. Tô Cẩm Ca lắc lắc đầu, nói, đệ tử chưa từng nghe nói. Ngộ Nguyên Trân quân than nhẹ một tiếng. Thần sắc chi gian rất có hoài niệm chi ý, từ khi nào Hồng Liên Sứ giả thanh danh hiển hách, hiện giờ cũng là hiếm khi có người biết được. Hắn xoa xoa tuyết trắng trong dâu, ý bảo Tô Cẩm Ca ngồi vào một bên đệm hương bổ thượng. Nhìn dáng vẻ này Hồng Liên Sứ giả sự tình còn không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Tô Cẩm Ca không người thi lễ. Cảm tạ lĩnh Ngộ Nguyên Trân quân sau, liền ở bên người đệm hương bổ thượng nửa ngồi xuống. Nghe Ngộ Nguyên Trân quân mang theo cảm khái. Giảng thuật kia hồng liên xứ giả lai lịch. Thượng cổ thời đại thương ngô chi giả kia chàng hôn chiến, khiến cho toàn bộ tu tiên giới thực lực tổn hao nhiều. Đa số môn phái đều ở kia một hồi lôi kiếp chung hủy diệt, ngay lúc đó mấy đại tông môn càng là không một may mắn thoát khỏi. Theo thời gian trôi đi, thân môn phái không ngừng mà thành lập phát triển. Thượng cổ thời đại có thể may mắn bảo tồn những cái đó môn phái nhỏ đã dần dần mai danh ẩn tích. Duy độc có một môn phái, chẳng những không có tiêu vong. Ngược lại từ một cái danh điều chưa biết môn phái nhỏ khỏe mạnh phát triển trở thành hiện giờ tám đại tông môn trí nhất. Môn phái này đó là Bách Hoa môn. Tục truyền Bách Hoa môn sơ quyền trưởng môn buồn vì ngoại vực tán tu. Du lịch đến Trung Nguyên Đại Lục khi ngẫu nhiên gặp được Hồng Liên Sứ giả với thương lan bờ sông. Hai người nhất kiến như cố. Ngồi đối diện tâm tình cửu thiên mười đêm, theo sau hai người ở Bách Hoa cốc mở cửa lập tông, sáng lập Bách Hoa môn cái này chỉ thu nữ tử môn phái. Lúc ban đầu... Ở Bách Hoa Môn Trung Hồng Liên xứ giả địa vị cùng môn chủ tương đồng. Thương nô hôn chiến sau, toàn bộ tu tiên giới thực lực đều rất là lui giảm, trong đó lại lấy nhân tu đã chịu ảnh hưởng nhất nghiêm trọng. Rất nhiều môn phái chợt biến mất trong truyền thừa đoạn, cơ hồ muốn ngăn cách một cái tu tiên văn minh. Từ kia lúc sau, hiếm khi lại có tu sĩ tiến giai cao giai, dần dần nguyên anh tu sĩ đã trở thành đại lục này phía trên đỉnh tu giả. Các môn phái trưởng môn nhân liền thay đổi vì kim đan. Theo này đó biến hóa, lúc ấy tu vi ở hóa thần kỳ hồng liên sứ giả liền trở thành áp đảo bách hoa trưởng môn phía trên tồn tại nhưng mà theo thời gian trôi qua lúc ban đầu hai nhậm hồng liên sứ giả ngã xuống sau tiếp nhận chức vụ hồng liên sứ giả ở thiên tài địa bảo hiếm thấy hoàn cảnh trung hạ cũng dần dần mất đi tu vi ưu thế hồng liên sứ giả có được gần như thần minh lực lượng nhưng phân biệt ra nhân tâm thiện ác vô luận làm ác người che giấu cỡ nào hoàn mỹ ở hồng liên sứ giả trước mặt đều sẽ không chỗ nào che giấu lực lượng như vậy Không khỏi sẽ khiến cho một ít người kiên kỵ, đương Hồng Liên sứ giả Tu Vi, Bạch Hoa môn thực lực đều không thể chống lại những người này khi Hồng Liên sứ giả sở có được cổ lực lượng này, liền trở thành bùa đòi mạng. Bạch Hoa môn ở đâu khổ chống đỡ mấy ngàn năm sau, cuối cùng vẫn là làm Hồng Liên sứ giả cùng kia cổ lực lượng cùng nhau biến mất ở thời gian buổi ngủ bên trong. Ngàn năm trước, theo kia một thế hệ Hồng Liên sứ giả ngã xuống, Hồng Liên sứ giả cái này đã từng vang vọng Trung Nguyên đại lục tên, liền hoàn toàn biến mất nhập mọi người tầm mắt lúc sau. Ngộ Nguyên Trân Quân nói xong này đó, lại là một tiếng thở dài, nhìn chăm chú đại điện ngoài cửa Tà Dương Dư Huy mặc không làm luôn. Tô Cẩm Ca trong lòng tuy phá lệ to mò Hồng Liên sứ giả cùng Bách Hoa môn tương mời một chuyện có quan hệ gì, nhìn thấy Ngộ Nguyên Trân Quân giờ phút này biểu tình cũng tự giác ngậm miệng ba, an an tinh tinh ngồi, cũng không ra tiếng quấy rầy. Thật lâu sau lúc sau, Ngộ Nguyên Trân Quân mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, khôi phục kia phó cười ha hả nhẹ nhàng bộ dáng, đối Tô Cẩm Ca nói, Bách Hoa môn cùng mặt khác mấy đại môn phái bất đồng lịch đại trưởng môn đều là y đi theo huyết thống truyền thừa. Cái này nghĩ đến ngươi là biết đến." Tô Cẩm ca gật đầu nói, "Bách Hoa trưởng môn nhiều thế hệ tương tập, đệ tử từng ở tạp ký thượng đọc được quá, du lịch Kính châu là lúc đối này cũng có điều nghe." Ngộ Nguyên chân Quân nói, "Hồng Liên sứ giả cũng là như thế. Hai năm trước, này đại Hồng Liên sứ giả ngàn tình thánh sử ngã xuống, mà bổ ứng kê nhiệm ngàn tím, lại ở trăm năm trước mất đi tung tích. Bách Hoa môn chung lại không người có thể tiếp nhận chức vụ Hồng Liên sứ giả." Mà Hồng Liên sứ giả ở Bách Hoa môn sứ mệnh, lại không thể không người gánh vác. Tô Cẩm Ca trong lòng trầm xuống, nay cùng đệ tử có gì căn hệ? Ngộ Nguyên chân quân vô vẻ trường dâu ha hả cười nói, nói đến cũng không có gì, là Hàn Phi chân quân lòng nghi ngờ ngươi là Hồng Liên sứ giả hậu nhân thôi. Tô Cẩm Ca cố tình duy trì kia phò yêu nhã thủ lễ biểu tượng rốt cuộc tan vỡ, Ngộ Nguyên sư bá, như vậy nghiêm trọng sự tình, còn cứ gọi không có gì sao? Ngộ Nguyên chân quân không cho là đúng cười nói, nếu ngươi không có tiến dai kim đan, Ngươi sư tôn, sư tổ cũng không phải phong hòa chính mẫu nguyên anh tu sĩ. Chuyện này tự nhiên nghiêm trọng. Bất quá trước mắt xem, đích sắc không có gì. Nghĩ lại tới, ngộ nguyên chân quân lời này là không tồi. Thả bất luận nàng tô cẩm ca đến tuột cùng có phải hay không cái gì hồng liên sứ giả hậu nhân. Hiện giờ nàng đã là kim đàn tu sĩ, bánh hoa môn sẽ không miễn cưỡng nàng đi làm cái gì hồng liên sứ giả. Huống chi, nàng bái ở phủ quang môn hạ. Sư phụ, sư tổ đều là tiền đồ vừa lúc nguyên anh tu sĩ tự thân không yếu, chỗ rửa càng cường, lại có cái gì hảo lo lắng đâu? thả đi một chuyến bách hoa môn, nếu nàng là hồng liên sứ giả hậu nhân, chỉ cần tấn một lần hồng liên sứ giả nghĩa vụ. nếu nàng không phải hồng liên sứ giả hậu nhân, quyền đương đi ra ngoài thấu thấu phong đó là. cuối cùng là phụ quang đối bách hoa môn xin giúp đỡ làm giả phối hợp. tô cẩm ca nghĩ đến đây, hít sâu mấy hơi thở, đứng dậy nói, đệ tử minh bạch, Ngộ nguyên chân quân gật gật đầu, giãn ra khai to rộng phiêu giật ống tay áo. Nhẹ nhàng chậm chạm phất phất tay nói, này liền đi bãi. Đúng vậy. Tô Cẩm ca hành quá thi lễ sau, chậm rãi lui về phía sau vài bước, cần xoay người rời đi khi, đống nhiên nghĩ tới cái gì, liền dừng chân nói, ngộ nguyên sư bá, đệ tử còn có một chuyện tình giáo. Chuyện gì? Hồng liên sư giả lấy huyết mạch tương truyền, hay không sở hữu có được loại này huyết mạch người đều có thể đủ trở thành hồng liên sư giả. Ngộ nguyên chân quân nói, cái này buồn quân liền không lắm rõ ràng. Bất quá nghe nói. Hồng Liên sứ giả hậu nhân trung chỉ có nữ tử có không kế nhiệm. Nói như thế, đảo cũng nói được thông bách hoa môn vì sao không đi tìm tô cẩm niên. Chỉ là tô hỉ nhạc lại có ở đây không cái này phạm vi đâu. Tô cẩm ca tâm còn nghi vấn hoặc trong lòng biết được này đó nghi vấn ngộ nguyên chân quân cũng cấp không ra đáp án, liền không mình hành lễ rời khỏi đại điện. Nàng không có hồi chăm quả phong mà là trực tiếp đến chấp sự đường báo du lịch trở về, lại lần nữa thỉnh thị phụng mệnh đi trước bách hoa môn. Làm xong chuyện này. Tô Cẩm Ca liền cùng chờ ở phía trước điện ánh đảo chân nhân cùng nhau rời đi Phù Quang. Lần này tiến đến ánh đảo chân nhân vốn là mang theo mười mấy người, bởi vì trên đường gặp gỡ ma tu cướp bóc. Đi vào Phù Quang liền chỉ có ánh đảo chân nhân một người. Lần này đó là hai người đồng hành. Dọc theo đường đi ánh đảo chân nhân đều lễ tiết chu toàn, nơi trốn phù hợp một người yêu nhãm mà hoàn mị thiếu môn chủ hình tượng. Nhưng mà Tô Cẩm Ca lại cảm thấy, so với trước mắt cái này bách hoa môn thiếu môn chủ, vẫn là cái kia huy roi đuổi theo phong ly lạc cùng đoạn ngọc huyên đối mắng ánh đảo chân nhân càng thêm chân thật chút tuy rằng nghĩ như vậy tô cẩm ca lại vẫn là hưởng thụ ánh đảo chân nhân này phó mặt nạ giả nàng lại không phải chịu ngược cùng, nếu là ánh đảo chân nhân thao xuống này trương mặt nạ chỉ sợ hai người này một đường liền phải đánh tới kính châu đi nhớ tới năm đó ánh đảo chân nhân cùng đoạn ngọc huyên đối mắng cảnh tượng tô cẩm ca khẽ môi không khỏi hơi hơi dơ lên lên không biết đoạn ngọc huyên hiện giờ thân ở nơi nào đang ở làm cái gì Hay không cũng như vị này ánh đảo chân nhân giống nhau, mang một trương hoàn mỹ gương mặt giả với người trước. Vẫn là kiêu ngạo nâng cầm lên, dùng lô mũi nhìn người. Hồi lâu không thấy hàn mộng ly hiện giờ thì thế nào đâu. Tu tiên chi lộ, dường như là đi càng xa, năm xưa bằng hữu liển càng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi người đều có mỗi người lộ phải đi, người hướng nam, ta hướng bắc. Bất quá tô cẩm ca cũng không sẽ vì này tâm sinh thương cảm, mọi người có mọi người cơ duyên, từng người đều có từng người xuất sắc. Dưới chân lộ bất đồng, mục tiêu lại là nhất trí. Luôn có một ngày, các nàng có thể lại gom lại cùng nhau. Sớm cùng vãn, lại có gì tương quan. Chưa xong còn tiếp. chương 162 cổ lâu lại lạc. Đã không có đấu giang thịnh hội kính châu thành hiện ra ra nàng nguyên bản phong mạo, an nhàn mà phồn hoa. Từ ngọn nguồn một đường phi thoan thương lan giang tựa hồ cũng đã chịu cảm nhiễm, lưu đến nơi này đột nhiên thong thả xuống dưới. Chiếu kính song sinh kỳ cảnh cùng thương lan cùng nhau phân cách ra lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Thương Lan Chi tả mênh mông diện tích rộng lớn, Thương Lan Chi hữu cẩm tú huyền chuyển. Này một mảnh cẩm tú phong cảnh trung tâm đó là Bách Hoa môn nơi. Có lẽ là bởi vì Bách Hoa cốc bị bốn phía liên miên tiểu sơn xuống lại ở trong đó, gió lạnh không vào, tự nên cho trống, Cho nên mới thiên nhiên hình thành như vậy nhất phái hoa phồn phong ấm cảnh sắc. Sơn cốc ngoại có rất nhiều đường phái đệ tử cùng tán tu, dẫn tới tô cẩm ca không được ngoái đầu nhìn lại. Thông thường các đại môn phái xung quanh đều có chút như vậy tu sĩ hoặc là đánh linh thú hoặc là thu thập linh thực. Lại hoặc là du lịch đến tận đây, tới vừa xem phong cảnh. Đông giao trong núi liền có rất nhiều như vậy tu sĩ. Tô cẩm ca sở dĩ tò mò, là bởi vì bách hoa cốc ngoại này đó tu sĩ cùng mặt khác môn phái ngoại thật sự là bất đồng. Này đó tu sĩ thuần một sắc đều là nam tu, bắt giữ linh thú, thu thập linh thực động tác cũng kỳ dị đẹp mắt. Có thậm chí trực tiếp liền đứng ở thấy được chỗ, ngâm tụng thơ ca, trường kiếm khởi vũ. Loại này hành vi không thể nói không quái gì. Ngay sau đó, Tô Cẩm ca bừng tỉnh. Những người này nơi nào là tới du lịch, thu thập, rõ ràng là say ôn chi ý không ở rượu, mục đích đều là muốn hấp dẫn những cái đó bách hoa môn nữ đệ tử ánh mắt. Ánh nào chân nhân đối này một cảnh tượng xuất hiện phổ biến, bình tĩnh tự nhiên giá xa đuổi đi về phía trước phi hành. Tô Cẩm ca lại là lần đầu tiên nhìn thấy, cực đại hồ lô liền phiêu phiêu lắc lắc dáng xuống mấy chục trượng. Tầng trời thấp đi chậm, để quan khán rõ ràng hơn chút. Những cái đó tu sĩ liền lập tức có vài tên người mặc bạch y tuổi trẻ tu sĩ động tác cứng đờ lên, ngay sau đó đều một quyển buồn đầu thu thập nổi lên linh thực. Mắt khác tu sĩ cũng nhận thấy được Kim Đan tu sĩ tới gần, ngẩng đầu thấy đến như vậy một vị dung sắc ngây thơ tuổi trẻ nữ tu, tay áo xuống tay ngồi ở cực đại hồ lô thượng. Hai mắt mà bắt quái ngọn lửa nhìn bọn hắn chầm chằm xem. Mọi người động tác mất tự nhiên lên. Có tính cách ngoại phóng chút tu sĩ đơn giản trực tiếp dừng động tác, tự nhiên hảo phóng hành lễ nói, gặp qua tiền bối. Những người này vừa ra thành, mặt khác tu sĩ cũng đều sôi nổi hành lễ, trong miệng nói gặp qua tiền bối. Kể từ đó trước hết đỉnh chỉ khoe khoang kia vài tên bạch sĩ, tu sĩ sắc mặt đều là một khổ. Bọn họ lẫn nhau coi giống nhau, túi đầu hướng hồ lô phi hành phương hướng đến gần rồi vài bước, đồng thời hành lễ nói gặp qua sư thúc tổ. Tô cẩm ca lúc này mới phát hiện chính mình vây xem đã nghiêm trọng quái dày tới rồi bọn họ. Hơn nữa như thế bắt quái hành vi còn bị đồng môn vãn bối cấp độ vào. Này thật đúng là. Khu, khu Tô Cẩm Ca hơi mang xấu hổ ho nhẹ vài tiếng. Vây vây tay nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Đây đều là nhân chi thường tình, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Dứt lời, Tô Cẩm Ca điều khiển hổ lâu cao cao bay lên đám mây. Một lần nữa bay đến trời cao, Tô Cẩm Ca mới phát hiện ánh đảo chân nhân đang ở cách đó không xa chờ đợi chính mình. Nàng kia hoàn mỹ một đường biểu tình, giờ phút này ẩn ẩn có nước toạc su thế. Hai người tiếp tục hướng Bách Hoa Cốc bay đi. Sắp sửa tiến vào sơn có khi, ánh đào chân nhân rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng nói, ta cho rằng mình thẩm nghĩ lưu ít nhất sẽ đem kia vài tên phủ quang đệ tử đổi xa. Tô Cẩm Ca quay đầu lại nhìn nhìn những cái đó tu sĩ. Cười nói, người trẻ tuổi sao, khó tránh khỏi. Ánh đào chân nhân khỏe miệng vừa kéo, suýt nữa phá công. Lời này nói rất đúng tựa chính mình nhiều lao dường như. Lại nói tiếp, Tô Cẩm Ca giống như so nàng còn muốn tiểu thượng rất nhiều. Nhìn Tô Cẩm Ca kia trương quang hoa thủy nộn. Thậm chí còn mang theo chút thiếu nữ tính trẻ con khuôn mặt thượng, giờ phút này bày biện ra từ ái, ánh đào chân nhân nháy mắt cảm thấy tâm tắc. Tiên sơn cốc, Tô Cẩm Ca liền gặp được Hàn Phi chân quân đứng ở một mảnh phấn hồng tiểu diễm biển hoa bên trong, thoạt nhìn như là đặc biệt tại đây chờ các nàng. Ánh đào chân nhân đem Tô Cẩm Ca đưa tới Hàn Phi chân quân trước mặt, liền vô cùng lo lắng cáo lui rời đi. Nàng sợ lại nhiều trong chốc lát, liền muốn duy trì không được này ưu nhã có lễ ra ngoài cái này tô cẩm ca thật sự là so với kia họ đoạn tiểu cô nương càng dạy người nén giận, nhìn không ôn không hỏa, hé miệng là có thể chuẩn xác không có lầm hướng nhân tâm khẩu thượng cắm thượng hai dao nhỏ, cố tình còn nhiều lần đều vẻ mặt vô tình. nếu không phải nàng có khả năng là hồng liên sứ giả hậu nhân, nếu không phải bách hoa môn giờ phút này có cầu với nàng, ánh đào chân nhân tất nhiên sẽ không chế không được chính mình tính tình. tuy là như thế, ánh đào chân nhân lại vẫn là hy vọng tô cẩm ca thật là các nàng người muốn tìm. nếu nàng không phải, Bánh Hoa Môn liền thật sự nửa phần hy vọng cũng không. Nhìn lửa thiêu mông rời khỏi ánh đào chân nhân, Hàn Phi chân quân không khỏi lắc đầu cười khổ lên. Bởi vì kia sự kiện, Bánh Hoa Môn đương nhiệm trưởng môn, Hàn Phi chân quân em gái cùng mẹ thân bị trọng thương, đã là không thể trưởng quản môn chung sự vụ. Ánh đào chân nhân tuy là so với từ trước ổn trọng rất nhiều, lại vẫn là khó có thể gánh khởi trưởng môn nhân này phó gánh nặng. Hàn Phi chân quân than nhẹ một tiếng, đối tô cẩm ca nói, làm ngươi chế dễ ra. Không biết vừa mới nơi nào ra chê cười nhưng xem. Nàng không có dây dưa vấn đề này, chỉ vô cùng chân thành hướng vị này từng quan tâm quá chính mình nguyên anh tu sĩ được rồi cái vạn mối lễ, hàn phi chân quân mạnh khỏe. Hàn phi chân quân không có vận dụng linh lực, mà là trực tiếp vươn tay tới nâng dậy nàng, đi thẳng vào vấn đề nói, năm ấy ở thương ngô tuyết sân dưới, buồn quân từng gặp người trên đầu vai sinh một mảnh màu đỏ bớt. Không nghĩ tới năm đó vô tình thoáng nhịn, thế nhưng liền cấp hôm nay bách hoa muôn phô ra một con đường sống. Tô cẩm ca nhợt nhạt không người, khiêm lễ nói, chân quân nói quá lời. Bách hoa môn sở phiền nhớ việc, vạn bối hoặc có thể ra chút mỏng lực. Tuyệt không dám gánh này một lời. Hàn phi chân quân ngăn trở tô cẩm ca này thi lễ tiết, cười nói, nói đến người cùng bách hoa môn sâu xa quá sâu, không cần như vậy xa lạ. Hàn phi chân quân biên nói biên huề tô cẩm ca cánh tay chậm rãi hướng nơi xa một tòa lầu các đi đến. Kia tòa lầu các liền ở biển hoa một bên, cùng bách hoa cốc chung cái khác kiến trúc xa xa cách xa nhau. Kiến trúc phong cách cũng hoàn toàn bất đồng cùng với nó kiến trúc ngói xanh chu manh, dường cột chạm trổ, lại cũng không tính giản tố. Xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy kia lầu các tản mát ra một loại tuyên cổ yên lặng, cùng bốn phía hết thảy thậm chí cùng này Trần Thế đều không hợp nhau. Ấm áp làn gió thơm mềm nhẹ vỗ về chơi đùa các nàng quần áo tay áo rác, Hàn Phi chân quân đi thực thông thả, thông thả đến Tô Cẩm Ca cơ hồ muốn lòng nghi ngờ bách Hoa môn trung kỳ thật cũng không có chuyện gì muốn phát sinh. Đồng thời Tô Cẩm Ca trong đầu kia đối với Hồng Liên sứ giả đối chính mình cùng bách hoa môn sâu xa nghi vấn cũng là càng thêm trọng. Phản phất biết được tô cẩm ca tâm tư giống nhau, hàn phi chân quân chậm rãi mở miệng nói, ngươi đối chính mình mẫu thân biết nhiều ít? đối với chính mình cùng bách hoa môn có sâu xa sự, tô cẩm ca đã sớm nghĩ đến cái kia mỹ lệ nữ tu trên người. năm đó tô cẩm niên từng nói qua bọn họ ở bách hoa môn có một vị gì bà ngoại, đã là gì bà ngoại kia đó là mẫu thân gì? này sâu xa nói vậy đó là nguyên tử với nàng, cái gọi là hồng liên sứ giả huyết mạch. Chỉ sợ cũng là từ nàng mà đến Phía trước kia tòa lâu vũ ở Bách Hoa Môn Thành lập phía trước liền đã tồn tại Tên là ngoại là Các Là lịch đại Hồng Liên Sứ giả sứ mệnh nơi Cho nên ở Bách Hoa Môn Hồng Liên Sứ giả còn có một cái xưng hô Thủ các cô cô Ở buồn quân còn nhỏ thời điểm Ngàn tình cô cô liền đã ở tại này ngoại là Các chúng Năm đó ngàn tình cô cô liên tục sinh hạ Vài tên Nam Anh Nhưng mà Hồng Liên Sứ giả huyết mạch Chuyển thừa chỉ có nữ nhi mới có cơ hội thừa kế kia mấy cái nam anh tất nhiên là không một người hợp hồng liên sứ giả tiếp nhận chức vụ điều kiện. lúc sau, kia vài tên nam anh lần lượt chết non. ngàn tình cô cô thương tâm dưới tổn hại thân thể, tự kia về sau lại không thể sinh dục một tử. may mà vài năm sau ngàn tình cô cô song sinh muội muội ngàn ý sinh hạ một người nữ anh, kia đó là người mẫu thân ngàn tím. hàn phi chân quân thanh âm không nhanh không chậm, cơ hồ muốn cùng này ấm mềm làn gió thơm dung thành nhất thể. nghe được tô cẩm ca trong thai lại là hoàn toàn bất đồng lạnh lẽo. Tu sĩ vốn là khó có thể sinh dục. vị kêu ngàn tình cô cô cũng chính là chính mình gì bà ngoại tại sao có thể liên tiếp sản tử. Sinh hạ mấy cái nam anh lại như thế nào sẽ lần lượt chết non. Phóng nhãn bách hoa môn không có một người nam tu, như vậy này đó thời đại ở bách hoa môn các đệ tử, các nàng bậc cha chú đều ở nơi nào. Môn trung đệ tử nếu muốn sinh hạ nam anh lại nên như thế nào xử lý. Tô cẩm ca tự nhiên mà vậy nghĩ tới vạn hương đảo. Chỉ có nữ tử đảo nhỏ, chỉ có nữ tử môn phái. Nếu là xuất hiện Nam Anh muốn xử lý như thế nào? kia mấy cái trẻ con thật là chết non sao? Chính mình mẫu thân lại vì sao sẽ rời đi Bách Hoa Môn? Ý gì theo trước mắt đủ loại phòng đoán, nàng rời đi Bách Hoa Môn gả đến Minh Xuyên Tô ra việc, Bách Hoa Môn nhất định là không biết. Như vậy nàng rời đi đó là cố ý tương dấu, đến tuột cùng là xuất phát từ cái gì nguyên nhân làm nàng làm ra như vậy quyết định. Tô Cẩm Ca tiếng lòng bắt đầu căng chặt lên, nàng tận lực bất động thanh sắc. Hơi rũ đầu đi theo Hàn Phi Chân Quân tiếp tục hướng kia tòa tiểu lâu đi đến. Nàng không biết chính mình cảm xúc biến hóa hay không bị Hàn Phi Chân Quân sở phát hiện, Hàn Phi Chân Quân nghiêng đầu tới, nhìn nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Một lát sau, Hàn Phi Chân Quân tiếp tục nói, như thế nào phán định Hồng Liên Sứ giả tiếp nhận chức vụ tư cách, bổn quân cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ năm ấy ngàn tình cô cô vì người mẫu thân thí nghiệm qua đi, đầy mặt thất vọng. Lúc sau người mẫu thân liền thành bổn quân tiểu sư muội. Nàng chúc cơ kia một năm, Đầy mặt vui mừng chạy cùng ta nói muốn đi ngang qua cực tây nơi Hoang Mạc, đi gặp dạ quang hải thích hợp cái gì bộ dáng. Sau đó nàng đơn giản thu thập hành trang, ra cửa du lịch đi. Nay vừa đi liền hoàn toàn tan mất tung tích, liên bản mạng nguyên thần đèn mất đi là lúc, đều không có xuất hiện nửa phần manh mối. Ta cầm nàng truy hồn hương ngày đêm không thôi hướng đông đuổi theo vạn dặm hơn, thẳng đến kia hương châm hết, cũng không có nửa phần nàng tin tức. Nói đến nơi đây, hai người đã đi tới kia tòa lâu vũ trước. Ly đến gần Tô Cẩm Ca mới phát hiện này tòa lâu vũ cũng coi như được với là giường cột chạm trổ, chẳng qua này đó hoa văn phức tạp cổ quái, lại là chưa bao giờ gặp qua. nhan sắc cũng tiếp cận với lâu vũ bản thân, nếu không nhìn kỹ căn bản là phân biệt không ra. hàn phi chân quân vương tay nhẹ nhàng đẩy ra dậy nặng đồng thau đại môn, theo ủ rột thông thả tiếng vang, hai phiến đại môn chậm rãi mở ra. một cổ lạnh lẽo hơi thở từ bên trong cánh cửa bừng lên. chương 163 bích họa loan lộ. đương tô cẩm ca hai chân dạo bước tiến lên cổ lâu lúc sau. Kia cổ Hàn Ý liền nháy mắt trừ khử. Cổ lâu bên trong một mảnh hương thơm ấm áp, phảng phất mở cửa khi kia cổ Hàn Ý là người hảo giác giống nhau. Tiểu lâu chung bài trí thật sự cùng nó vẻ ngoài bất đồng, nơi trốn đều là gỗ thô dụng cụ cùng nhan sắc tố nhã tê miên hàng dệt, nhìn qua thoải mái mà vui mừng. Nơi này chính là Lịch Đại Hồng Liên xứ giả cư trú địa phương. Ngàn Tình cô câu ngã xuống sau, nơi này liền không xuống dưới. Bánh Hoa môn ác ngộng cũng liền từ khi đó bắt đầu. Xem ánh đào chân nhân bộ dáng, Bách Hoa Môn thật sự không giống có cái gì nguy cấp việc. Nhưng Bách Hoa Môn bày ra trận trượng, cùng Hàn Phi Trân Quân thái độ rồi lại làm người cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Tô Cẩm ca lặng im không nói, mục mang dò hỏi nhìn Hàn Phi Trân Quân. Hàn Phi Trân Quân cũng không có út út mở mở ý tứ, nàng chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền tiếp tục nói, này cổ lâu tự Bách Hoa Môn thành lập trước cũng đã tồn tại, mỗi một đời thủ các cô cô đều ở tại này lâu chung, cũng không bước ra một bước. Cổ lâu đến tột cùng có cái gì bí mật, buồn quân cũng là không biết ngàn tình cô câu ngã xuống sau này cổ lâu trung liền khi có dị tượng xuất hiện lần đầu tiên dị tượng bùng nổ chỉ là ở cổ lâu trung quanh lúc ấy trải qua phụ cận vài tên đệ tử đồng thời cảm thấy âm hàn bức nhân cả người đau nhức có hai gã đệ tử ra chóc thịt bong một người đệ tử lập tức hóa thành huyết vụ mà chết thảm lần thứ hai cũng là đồng dạng trạng huống chỉ là kia âm hàn phạm vi lớn hơn nữa chút bởi vậy bị thương đệ tử cũng liền càng nhiều chút ngay cả trưởng môn cũng bởi vậy người bị thương nặng những năm gần đây đã không biết có bao nhiêu đệ tử vì thế thương vong. Nay mấy tháng qua, cổ lâu trung dần dần sinh ra lạnh lẽo chi ý, có chút đệ tử chỉ là tới gần nơi này liền cảm thấy không khỏe. Tô Cẩm Ca trầm ngâm một lát, nói: "Xin hỏi chân quân, hay không này lâu trung ở Hồng Liên sứ giả, dị tượng liền sẽ không xuất hiện?" Hàn Phi chân quân cười khổ nói: "Bổn quân cũng là như thế suy đoán." "Gần là suy đoán sao?" Tô Cẩm Ca ngẩn ra, nói: "Chân quân nói vãn bối là Hồng Liên sứ giả hậu nhân." hay là cũng là suy đoán sao? này lại không phải. người thả đi theo ta. Hàn Phi chân Quân dứt lời chuyển qua thân, chậm rãi đi hướng cổ lâu chỗ sâu trong. Theo Hàn Phi chân Quân vòng qua góc đại kia tòa một thang sau, Tô Cẩm Ca mới phát hiện một thang dưới còn có một cái nửa trượng vương địa môn. Địa môn nhan sắc nặng nề, mặt trên tràn đầy phức tạp cổ quái hoa văn, nhìn không ra là cái gì tài chất luyện chế. Địa môn dưới là một cái u lớn lên đường đi. Cùng mắt khác giám đạo bất đồng chính là vách đá phía trên được khảm chiếu sáng chi vật không phải dạ minh châu mà là thạch chế đế đèn này đó đế đèn hình dạng không đồng nhất nhan sắc là thiên nhiên đỏ sậm đế đèn trung đặt chính là một loại nửa trong suốt cao trạng vật theo bức đèn thiêu đốt tản ra ra một loại kỳ dị thanh hương trừ bỏ đế đèn đường đi hai trên vách còn vẽ đầy bích họa có lẽ là trải qua thời gian quá mức dài lâu này đó bích họa đã trở nên loang lổ ảm đạm chỉ có thể mơ hồ biện lui tới một bức bích họa thượng đều có cùng danh nữ tử xuất hiện nàng giả dạng không giống hiện giờ trung nguyên trên đại lục nữ tử cũng không giống cổ họa thượng thượng cổ tiên nhân nhưng thật ra có chút giống tô cẩm ca kiếp trước chứng kiến phi thiên hàn phi chân quân ở một bước tương đối tương đối rõ ràng bích họa trước dừng bước ý bảo tô cẩm ca cẩn thận quan sát bích họa thượng sở vẽ nữ tử tô cẩm ca theo bản năng đi xem họa trung nữ tử đầu vai quả nhiên gặp được một mặt hình dạng quen thuộc đỏ bừng bổn quân khi còn nhỏ từng sấn ngàn tình cô cô không chú ý khi trộm chạy vào một lần năm ấy ở thương lô tuyết sơ dưới Bổn quân liền cảm thấy ngươi trên vai bớt có chút quen thuộc. Lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi là từ đâu gặp qua. Thẳng đến ngàn tình cô câu ngã xuống, môn nhân vì nàng liễm trang khi, bổn quân nhìn thấy nàng đầu vai bớt, mới bừng tỉnh nhớ tới này phó bích họa. Tuy không biết này bích họa thượng họa chính là cái gì chuyện xưa. Nhưng thoạt nhìn này họa, này họa thượng nữ tử cùng Hồng Liên Sứ giả thoát không được quan hệ. Họa thượng nữ tử đầu vai có như vậy một cái bớt, thân là Hồng Liên Sứ giả ngàn tình, đầu vai có như vậy một cái bớt. Đương Hàn Phi chân quân nhớ tới nàng Tô Cẩm Ca trên người cũng có một cái tương đồng bất khi. Tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha này một đường tác. Nghĩ đến chân quân đã cẩn thận cha quá vạn bối thân thế. Hàn Phi chân quân thản nhiên nói, phàm là có một đường hy vọng, Bạch Hoa Môn đều không thể bông tha. Hùng chi là như thế này rõ ràng một cái manh mối. Không ngừng là ngươi thân thế. Chính là ngươi chất nữ cùng nàng nữ nhi, Bạch Hoa Môn cũng đều tinh tế dò xét. Tô Cẩm Ca ánh mắt vừa động, nói như thế tới. Chân quân đã xác định vãn bối mâu thân chính là ngài vị kia sư muội. Hàn phi chân quân gật đầu nói, không tồi. Ý chân quân vừa mới theo như lời, mâu thân của ta cũng không có tiếp nhận chức vụ hồng liên xứ giả tư cách. Chân quân như thế nào là có thể phán định, vãn bối có thể, mà hỉ nhạc không thể. Tô Cẩm Ca chỉ chỉ bích họa thượng nữ tử tiếp tục nói, chính là cùng này bất có quan hệ. Hàn phi chân quân không có lập tức trả lời nàng, chỉ hơi hơi mỉm cười, xoay người hướng đường đi ngoại đi đến. Ngươi còn cảm thấy này, lâu trung có lạnh leo chi khí. Sự thật thuyết minh, bổn quân đoán đúng rồi. Hai người một trước một sau đi ra đường đi, một lần nữa ở tiểu lâu trung ngồi xuống sau, Tô Cẩm Ca mới mở miệng nói, chân quân là muốn vãn bồi tới thủ này cổ lâu. Hàn Phi chân quân đẻ đẻ Thái Dương, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nếu không phải phù quang kim đan tu sĩ, bổn quân thật đúng là tưởng như vậy làm. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, chính là tưởng trong lòng như thế tưởng, cũng không hảo không chút nào che giấu nói thẳng xuất hiện đi. Quả nhiên là tu vi tới rồi nguyên anh, người liền sẽ trở nên càng thêm tùy tính sao? Tô Cẩm Ca mới nghĩ đến đây, liền nghe Hàn Phi Trân Quân còn nói thêm, Hồng Liên sứ giả dựa vào huyết mạch tương truyền, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trước mắt tình huống. Liên tính lần này ngươi chịu lưu lại, cũng khó bảo toàn về sau sẽ không tái xuất hiện như vậy chẳng uống Không bằng thừa dịp còn có một đường cơ hội, hoàn toàn trừ tận gốc đi này thai hoàng ẩm. Chẳng sợ biết rõ này cổ lâu chung đến tuột cùng có cái gì bí mật, cũng là hảo quá như vậy suốt ngày lo sợ. Tô Cẩm ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó mở miệng nói, vạn bối nhất định tận tâm tìm ra trong đó huyền cơ. Nếu là tìm không ra Tô Cẩm ca cắn cắn môi, tạm dừng một lát sau mới có tiếp tục nói, một ngày tìm không ra, vạn bối liền một ngày không rời nơi này. Quanh năm chỉ đợi ở một tòa tiểu lâu chung, Tô Cẩm ca loại này tính tình là chịu không nổi. Nàng thích khắp nơi đi, thích đi bất đồng địa phương du lịch, đi xem bất đồng phong tình, trải qua càng nhiều sự tình. Nàng từ đấy lòng không muốn lưu lại nhưng nếu là này lâu trung dị tượng không thể giải quyết nàng lại không lưu lại nói Tuy ý này lâu trung cổ quái lực lượng khuyết tán khó bảo toàn sẽ một ngày toàn bộ bách hoa gốc thậm chí toàn bộ trung nguyên đại lục đều sẽ bị cổ lực lượng này bao phủ đến lúc đó sẽ tử thương bao nhiêu người tô cẩm ca không dám tưởng cũng không muốn suy nghĩ đối với tô cẩm ca trả lời hàn phi chân quân không hề có cảm thấy ngoài ý muốn một cái dám dùng hết thánh mạng đi duy trì thương lâu cổ phong ấn tu sĩ như thế nào sẽ đối việc này chí chi không màng Bất quá Hàn Phi chân quân lúc trước nói kia phiên lời nói đảo cũng là xuất phát từ bản tâm. Cùng với làm bách hoa môn một thế hệ một thế hệ vì thủ các cô câu người được chọn phát sầu, không bằng dứt khoát lưu loát, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm này cổ lâu chung đến tột cùng có cái gì bí mật, nhưng từ này đó dị tượng xem ra, lâu chung lực lượng đối bách hoa môn đều không phải là ít sự. Hàn Phi chân quân nhẹ nhàng vỗ vỗ tô cẩm ca mu bàn tay, ngươi là thiên linh can, ánh đảo cũng là thiên linh can. Không phải buồn quân Ánh nào cũng coi như là cái tu hành chăm chỉ hải tử. Chính là ngươi lại tại như vậy đoạn thời gian đuổi theo nàng. Khó được căn cơ còn như thế củng cố. Buồn quân không muốn cũng không có thể làm ngươi cả đời vây với này một tấc đông nơi. Cả đời vây với một chỗ, liền tính tu vi có thể tăng trưởng. Tâm cảnh cũng khó cùng được với tiến cảnh. Chúng có một ngày sẽ lại khó tiến trước một bước. Nếu là tô cẩm ca tiên đồ đại đạo bởi vậy mà hủy, hàn phi chân quân cũng không đành lòng. Tô cẩm ca mỉm cười nói, vãn bối minh bạch Vạn bối tin tưởng, chỉ cần chịu tưởng liền nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Chưa xong con tiếp. Thứ 164 đánh bảy đánh bạn. Tô Cẩm ca trụ tiến cổ lâu ngày đầu tiên liền tỉ mỉ đem nơi này phiên cái biến, muốn tìm ra chút manh mối tới. Đáng tiếc nàng vẫn luôn lăn lộn đến ngày thứ 2 sáng sớm, cũng không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. bạch hoa cốc là Mỹ Lệ, nơi này cảnh sát phù hợp hết thảy thiếu nữ ảo mộng. Cổ lâu một bên có một tòa mục chế sân phơi, nửa bên tham nhập cổ lâu. Nửa bên kéo dài hướng biển Hoa Trung. Tô Cẩm Ca nửa ỉ ở sân phơi bàn lùn thượng. Thần Phong Phất động sân phơi thượng bố chướng, biển hoa phập phồng, cùng với rất nhỏ sản sát thanh, vô số phiến nhỏ vụn cánh hoa tung bay hướng giữa không trung. Tự nàng vào ở tới nay, Bách Hoa cốc chung hết thể dị tượng đều biến mất. Cổ lâu phủ cận này cánh hoa hải, lại lần nữa có đệ tử tới xử lý. Theo sát trời dần dần sáng tỏ, biển hoa trung Bách Hoa môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Ngũ sắc linh quang giao tương long lánh thiếu nữ vui cười thanh lúc nào cũng dơ lên tô cẩm ca nhìn này cảnh tượng khoe môi không khỏi dơ lên mỉm cười ban lùn thượng phóng một con thủy tinh trung trà hoa lộ nấu thành quả trà đang tản phát ra ngò hương tô cẩm ca bưng lên tới dùng nửa chản chỉ cảm thấy trong bụng một mảnh ấm áp ngũ tạng lục phủ đều bị uất thiếp giống nhau toàn thân thư thái nàng đứng lên thật dài duỗi người liền xoay người trở lại cổ lâu bên trong đem tằm con cùng tiểu thanh phóng ra tằm con vừa ra tới lập tức hoa hoa vài tiếng ở cổ lâu chung xoay quanh vài vòng sau xuyên qua cửa sổ trực tiếp bay đi ra ngoài tiểu thanh rầm rầm ngóng trước nhân cơ hội nói này chỉ điều thật là càng ngày càng không quy củ tiếp đón cũng không đánh liền chạy lung tung ngày thường đều là tầm con sửa trị tiểu thanh hiện giờ tiểu thanh rốt cuộc bắt lấy một cái cơ hội đang định xoa tay hầm hệ hảo hảo trả thù một chút tầm con không được tô cẩm ca đối này hoàn toàn không có hứng thú trực tiếp đánh gây nó nói ngươi biết chữ sao tiểu thanh lư ủ rũ cụp đôi nói ngươi gặp qua biết chữ lửa sao vậy ngươi tìm xem xem nơi này có hay không cái gì cơ quan ám cách tiểu thanh lư vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định đang muốn lại nói chút cái gì liền thấy một đạo hắc ảnh từ cửa sổ lóe tiến vào tiểu thanh lư lắc lắc cái đuôi dường như không có việc gì tránh ra tam con đỉnh đến tô cẩm ca trước mặt một con tiên hạc đế đèn thượng một đôi cánh phủng thượng mặt đậu trong mắt tràn đầy hưng phấn chủ nhân đây là địa phương nào thật là xinh đẹp tô cẩm ca như suy tư gì nhìn nó liếc mắt một cái ngươi biết chứ không tham con đôi mắt quay tròn vừa chuyển. Ngay sau đó gật gật đầu, nhận được. Tiểu thanh lư xoay người lại, kêu lên, ngươi một con quạ đen còn nhận tức tự. tham con hoa la lên một tiếng. Phanh phạch cánh nhằm phía tiểu thanh, một mặt mổ nó một mặt kêu lên, hoa hoa, ta là kim ố thú, không phải quạ đen. Tô cẩm ca xoa xoa thái dương. Đồng nhiên cảm thấy làm này hai hóa hỗ trợ ý tưởng có chút vớ vẩn. Nàng thở dài, thẳng đi hướng bên tường kệ sách trước. Bắt đầu từng cái lật xem mặt trên điện tịch. Đồ cuốn cùng Ngọc Giản Trên kệ sách bảy biện nhiều là du ký Cùng sơn hải kinh chú Còn lại còn lại là một ít pháp thuật hoặc tạp học tâm đắc Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới Đế đèn trung dạ mình châu tản mát Ra nhu hòa quan mang Tô cẩm ca đem trong tay Ngọc Giản ném trở Về kệ sách phía trên Này đó tuy chân quý Lại đều không phải nàng muốn tìm manh mối Tô cẩm ca cơ cơ chua sót cổ Nhìn về phía ngoài cửa sổ chiều hôm Nhưng vào lúc này Một trận bổ xoa tiếng thét chói tai từ sau người cao cao dơ lên, tiếp theo đó là một trận kinh hoàng hỗn độn lửa tiếng chân cùng vật phẩm sôi nổi đảo lạc tiếng vang. Tô Cẩm Ca xoay người liền nhìn thấy tối sầm một thanh lưỡng đạo thân ảnh hướng chính mình vọt lại đây. Nàng phản ứng nhanh chóng hướng một bên né tránh khai. Một lớn một nhỏ phanh phanh thanh liên tiếp vang lên. Trên kệ sách quyển sách, ngọc giản sôi nổi xái lạc. Tam con cùng tiểu thanh lưu chấn động rất xuống một thân ngọc giản phiến, bò lên thân tới liếp nhau. Đều vô cùng oan oan dán góc tường đứng. Túi lầu nghiêm, một bộ nhận sai thái độ tốt đẹp bộ dáng. Đáng tiếc Tô Cẩm Ca căn bản là không có quay đầu lại tới xem bọn họ. Nàng tránh ra phía sau liền bay thẳng đến hai chỉ linh thú lao tới phóng hướng bước nhanh đi đến. Thang lầu hạ địa môn giờ phút này chính mở ra, từ giữa toát ra quần quần khói đặc. Này hai hóa, cư nhiên đem như vậy quan trọng ngầm ám các cấp tiêu. Tô Cẩm Ca không kịp tưởng cái gì, lập tức vọt tới bên cửa sổ lấy linh lực cuốn lên một đạo thổ lãng, mang nhập cổ lâu bên trong cũng nhanh chóng ném ra cái cải tiến bản tam tuyệt trận bàn. Kim Ô thú phun ra ngọn lửa, thông thường rất khó dập tắt. Mưa rào thuật, cắt đất che dấu, hai bút cùng vẽ. Hào một phen la lột, địa môn bên trong lửa lớn mới tắt. Tô Cẩm Ca xoa xoa mồ hôi trên chán, lúc này mới quay đầu chuẩn bị tìm hai chỉ linh thú hảo hảo tính sổ. Tam con biết chính mình gây ra họa, tự Tô Cẩm Ca ra tiếng phía trước liền nhanh chóng bay vào địa môn bên trong, tính toán đoái công chủ tội. Tiểu Thanh Lư cũng là phản ứng nhanh chóng. Liền hướng địa môn rửa sát, liền nói, lúc này, quan trọng chính là xem xét tổn thất. Không đổi, muốn tính sổ cũng đến chờ thanh hảo trước mắt sự tình. Tô Cẩm Ca cẩn thận bung ra thần thức dò xét bốn phía, lại mang lên hai cái tiểu trật bàn, lúc này mới nhấc chân bước vào địa môn bên trong. Đường đi hai vách tường phía trên sớm bị thiêu hắc hồ một mảnh, nơi nào còn nhìn ra được bích họa bóng dáng. Tô Cẩm Ca muốn thật sâu hô hấp một hơi, giảm bớt một chút cảm xúc. Bất đắc dĩ nơi này mới vừa trải qua một hồi lửa lớn. Tiên khí chưa tán, thật sự không thích hợp làm hít sâu. Nàng thập phần buồn bực tiếp tục hướng trong đi đến. Này đường đi nguyên bản thông hướng một gian rộng mở tầng hầm ngầm, tầng hầm ngầm chung bày biện cũng đều là chút bình thường đồ vật, không ngoài kệ sách, vũ khí giá, bản ghế đệm hương bổ linh tinh. Một hồi lửa lớn sau, nơi này tự nhiên là một mảnh hỗn độn, ngay cả gạch đều hỏng không ít. Tam Con đang cố gắng ngẩm khởi từng cái vụn vật vật phẩm, muốn đem chúng nó phân loại. Tiểu Thanh Lưu tác dụng móng trước hoạt động chấm đất gạch. Muốn đem mặt đất khôi phục hoàn chỉnh. Tô Cẩm Ca nhìn chung quanh một vòng, lạnh lạnh nói, "Này đó quăng ngã hư đồ vật, là các ngươi đánh nhau khi lộng hư đi." Tam con cùng Tiểu Thanh Lư thân thể đồng thời cứng lại. Tiếp theo lại nghe Tô Cẩm Ca tiếp tục nói, "Gạch là Tiểu Thanh giẫm hư đi." Tam con phun rất trong miệng đồ vật, bay đến Tô Cẩm Ca mặt trước, mãn nhãn mong đợi nói, "Chủ nhân, ngươi thấy thế nào lên một chút cũng không cần trương. Có phải hay không nơi này đồ vật hỏng rồi có thể không cần bồi?" Tô Cẩm Ca lắc lắc đầu, Dù sao chúng ta cũng bồi không dậy nổi, ta khẩn trương lại có ích lợi gì. Tam con nháy mắt gục xuống hạ đầu, Tiểu Thanh Lư đơn giản không hề để ý tới này một thất hôn đột, ngay tại chỗ bò xuống dưới, dù sao đều bồi không dậy nổi, còn lộng cái này làm gì. Tam con nhìn nhìn Tô Cẩm Ca, lại nhìn xem Tiểu Thanh Lư, quả thức khóc không ra nước mắt, hoa hoa, ngươi này đồ con lửa cũng quá quan côn. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Giao trột bái. Đến lúc này, Tô Cẩm Ca ngược lại không sao cả. Giải quyết không được này cổ lâu bí mật, nàng liền không rời đi. Nàng không rời đi, nơi này bị hủy sự tình cũng liền không có gì ghê gớm. Giải quyết cổ lâu bí mật, nay kẻ hèn một cái ngầm phong tối, lại tính cái gì? Duy nhất vấn đề chính là, nơi này cực khả năng có dấu về cổ lâu quan trọng manh mối. Hủy đều đã hủy hoại, còn có thể như thế nào đâu? Tô Cẩm Ca nâng dơ tay lười nhác thi triển cái tịnh chân chú. Chuẩn bị trở lại mặt trên đi nghỉ ngơi trong chốc lát, hảo hảo bình tĩnh một chút. Tầm con đột nhiên lẻn đến nàng trước mắt, một con cánh thẳng tóc chỉ hướng nàng phía sau mặt đất, chủ nhân, ngươi xem. Tô Cẩm Ca dừng lại bước chân, theo tầm con chỉ phương hướng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy nhà ở ở giữa, kia tàn khuyết gạch địa phương, lộ ra một góc nhan sắc cảm đạm cổ quái hoa văn. Đã không có cho tàn cùng bụi đất, kia hoa văn hoa văn đi hướng, hết sức tiên minh. Có thể nhìn ra tới, này hoa văn cùng bên ngoài cổ trên lầu hoa văn không phải cùng loại. So với những cái đó, này càng như là một loại phù văn. Xem đến lâu rồi thế nhưng lệnh nhân sinh ra một loại kính sợ. Tiểu Thanh Lư không hiểu này đó, lại có thể nhìn ra Tô Cẩm Ca biểu tình biến hóa. Nó nhận thấy được này đó hoa văn đối Tô Cẩm Ca tới nói là hữu dụng, liền lập tức lại tinh thần lên, một bộ lập công lớn bộ dáng. Một cái lăn thân đứng lên, giãn ra hạ gân cốt liền phải đem trên mặt đất gạch thạch hết thể đều đá văng ra. Đừng lúc nhích, cấp lao nương đứng lại. Tô Cẩm Ca cùng tầm con thanh em đồng thời văng lên, Tiểu Thanh Lư vươn một nửa chân liền cương ở không chung. Tô Cẩm Ca móc ra một phen cái quốc, thật cẩn thận đào khởi một miếng đất gạch, thanh trừ mặt trên bùn xa, quả nhiên kiến giải trên mặt lộ ra đồng dạng phù văn. Tô Cẩm Ca đại hỉ, đang muốn tiếp tục khi, liền nhìn thấy tầm con xoa tay hầm hè đi lên hỗ trợ. Người cũng đừng núp nhích. Tô Cẩm Ca ngăn lại tầm con, theo sau chỉ vào xuất khẩu phương hướng nói, hai người các ngươi đều đi ra ngoài. Ở cổ trong lâu tìm một chỗ, thành thành thật thật tu luyện, không được lộn sột. Chưa xong còn tiếp. Không có hai chỉ linh thú quấy rời, tô cẩm ca thanh thanh tĩnh tĩnh đem phòng tối chung gạch toàn bộ xuất hai. Trên mặt đất bày biện ra một bước hoàn chỉnh phù văn trận đồ. Vô luận là phù văn bản thân, vẫn là phù văn bài bố ra trận đồ, tô cẩm ca đều xem không rõ. Nàng ngồi ở phòng tối lôi vào, cẩn thận cân nhắc mấy ngày vẫn là không có đầu mối. Này đó đều đã xa xa vượt qua nàng nhận chi. Tô cẩm ca cắn cắn môi, lấy ra đan dương tiên tôn cư chú phượng miệng đèn. Nhẹ giọng nô một tiếng đê mê hưởng ứng sau đèn thân phía trên nổi lên một mạt vầng sáng một lát sau từ đèn trung phiêu ra một đạo hương ảnh Đan Dương Tiên Tôn mới vừa xuất hiện trên mặt biểu tình liền nhanh chóng biến hóa lên hậu bối ngươi đây là sớm tới rồi địa phương nào Tô Cẩm Ca kinh dị nói ngươi không biết Đan Dương Tiên Tôn cười cười ta hơn phân nửa thời gian đều ở ngủ say rất ít chú ý ngươi hoạt động loại này phù văn sớm đã thất truyền chỉ sợ lần này ta không giúp được ngươi vô cực cung vốn chính là thượng cổ di tích Xuất phát từ trong đó đan dương tiên tôn ở nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như chính là một hóa thạch sống. Liền hắn đều dùng sớm đã thất truyền như vậy chứ, trước mắt phù văn đến tuột cùng muốn cổ xưa nói cái gì trình độ. Tô Cẩm ca ngạc nhiên nhìn này đó phù văn, nói như vậy này đó phù văn ở tiên tôn cái kia niên đại, liền đã là cổ văn. Đan dương tiên tôn mọi nơi đánh giá một phen, có thể tìm được như vậy cổ tích, cũng là đại khí vận. Phù văn giải không được, thả đi chỗ khác nhìn xem. Tô Cẩm ca cười khổ nói. Nơi nào là ta tìm cổ tích bí cảnh Nơi này là Bách Hoa Môn Hiện giờ tám đại tu tiên tông môn trí nhất Đan Dương Tiên Tôn sắc mặt trở nên nghiêm túc lên Người là nói Bách Hoa Môn Hồng Liên Sứ giả nơi Bách Hoa Môn Bách Hoa Môn sớm tại thượng cổ thời đại thương ngô hôn chiến trước liền đã tồn tại Tính lên Đan Dương Tiên Tôn cũng có khả năng nghe qua môn phái này Tô Cẩm Ca không khỏi vô vô chính mình chán Những cái đó ở thời gian trung trừ khử chân tướng Đan Dương Tiên Tôn cái này cổ nhân chưa chắc liền không biết. Thiên tôn biết hồng liên sứ giả. kia hồng liên sứ giả đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Các nàng nhiều thế hệ bảo hộ cổ lâu chung rốt cuộc có cái gì bí mật. Tô cẩm ca liên tiếp vấn đề hỏi ra tới sau, chính mình cũng cảm thấy vội vàng. Này đó đều là bách hoa môn sự tình, đan dương tiên tôn như thế nào sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhiều nhất hắn cũng liền biết cái gia lông thôi. Trên thực tế, đan dương tiên tôn đích xác chỉ biết cái gia lông. Chẳng qua, chính là điểm này gia lông, liền cũng đủ tô cẩm ca kinh hãi. Hồng liên sứ giả sở dĩ được xưng là hồng liên sứ giả, là bởi vì các nàng trong tay nắm giữ bổn không thuộc về thế gian này hồng liên nghiệp hỏa. Bánh hoa cốc cũng không hứa người ngoài tiến vào. Bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Người ngoài đều không thể biết được, này đây ngươi vừa mới theo như lời cổ lâu, ta vẫn chưa nghe nói qua. Hồng liên nghiệp hỏa kia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết kỳ hỏa. Thiên địa kỳ hỏa cuốn thượng về hồng liên nghiệp hỏa này một tờ, chỉ có một cái danh từ. Còn lại đó là trống giống. Tô Cẩm Ca liền truy vấn nói: "Hồng Liên Nghiệp Hỏa là bộ giá gì?" Đan Dương Tiên Tôn Kiên nhẫn giải thích nói: "Hồng Liên Nghiệp Hỏa, này sát như máu, này trạng như liên." Hồng Liên Nghiệp Hỏa vốn không phải nhân gian chi vật. Truyền thuyết nó vốn là địa ngục chi hỏa, có thể đốt cháy nhân sinh một đời sở phạm phải sở hữu tội ác. Hồng Liên sứ giả sở nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cùng trong truyền thuyết đã có tương đồng, cũng có bất đồng. Trong truyền thuyết Hồng Liên Nghiệp Hỏa là cứu rỗi trọng sinh chi hỏa, Hồng liên sứ giả trong tay hồng liên nghiệp hỏa lại là hủy diện chi hỏa. Đan dương tiên tôn nói tới đây làm như nhớ tới cái gì, tạm dừng hồi lâu. Mới vừa rồi than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, nhân sinh hậu thế, thật mạnh nhân quả giới. Ai có thể là thuần túy thiện đâu. Tô Cẩm ca tâm nghiệm vừa động, nói, hồng liên sứ giả trong tay hồng liên nghiệp hỏa là trường ác chi hỏa. Phạm phải đại ác người liền sẽ bị châm vì cho tàn. Phạm phải tiểu ác người ở hồng liên nghiệp hỏa dưới tắc sẽ đã chịu tương ứng trình độ tổn thương. Mà nhân quả dưới, không có nhân thân thượng là không lương đeo ác. Cho nên mỗi cái gặp gỡ hồng liên nghiệp hỏa người đều sẽ vì thế hoặc vong hoặc thương. Nếu là như thế này liền có thể nói thông, những cái đó bách hoa môn đệ tử vì sao sẽ có chết có thương tích. Đan Dương Tiên Tôn rất là tán thưởng gật đầu nói, không tồi. Nguyên nhân chính là như thế, một cái nho nhỏ bách hoa môn mới có thể làm sở hữu môn phái đều kiên kỵ thượng ba phần. Một cái nghi hoặc tơi bỏ, một cái khác nghi hoặc lại ngay sau đó tiến vào tới rồi tô cẩm ca trong đầu. Theo Hàn Phi Trân Quân miêu tả, những cái đó bách hoa môn đệ tử ở tao ngộ đến cổ lâu dị tự khi, đều chỉ là cảm thấy một cổ hắn ý, vẫn chưa nhìn thấy cái gì dị thường. Nếu nói các nàng là bởi vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà tử thương, vì sao Hàn Phi Trân Quân chưa từng nhắc tới có quan hệ ngọn lửa đôi câu vài lời. Là Hàn Phi Trân Quân có tâm dầu dếm, vẫn là lúc ấy căn bản là không có người nhìn đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Không nghĩ ra vấn đề, Tô Cẩm Ca luôn luôn sẽ không quá nhiều đi lãng phí nào tế bảo. Nàng trực tiếp liền hướng Đan Dương Tiên Tôn hỏi ý lên. Đem Hàn Phi chân quân theo như lời cổ lâu dị tượng thuật lại cùng Đan Dương Tiên Tôn. Nghe xong Tô Cẩm Ca miêu tả, Đan Dương Tiên Tôn cũng là giật mình lăng một cái trước mắt, ta chứng kiến Hồng Liên nghiệp hỏa là ở Hồng Liên sứ giả không chế dưới. Cùng ngươi vừa mới theo như lời tình huống cũng không tương đồng. Tô Cẩm Ca lại là một trận khổ tư, liền nghe Đan Dương Tiên Tôn nói, buồn ở chỗ này dù sao cũng tưởng không rõ, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Nói không chừng liền có thể nghĩ thông suốt. Nô. No. Tô Cẩm Ca thâm chấp nhận đứng lên, ở đường đi chung đi rồi vài bước sau, liền nghe Đan Dương Tiên Tôn ở sau lưng ho nhẹ hai tiếng, ngươi đem này anh vũ đèn quên hạ. Chỉ là đi ra ngoài đi một chút, chờ lát nữa còn phải về tới, hoàn toàn không cần phải đem đèn thu hồi tới. Tô Cẩm Ca hầu nghi nhìn nhìn Đan Dương Tiên Tôn, đồng nhiên bật cười. Tiên Tôn, ngươi là muốn nhìn một chút bách hoa cốc là cái bộ dáng gì đi. Đan Dương Tiên Tôn kỳ thật vẫn là rất muốn duy trì một chút tiền bối phong phạm. Người hà giờ phút này lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Lại cẩn thận ngắm lại, từ lúc bắt đầu hắn tại đây tiểu thí hài trước mặt liền không có cái gì phong phạm đang nói. Đan dương tiên tôn đơn giản cũng liền không bận tâm cái gì phong phạm, thông thông khoái khoái thừa nhận nói, không sai. Ta không hảo trực tiếp hiện thân người dẫn theo đèn đi ra ngoài, chớ có thu hồi tới. Dù sao không có manh mối tô cẩm ca cũng không keo kiệt điểm này thời gian. Đại đan dương tiên tôn trở lại đèn chút sau, nàng liền nhắc tới phượng miệng đèn, đi ra phòng tối. Cổ lâu trung, tam con chính đem chính mình trôn ở một đống trang sức chung, tiểu thanh lư tắc ghé vào cổ lâu một bên sân phơi thượng ngủ say. Gió đêm từ sân phơi thượng mềm nhẹ thổi vào, phất quá cổ lâu chung hết thảy, lại từ một khắc liền cửa sổ chung xuyên đi ra ngoài. Tam con thấy tô cẩm ca ra tới, lập tức từ kia đôi trang sức chung nhảy ra tới, bay nhanh đem một bản trang sức quý vị quay đầu sức dương chung. Đừng nó phát giác tô cẩm ca căn bản không có hướng bên này xem, mà là trực tiếp ra cửa sau bay nhanh múa may cánh lập tức rũ xuống dưới thân thể cũng theo trang sức dương hoạt đến ở trên bàn từng ngụm từng ngụm hô khởi khí tới cái này ban đêm cũng không có ánh trăng đầy trời tinh đấu cùng biển hoa chung đom đóm tôn nhau lên lại là một khác phiên mỹ lệ tô cẩm ca dẫn theo phượng miệng đèn ở biển hoa trung tùy tính bước chậm hai gã phấn y lì bách hoa môn thiếu nữ đang ở biển hoa trung thu thập hoa lộ đêm trùng nhẹ minh núi xa chấm tĩnh biển hoa một khắc đầu không đếm được tinh xảo kiến trúc thấp thoáng ở thật mạnh hoa ảnh trung. Kia hai gã thiếu nữ thấy một thân bạch tí dị tô cẩm ca dẫn theo phượng miệng đèn thản như tới. Vội và ngừng tay chung động tác. Cung lập hành lễ. Các nàng động tác thập phần chỉnh tề, xuất khẩu nói lại liền không giống các nàng động tác giống nhau ăn ý. Gặp qua minh tâm chân nhân. Ngàn ca mạnh khỏe. Tôn sưng tô cẩm ca đạo hào thiếu nữ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, xưng hô nàng vì ngàn ca cô cô thiếu nữ còn lại là luyện khí hai tầng. Hai gã thiếu nữ nói âm mới lạc. Kia chúc cơ kỳ thiếu nữ liền lặng lẽ vươn chân đá đá kia luyện khí thiếu nữ sau lưng cùng. Cũng đối với Tô Cẩm Ca lại thi lễ, nói: "Thỉnh minh tâm chân nhân chớ trách tội." Mỉm cười nhập môn không lâu, đối diện trung quy củ không lắm quen thuộc. Lúc này mới va chạm chân nhân. Mỉm cười còn không mau mau hướng chân nhân thỉnh tội. Luyện khí thiếu nữ trên mặt một mảnh mê mang, thân thể lại nghe từ quỷ xuống thân đi. Không ngại sự, Tô Cẩm Ca vẫy vẫy tay, vớt ra một đạo nhu hòa linh lực, nhẹ nhàng đẩy nổi lên kia thiếu nữ. Nàng hơi hơi mỉm cười, đại thiếu nữ biểu tình bình tĩnh vài phần, mới mở miệng hỏi, "Ngươi kêu mỉm cười?" Cái này tên là mỉm cười luyện khí thiếu nữ mới vừa hiểu được chính mình tựa hồ là nói sai rồi lời nói. Lúc này thấy Tô Cẩm Ca hướng chính mình đặt câu hỏi, trong lòng càng là bất ổn thấp thỏm không thôi. Nàng biểu tình khẩn trương gật đầu, sau một lúc lâu mới rốt cuộc phát ra thanh âm, "Hồi chân nhân." Vãn bối là kêu mỉm cười. Tô Cẩm Ca thấy nàng Khẩn Trương thành như vậy bộ dáng, đảo không hảo hỏi lại nàng cái gì. Liên truyền đối kia trúc cơ kỳ thiếu nữ nói, ngươi kêu gì? Này trúc cơ kỳ thiếu nữ trong lòng lập tức đó là dùng mình. Đối mặt tô cẩm ca này vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Nàng nhưng thật ra càng hy vọng vị này chân nhân trực tiếp tỏ vẻ tức giận, hoặc là lệnh lùng đi qua, đối với các nàng làm như không thấy. Nàng cũng không sẽ cảm thấy vị này kim đan chân nhân sẽ muốn cùng các nàng nói chuyện thiếm. Thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Trúc cơ thiếu nữ hít sâu một hơi. Tận lực làm chính mình lời nói việc làm không mất lễ nghi trả lời nói, hồi chân nhân, văn bối Thủy Hương. Tô cẩm ca bên môi như cũng là một mạ tấm áp ý cười, các ngươi tên đều là hoa tên. Thủy Hương đánh hoàn toàn tinh thần trả lời, đúng là. Tô cẩm ca gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, vừa mới mỉm cười vì sao kêu ta ngàn ca cô cô. Rốt cuộc đã hỏi tới. Thủy Hương đầu góc chung bắt đầu nhanh chóng tổ chức từ ngữ. Liên ở nàng đang chuẩn bị mở miệng khi, mỉm cười đã ngốc ngốc mở miệng nói, các sư nói Sở hữu thủ các cô cô đều lấy ngàn tự vì họ. Van bối nghe nói chân nhân tên húy là ca tự, cho nên liền sưng ngại ngàn ca cô cô. Mỉm cười nói còn rất là ngượng ngùng gái gái chính mình bên hai. Giáng vẻ này dừng ở Thụy Hương trong mắt, làm người sau càng thêm cảm thấy nàng ngốc xuẩn. Thụy Hương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng lại âm thầm tiêu khổ. Liên nói đường đường một vị kim đan chân nhân sẽ không theo các nàng nói chuyện hiếm. Thật là không thấy ra tới, vị này mình tâm chân nhân như vậy có thủ đoạn. Nàng đại có thể trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Chẳng qua như vậy gần nhất, lấy mỉm cười lá gan nhất định sợ tới mức lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Cuối cùng trả lời còn sẽ là nàng Thủy Hương. Chỉ cần là nàng đến trả lời, kia mỉm cười sai nói ra nói liền nhất định có thể viên viên mãn. Cố tình vị này như thế một phen diễn xuất, là mỉm cười thả lỏng xuống dưới. Ngây ngốc liền đem lời nói thật nói ra. Minh tâm chân nhân sẽ vẫn luôn ở tại cổ lâu sự tình, chỉ là môn chung mọi người suy đoán. Vô luận là Hàn Phi chân quân vẫn là thiếu môn chủ, đều không có biểu hiện ra muốn cử hành cổ lâu hiến tế, thừa nhận vị này chính là tân nhiệm thủ các cô cô ý tứ. Mỉm cười nói như thế từ thật sự không ổn. Thủy Hương nhìn trộm nhìn nhìn tô cẩm ca trên người kia tập tuyết trắng phiêu giật phù quang đạo bảo, trong lòng càng là kêu khổ không ngừng. Chưa xong còn tiếp. chương 166 phi yêu phi quỷ. Thủy Hương cô nương thực sự chính là hiểu lầm tô cầm ca, nàng chỉ là thấy mỉm cười biểu tình sợ hãi, muốn hòa hoãn hạ không khí mới cùng các nàng nói chuyện phím hai ba câu giờ phút này tô cẩm ca thấy thụy hương thần sắc cũng bắt đầu khẩn trương lên liền cười phất phất tay xoay người tiếp tục hướng biển hoa chỗ sâu trong đi đến thụy hương cùng mỉm cười đồng thời hành lễ sau thụy hương liền vội vàng lôi kéo mỉm cười rời đi này cánh hoa hải mỉm cười vẻ mặt mờ mịt sư thúc hoa lộ còn không có thải xong đâu thụy hương hướng về tô cẩm ca rời đi phương hướng nhìn xung quanh liếc mắt một cái vội vàng truyền âm nói câm miệng chúng ta sợ là sông đại hoạn là ai dạy ngươi kêu minh tâm chân nhân cô cô chớ nói minh tâm chân nhân không có lưu lại tính toán chính là chân quân cùng thiếu môn chủ cũng không có toát ra một chút như vậy ý tứ vạn nhất minh tâm chân nhân nghĩ nhiều người ta phiền toái có thể to lắm Mỉm cười trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ lẩm bẩm ra tiếng nói nhưng chính là các sư tỷ đều nói liền ngàn tình cô cô đều giải quyết không được sự tình minh tâm chân nhân càng là giải quyết không được minh tâm chân nhân đã đáp ứng chân quân sự tình không giải quyết liền không rời đi. Kia chẳng phải là cam chịu để lại sao? Huống hồ, nàng vốn là nên là thủ các người. Mỉm cười thanh âm ở Thụy Hương nhìn chăm chú hạ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yên lặng nuốt trở lại dư lại nói. Thụy Hương than nhẹ một tiếng, hoán Hận vươn tay chọc ở mỉm cười chán thượng, nói ngươi ngốc, vẫn là nói ngươi suẩn. Ngươi không gặp nàng kia một thân trang điểm sao? Nếu là có lưu lại ý tứ, hà tất ăn mặc kia một thân. Nghe được nơi này, mỉm cười hảo náo vô vô miệng mình. Tế tư lên. Chỉ thấy quá môn chung ngày ngày thường thường cổ lâu chung đưa các loại món ăn chân quý mỹ vị, hiếm quý nguyên liệu nấu ăn. Chưa bao giờ nhìn thấy quá vãng đưa pháp y liề, vải vóc. Thủy Hương e sợ cho bởi vì chính mình hai người ngôn ngữ vô ý vì môn trung mang đến không cần thiết phiền thoái, một phen do dự sau vẫn là mang theo mỉm cười suy nghĩ trưởng sự hồi báo tối nay việc. Đối lập các nàng hai người nôn nóng sợ hãi, tô cẩm ca giờ phút này vẫn như cũ là vô cùng thanh thản. Nàng cũng không rắc bách hoa môn là cố ý lừa nàng. Đường đường Nguyên Anh Trân Quân còn không đến nỗi này làm. Hốn hồ Bách Hoa Môn có phải hay không cố ý lừa lừa nàng đến đây, đối nàng tới giảng đều không có cái gì khác nhau. Nếu biết này cổ lâu sẽ trở thành toàn bộ Bách Hoa Môn thậm chí Trung Nguyên Đại Lục thai hoàng ẩm, mà nàng lại có năng lực ngăn lại, kia nàng sẽ tự tuân thủ hứa hẹn, một ngày không giải quyết cái này thai hoàng ẩm, liền một ngày không rời đi. Tô Cẩm Ca ở Biển Hoa Trung Du đã một vòng lớn, mới trở lại cổ lâu bên trong. Một lần nữa dọn xong trận bàn sau Đan Dương Tiên Tôn liền hiện ra thân hình tới. hắn phủ thân không chung. Nhìn Tô Cẩm Ca không nói một lời. Trên mặt biểu tình là Tô Cẩm Ca chưa bao giờ gặp qua một loại lặng im. Tiên Tôn, chính là có gì không ổn. Nửa ngày sau, Đan Dương Tiên Tôn mới mở miệng nói, Ngươi là Hồng Liên Sử Hậu Nhân. Hẳn là. Lặng im một lát. Tô Cẩm Ca lại nói, chẳng lẽ ta không có cùng ngươi nói sao? Đan Dương Tiên Tôn khỏe miệng vừa kéo, hiển nhiên không có. Tô Cẩm Ca hồi tưởng một chút. Sự hồ còn nàng thật sự không có cùng đan dương tiên tôn nói qua. đan dương tiên tôn nhìn nàng, đống nhiên cười khẽ ra tiếng. Hay cũng bất hạnh. Rơi xuống như vậy nông nối, lại vẫn có thể gặp gỡ hồng liên sử hậu nhân. Hậu bối. Nếu có một ngày ngươi nắm giữ trừng ác dương thiện năng lực, phải làm như thế nào? Tô Cẩm ca chớp chớp mắt, tự nhiên mà vậy nói, kia đến chờ ta có cái loại này năng lực mới biết được. Ta hiện tại ý tưởng, không nhất định là ngày mai ý nghĩ của ta. Cho nên vấn đề này. Thật sự là khó có thể trả lời. Đan Dương Tiên Tôn trong thanh âm mang theo một trung dụ hoặc hương vị, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn trừ tận thế gian này ác nhân sao? Lúc này đây đến phiên Tô Cẩm Ca trầm mặt không nói, nàng bình tĩnh nhìn Đan Dương Tiên Tôn. Thật lâu sau sau mới nói, Tiên Tôn lúc trước không phải nói, nhân sinh hậu thế. Thật mạnh nhân quả dưới, không người có thể là thuần túy thiện. Vì sao hiện tại lại ra lời này? Không đợi Đan Dương Tiên Tôn trả lời, Tô Cẩm Ca lại tiếp tục nói. Tiên tôn phía trước là như thế nào sự thân thể ngưng thật, ta tưởng ta cũng đoán được một vài. Thương Ngô chi dạy những cái đó quỷ tu hồn lực, còn có quân tử châu những người đó tinh lực, là tinh lực, mà phi linh lực phải không? Đan Dương Tiên tôn sắc mặt bắt đầu biến ảo không rõ lên, hắn nhấp chặt ngôi, nhìn Tô Cẩm Ca không nói lời nào. Tô Cẩm Ca phản phất không có nhìn đến hắn phản ứng giống nhau, như cũng không nhanh không chậm tiếp tục nói, còn có phía trước ở vô cực cung vào nhầm hỗn độn vạn vật đồ những cái đó tu sĩ, cùng quân tử đáy biển cổ quái hắc thạch. Có thể sử tiên tôn cường đại đồ vật tựa hồ có rất nhiều. Vốn dĩ ngươi ta chi ra nước định là các đồ sở cần. Chờ có một ngày, kia vạn vật đồ tu hảo, ngươi ta liền đường ai nấy đi, ai theo đường nấy. Cho nên tiên tôn sự tình, ta cũng không muốn quá nhiều hỏi đến. Ở kim gia lần đó, tiên tôn vì cứu ta tất là trả giá rất lớn đại giới. Mặc kệ tiên tôn như thế nào tưởng, này phân tình nghĩa ta nhớ kỹ. Tô cẩm ca dứt lời, cũng không cần phải nhiều lời nữa, biểu tình bằng phẳng nhìn đan dương tiên tôn. Thật lâu sau lúc sau, Đan Dương Tiên Tôn kia không ngừng biến ảo sắc mặt mới dần dần bình tĩnh trở lại, ngươi cảm thấy ta là cái gì? Tô Cẩm ca ngữ khí bình tĩnh nói, tự nhiên là Đan Dương Tiên Tôn. Đan Dương Tiên Tôn thấp thấp cười rộ lên, càng cười thanh âm càng lớn, trong tiếng cười tự rêu cùng bi thương làm người vô pháp xem nhẹ rớt. Hắn lên tiếng cười sau một lúc, rũ đầu thấp giọng nói, phi người phi quỷ, phi yêu phi ma. Dục cầu tiên lộ, tiên lộ không cửa. Dục cầu ma đạo, ma đạo không thông. Ta từng đã nói với ngươi, ta sở cầu, đơn giản là sinh tồn, hỏi. Trên thực tế, ta hỏi chính là gì nói, ta chính mình cũng không biết. Là người hay quỷ, là yêu là ma, ngài đều là Đan Dương Tiên Tôn. Đã là Tiên Tôn tự nhiên muốn hỏi Tiên Đạo. Tô Cẩm Ca thần sắc như cũ bình tĩnh, này một phen lời nói cũng nói đương nhiên. Nhưng mà Đan Dương Tiên Tôn lại chưa bị nàng cảm nhiễm, hắn cười khổ một tiếng, không hề đáp lại. Ở những cái đó dài lâu khó qua năm tháng chung, Hắn có từng không phải như vậy an ủi quá chính mình Thậm chí đến giờ này ngày này Hắn còn lúc nào cũng lửa lửa chính mình Còn có thể đủ hỏi lại tiên môn Như vậy không người không quỷ Không yêu không ma trạng thái Ngay cả như thế nào sinh tồn đều đã là nghi vấn Hỏi lại tiên môn có gì khác nhau đâu Với thiên phương giả đảm Có một cái lộ rất có thể sẽ đi thông Chỉ là còn có hai cái nghi vấn muốn hỏi tiên tôn Đối với tô cẩm ca lời nói Đan dương tiên tôn cũng không để ý Lại vẫn là thói quen tính ra tiếng nói ra sao nghi vấn?" Tô Cẩm Ca nhấp nhấp môi nói, "Tiên tôn vì sao sẽ ở kia cuốn hỗn độn vạn vật đổ chung? Năm đó vô cực cung gặp tai họa ngập đầu, ta vì làm môn hạ đệ tử chạy ra sinh thiên, một mình đối kháng địch đầu, đang lúc chúng ta đấu pháp là lúc, phong vân chợ biến." Trong thiên địa linh lực ở trong nháy mắt bạo loạn. Ta chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang lớn, ngay sau đó đó là trống rỗng. Lại tỉnh táo lại khi, ta đã là ưu u hồn một sợi, hoảng sợ dưới trốn vào hỗn độn vạn vật đổ chung hỗn độn vạn vật đồ vốn là ta phát bảo, lúc ban đầu ta cư trú trong đó đảo cũng coi như an nhàn. Sau lại, theo ta suy nhược, vạn vật đồ tiệm không chịu khống. Khi đó, ta tưởng ta chung có một ngày sẽ bị nó căn ướt. Chính là sau lại, có một người xông vào vô cực cung, còn hủy hoại trong cung trí bảo. Ta dưới sự giận dữ, dùng hết cuối cùng một chút lực lượng. Đem hắn kéo vào vạn vật đồ. Nghĩ đem hắn sống sờ sờ vây chết ở đồ chung. Không nghĩ. Câu nói kế tiếp. Đan Dương Tiên Tôn không có nói ra. Tô Cẩm ca lại cũng có thể đoán được mặt sau đã xảy ra cái gì. Đan Dương Tiên Tôn phát hiện cường đại chính mình biện pháp, liền không ngừng đem xâm nhập người hít vào hòa chung. Đường đường Tiên Tôn, một ngày kia thế nhưng cùng tà tu, yêu ma giống nhau rửa vào loại này biện pháp tới cường đại chính mình. Nghĩ đến Đan Dương Tiên Tôn chính mình cũng là không tiếp thu được. Chắc không được hắn luôn là đối loại này sự tình tránh chi không nói chuyện. Ngay từ đầu ta nói cho chính mình, những người đó xông tới xâm phạm ta sư môn đều không thể tha thứ. Nhưng lòng ta minh bạch, này bất quá là ta cho chính mình lấy cớ thôi. Ta đem vạn vật đồ biến thành dạ yến đồ bộ dáng, Tô Son chợt phấn ra một mảnh thái bình tới lừa gạt chính mình. Một lần đem chính mình lừa ở, thẳng đến ngươi xuất hiện. Ta rơi vào đường cùng, mới muốn khác tìm một cái lộ tới đi, cũng muốn mượn cơ hội ra tới, nhìn xem thế giới này đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Có từng giống những cái đó tu sĩ nói như vậy tốt đẹp. Tô Cẩm Ca đại đàn dương tiên tôn nói xong, lại an tĩnh một hồi mới lại mở miệng nói, nói như thế tới. Vạn vật đồ chung cũng không khí linh. Đan Dương Tiên tôn nháy mắt minh bạch, tô cẩm ca ý tứ, hắn quay đầu nhìn tô cẩm ca. Này đảo thật là là một cái hảo lộ. Chính là hậu bối, tự thương Ngô Chi ra sau, trung nguyên đại lục liền hóa thần đều vì từng xuất hiện, ngươi như thế nào liền cho rằng ngươi có thể khấu đến tiên môn. Hậu bối, ngươi phía trước đường đi quá mức trôi chảy, cho nên mới sẽ cho rằng tiên lộ dễ hành. Tô cẩm ca khẽ cười nói. Tiên lộ dễ hành cũng thế, khó đi cũng thế. Ta chỉ có tin tưởng vững chắc chính mình có thể đi đến, mới có khả năng đi đến. Chỉ cần tiên tôn nguyện ý hạ mình, ta tất huynh tận toàn lực tìm ra dung hợp phương pháp, làm tiên tôn trở thành khí linh. chúng đem hết ta cả đời mà không thể vấn đỉnh tiên đổ, cũng luôn có người khác có thể. Tô Cẩm Ca nói nơi này liền không hề khuyên nhiều, làm đan dương tiên tôn chính mình tới suy xét. Làm khí linh, là có thể tùy chủ nhân cùng nhau thăng đến tiên giới. Đại khí linh tu đến nhất định cảnh giới. Nếu là chủ nhân nguyện ý phóng này tự do, khí linh liền có thể tự học thành tiên. Con đường này tuy rằng hy vọng xa vời, lại cũng so này quỷ không quỷ, yêu không yêu bộ dáng muốn tốt hơn rất nhiều. Đến nỗi từng vì tiên tôn hiện tại lại trở thành khí linh, này trong đó chênh lệch, đan dương tiên tôn đảo không cảm thấy có bao nhiêu khó có thể tiếp thu. Lại không xong, cũng không xong bất quá hiện tại. Hậu bối, suy nghĩ của ngươi vẫn là như vậy không ấn lẽ thường. Ta biết nói khí linh, đều là bảo vật bản thân dựng dục sinh hóa. Còn chưa bao giờ từng nghe nói qua có thể đem hồn linh luyện hóa thành dụng cụ linh. Tô Cẩm Ca nói, có lẽ là thượng cổ thời đại người còn không có phát minh ra biện pháp này tới. Đan Dương Tiên Tôn lặng im một lát nói, theo ta quan sát, chính là hiện tại cũng không có loại này phương pháp. Ngươi tính toán như thế nào làm? Tô Cẩm Ca thực không xác định nói, cái này hẳn là có đi. Tuy rằng không chính mắt gặp qua. Lời này nàng nói thập phần không có tự tin. Dùng người hồn linh luyện hóa làm khí linh này ở kiếp trước tiểu thuyết chung gặp qua còn chưa từng ở trung nguyên trên đại lục nhìn thấy quá, thậm chí liền nghe đều không có nghe qua. Bất quá nhìn Đan Dương Tiên Tôn rõ ràng hảo lên thần sắc, tô cẩm ca hít sâu một hơi, kiên định vô cùng nói, biện pháp luôn là người nghĩ ra được. Chính là trước kia không có, về sau cũng sẽ có. chương 167 cổ lâu dị tượng, người rất ít như vậy hứa như vậy nặng. Đan Dương Tiên Tôn gợi lên quẹ môi, không thể không thừa nhận này lời hứa thực đích sắc đả động người. Năm đó ở vô cực trong cung, Tô Cẩm Ca đã từng nhắc tới nàng từng gặp qua thượng cổ tu sĩ. Lúc ấy Đan Dương Tiên Tôn vẫn chưa đối những lời này để bụng. Thẳng đến sau lại phát giác Tô Cẩm Ca luyện khí thủ pháp cùng hiện thế bất đồng, hơn nữa còn có chút mạc danh quen thuộc. Hắn mới bắt đầu cẩn thận cân nhắc năm đó Tô Cẩm Ca câu nói kia. Từ nàng luyện khí thủ pháp tới xem, nàng cái gọi là cái kia thượng cổ tu sĩ mười có là Phượng Tê Trang người. Năm đó Phượng Tê Trang vốn là cái dựa vào linh quả mà thanh danh truyền xa nông trang. Ở Thương Lô đại chiến trước 200 năm, Phượng T Trang ngang trời xuất hiện một vị luyện khí kỳ tài. Hán luyện chế pháp khí không theo thường quy, thủ pháp càng là hiếm lạ cổ quái. Luyện chế ra thành phẩm kiện kiện đều là hiếm có hàng cao cấp. Tùy tiện lấy ra một kiện, liền có thể làm ngay lúc đó các tu sĩ xua như xua vịt. Tô cẩm ca bản thân liền không phải cái thích theo lý ra bài người, lại được Phượng T Trang luyện khí truyền thừa. Không nói được thật sự có thể ngộ đến hồn, khí dung hợp phương pháp cũng chưa biết được. Đan Dương Tiên Tôn trầm mặc thật lâu sau nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm biển hoa, Đông Nhiên khẽ cười lên. vô luận tô cẩm ca cuối cùng có thể hay không tìm được dung hợp phương pháp, hắn đều được đến nhất yêu cầu đồ vật, hy vọng. những cái đó phủ văn ta tuy không biết, nhưng là kia phủ trận ta lại có thể xem hiểu một vài. tô cẩm ca mày vừa động nói, tiên tôn nên sẽ không còn nghĩ thu thập hồn lực, tinh khí đi. tô cẩm ca phỏng đoán kia phòng tối dưới, tám phần là cất dấu hồng liên nghiệp hỏa. nếu là nàng khống chế hồng liên nghiệp hỏa, lại nghĩ trừ tận thiên hạ ác nhân. Dư Hồng Liên Nghiệp Hỏa đi ra ngoài tùy tùy tiện tiện một điều, không biết sẽ tử thương bao nhiêu người. Như vậy Đan Dương Tiên Tôn nháy mắt liền có thể hấp thụ đến vô số hồn lực cùng tinh khí. Đan Dương Tiên Tôn sắc mặt tối sầm, hư nhẹ nói, lúc trước ta thật là như thế tính toán. Bất quá chờ đến ngươi có thể khống chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa, còn không bằng chờ ngươi tìm dung hợp phương pháp tới mau lẹ. Tô Cẩm Ca nói, khống chế trụ Hồng Liên Nghiệp Hỏa yêu cầu cái gì tu vi? Đan Dương Tiên Tôn nghiêng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm nói, Khoạc nhìn ngươi đối Hồng Liên Nghiệp Hỏa rất có hứng thú. Tự nhiên có hứng thú, kia trong hồ lô hát thủy sớm muộn gì sẽ hữu dụng xong một ngày, này Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại bất đồng. Một khi thu phục liền chân chính trở thành chính mình đồ vật, tựa như thái âm ly hỏa giống nhau, chỉ cần có linh lực liền có thể lấy ra tới sử dụng. Hú hồ, như vậy kỳ hỏa rất có thể liền ở gang cấp trí cự, nếu là không lấy đều thực xin lỗi ông trời giao cho nàng này thân huyết mạch. Tô Cẩm Ca không chút nào che giấu gật đầu thừa nhận nói, tương đương có hứng thú. Đan Dương Tiên Tôn nga một tiếng, chậm gì gì bay tới bên cửa sổ. Ngựa đầu nhìn sao trời vẻ mặt thẳng nhiên. Tô Cẩm Ca cười gượng hai tiếng, xoay người đổ ly trà tới, nói, Tiên Tôn uống trà. Đan Dương Tiên Tôn nhẹ nhàng vây vây tay. Vừa muốn nói chuyện liền nghe Tô Cẩm Ca còn nói thêm, nha, quên mất ngươi uống không đến. Nếu không ta thiêu điểm tiền giấy cho ngươi. Đan Dương Tiên Tôn mí mắt vừa kéo, phất tay háo nói, không cần. Nói hắn thân hình chợt lóe liền phiêu vào thang lầu sau địa môn bên trong. Tô cẩm ca vội vàng nhấc chân đuổi theo đi, trong miệng còn nói, quên tiên tôn không địa phương chi tiêu. Bằng không ta điểm mấy trụ thanh hương cho ngươi. Cho tới nay là ta xem nhẹ tiên tôn, quỷ cũng là muốn ăn cái gì. Không biết tiên tôn ngươi thích cái gì khẩu vị. Phiêu ở phù trận phía trên đan dương tiên tôn vô cùng đau đầu lên. Sớm biết rằng liền không trêu đùa với nàng, cái này hảo, tiền bối phủ không bãi lên, còn đem nàng lời này lao tật xấu cấp thú nhận tới. Giờ này khắc này, đang nhức đầu còn có một người. Khi đó là bách hoa môn hiện nay thiếu môn chủ ánh đảo chân nhân. Nàng nhìn quỷ gối trước mặt Thùy Hương, mỉm cười hai người, chỉ cảm thấy náo nhân nhi thẳng đau. Từ bách hoa môn môn chủ bị thương nặng. Môn trung sự vụ liền tất cả rơi xuống hàn phi chân quân trên người. Từ hàn phi chân quân chậm rãi ủy quyền cho nàng. Hiện giờ như vậy trình độ sự tình, đều là có nàng tới xử lý. Ánh đảo chân nhân vẫy vẫy tay. Ý bảo Thùy Hương hai người lui ra. Chính mình ngồi ở tiểu trong điện tư trừ thật lâu sau. Tinh tế châm trước một bộ lý do thoái thác, lại đem khả năng muốn đối mặt tình hình cùng với ứng đối phương pháp đều suy nghĩ cái cẩn thận, lúc này mới nhất chân hướng mại lạc cổ lâu đi đến. Ý theo nàng tính cách, loại tình huống này nàng từ trước đến nay sẽ không đi giải thích cái gì. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Chính là hiện giờ bất đồng, nàng không dám lấy bách hoa môn tới làm đánh cuộc. Vạn nhất tô cẩm ca trong lòng còn có nghi ngờ, kia này vốn đã kinh tiếp cận kết cục đã định sự tình, liền lại sẽ sinh ra không biết biến số ra tới đương ánh đạo chân nhân mang theo hoàn mỹ nhất thỏa đáng tư thái đi vào cổ lâu trước biển hoa khi từ xưa lâu trung bỗng nhiên phát ra một tiếng nặng nề vang lớn linh khí lấy cổ lâu vì trung tâm mà bay tốc xoay tròn lên thực mau liền hình thành một đạo mắt thường nhưng biện phong tuyển bạo tẩu linh khí đem bốn phía hoa thơm nổ tận gốc phong dắt tàn hoa cắt đá hướng phương xa bay đi một đạo hồng quang sông thẳng phía chân trời kia hồng quang chỉ là vừa hiện liền đột nhiên biến mất tiếp theo bạo tẩu linh khí nhanh chóng khôi phục bình tĩnh thực mau hết thể đều bình tĩnh xuống dưới ánh nào chân nhân phát hiện kia cổ lâu đã gắt gao khép kín lên cổ trên lầu những cái đó nguyên bản những cái đó ảm đạm không chấp mắt hoa văn bắt đầu ẩn ẩn lộ ra ám kim sắc lưu quang màn trời phía trên ngôi sao cũng đã biến thành màu đỏ sậm ánh nào chân nhân trong lòng lộ bột một chút tiếp theo ngũ vị tạp trần lên loại này dị tượng nàng ở bách hoa môn nhiều đời môn chủ bản chép tay thượng nhìn đến quá đó là 2.000 năm trước khi nhậm bách hoa môn môn chủ ký lục hạ khi đó bách hoa môn thế nhượng Gặp phải bị mặt khác mấy phái như tầm ăn lên gồm thâu cục diện. Năm đó thủ các cô cô vì trọng chấn bách hoa môn, được ăn cả ngã về không đóng cửa lại lạc cổ lâu. Vị tia thủ các cô cô đem chính mình nốt ở cổ lâu chung hai năm sau, cổ lâu chung đống nhiên lao ra một đạo hưởng quang, linh khí bạo tẩu, sao trời nhiễm chu Lại là ba năm qua đi, vị tia thủ các cô cô mới rốt cuộc đi ra cổ lâu. Bách hoa môn hồng liên sứ giả lại một lần có được cái loại này thần minh giống nhau lực lượng. Dựa vào kia cổ lực lượng kinh sợ Bánh hoa muôn có thể tồn tại. Chỉ là vị kia thủ các cô cô lại trở nên nhiều bệnh suy yếu lên, sau lại càng là không đến số tuổi thọ liền sớm ngã xuống. Hiện giờ dị tượng tái hiện, năm đó sự tình hay không cũng sẽ tái hiện. Ánh đào chân nhân biết, Hàn Phi chân quân muốn tô cẩm ca biết rõ cổ lâu bí mật, đêm này thai họa ngầm hoàn toàn trừ bỏ. Nàng trong tay lợi thế đó là tô cẩm ca hảo khí vận. Hiện tại thoạt nhìn, tô cẩm ca khí vận thật là hảo, vừa mới trụ tiến vào liền dẫn phát rồi cùng ngàn năm trước tương đồng dị tượng. Nếu là nàng hảo khí vận gần như thế đâu? Chính là nàng như vị kia thủ các cô cô giống nhau nắm giữ kia lực lượng thần bí lại như thế nào đâu? Cổ lâu thai hỏa ngầm vẫn là giải quyết không được. Đến lúc đó tô cẩm ca thuộc sở hữu, Hồng Liên sử huyết mạch kéo dài, lại sẽ trở thành tân vấn đề. Hàn phi chân quân phát giác dị tượng, đã chạy tới biển hoa bên. Ánh đào chân nhân thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng nhảy đến mâu thân bên người đem đêm nay việc nhất nhất thuyên minh. Chưa xong còn tiếp. chương 168 Hồng Liên nghiệp hỏa. Tô Cẩm Ca nguyên tưởng rằng phù trận dưới sẽ là một gian mật thất, một cái ám đạo, hoặc là một tòa ngầm cung điện. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới phù trận sau khi biến mất lộ ra tới chính là một con lũ ám hắc động. Kia hắc động cũng không bám vào cùng bất luận cái gì vật thể phía trên, phảng phất một đôi vô hình tay trực tiếp đem thời gian cùng không gian cùng nhau xé rách khai giống nhau. Chiếu sáng không bảo, thân thức không tầm. Cái này làm cho Tô Cẩm Ca trực tiếp liên tưởng nổi lên phía trước gặp qua không gian cái nước. Đan Dương Tiên Tôn nói qua hồng liên nghiệp hỏa vốn là địa ngục chi hỏa, Tô Cẩm Ca giờ phút này rất là hoài nghi này kẽ nước bên kia đó là minh giới địa ngục. Đan Dương Tiên Tôn không nghĩ tới này phụ trận như thế thuận lợi đã bị phá giải, đối mặt trước mắt xuất hiện hát động, trên mặt khó được mang lên nhẹ nhẹ nghi hoặc. Hắn trầm ngâm một khắc nói, này phụ trận không khỏi phá giải quá dễ dàng được chút, không biết trước mắt nhập khẩu đến tột cùng có phải hay không chúng ta muốn tìm. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn Đan Dương Tiên Tôn, lại nhìn xem cái kia động. Ở tiên tôn cái kia thời đại, loại này kẽ nước thực thường thấy sao? Đan dương tiên tôn khẽ cười nói, tu vi tới rồi nhất định cảnh giới, sẽ rách hư không cũng không phải gì đó việc khó. Bất quá lấy phụ trận sẽ rách ra hư không kẽ nước, ở ta sinh thời cũng chỉ là ở sách cổ thượng nhìn thấy quá. Đan dương tiên tôn nói xong, hướng hắc động phương hướng di di, trong miệng ngạc nhiên ra tiếng gì? Tô cẩm các hỏi, tiên tôn, chính là có cái gì phát hiện? Đan dương tiên tôn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nơi này lộ ra tới hơi thở thập phần thoải mái. Tô Cẩm Ca đến gần rồi hất động vài bước, chỉ cảm thấy một cổ âm hàn đánh đút lại. Nàng vội lui ra phía sau hai bước, hầu nghi nhìn Đan Dương Tiên Tôn liếc mắt một cái sau dương giọng kêu tầm con tiến vào. Tầm con mới một phi gần lại đây, toàn bộ điều đều trở nên đều không tốt. Trên người căn căn lông chim đều dựng thẳng lên tới, một bộ nôn nóng bộ dáng. Phản ứng cùng lúc trước ở Thương ngô chi giá gặp gỡ những cái đó quỷ tu vây công khi rất là tương tự. Tô Cẩm Ca vội chỉ huy tầm con lui về cổ lâu. Trong lòng càng là cảm thấy này đen như mực kẽ nước đi thông chính là u minh địa ngục. Đan Dương Tiên Tôn cũng nghĩ đến nơi này. Còn đi vào sao? Đi. Tô Cẩm Ca không có bất luận cái gì do dự. Hiện giờ nàng tâm cảnh sớm đã biến hóa, nguy hiểm thường thường cùng với chính là phong phú hồi báo. Hùng chi nàng lại thái âm ly hỏa trong người, chính là thật sự xâm nhập quỷ giới, cũng phi toàn không nơi nương tựa trượng. Đan Dương Tiên Tôn lại cười khẽ lên, ta cho rằng người ít nhất sẽ có một chút sợ hãi. Tô Cẩm Ca cười mà không nói, nàng vốn chính là ở âm Tào địa phủ đi qua một chuyến người. So với sợ hãi nàng nhưng thật ra càng tò mò, nơi này U minh địa phủ cùng đưa nàng đi vào nơi này địa phủ hay không là cùng cái địa phương. Lập tức hai người không cần phải nhiều lời nữa. Sóng vai bước vào kia sâu thẳm âm hàn cái nước. Phù một bước vào. Tô Cẩm Ca liền cảm thấy một cổ sền sệ tâm hàn từ mũi chân cuốn thượng thân thể. Cả người như là ở phía trước hành lại như là tại hạ trầm. Bên hai toàn là gào thét tiếng gió, thấu cốt hàn ý làm nàng cơ hồ mất đi trí giác. Tô cẩm ca nhanh chóng rảo phá đầu lưới, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Điều động khởi đan điền phía trên thái âm ly hỏa cùng linh khí cùng nhau vận chuyển quanh thân. Sau một lát, bốn phía an tĩnh xuống dưới. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi hôi mênh mang một mảnh, không biện cảnh vật. Đan dương tiên tôn thanh âm từ phía trước chuyển đến, trên người của ngươi có huyết tinh khí. Nếu nơi đây thật là U minh địa ngủ cái này huyết tinh khí liền quá mức gây chú ý chút. tô cẩm ca bấm tay niệm thần chú cho chính mình làm một cái hồi xuân thuật, đại đầu lưỡi miệng vết thương khép lại. lúc này mới nhấc chân hướng đan dương tiên tôn châu nói chuyện rời đi. nghe thanh âm đan dương tiên tôn liền ở cách đó không xa, nhưng tô cẩm ca đi rồi hồi lâu vẫn là không có đuổi theo hắn nệ bước, nhịn không được mở miệng nói. tiên tôn đi chậm một chút, từ từ ta phía trước cách đó không xa. đan dương tiên tôn thanh âm lại lần nữa truyền đến, trong giọng nói hơi có chút ghét bỏ ý vị mà ta còn muốn sống đến lâu một ít. tô cẩm ca sử sốt. ngay sau đó nhớ tới tiến vào kẽ nứt khi chính mình từng vận chuyển khởi thái âm ly hỏa sự tình. túi đầu nhìn lên, quả nhiên thấy chính mình làn da thượng đã nhợt nhạt phủ lên một tầng thái âm ly hỏa. nàng thoáng thu liễm một chút, nhớ tới đan dương tiên tôn kia ghét bỏ ngư khí, liền cười hì hì nhắc nhở nói, tiên tôn, nô, ngươi đã sớm đã chết. nghe được tô cẩm ca này dư thừa làm cho thẳng nhắc nhở, đan dương tiên tôn thân hình nóng lên, muốn thanh không nói. Tiên lặng nhanh hơn phiêu di tốc độ. Tô Cẩm ca nhận thấy được Đan dương tiên tôn tốc độ đống nhiên nhanh hơn, vội bước nhanh di động, gắt gao đuổi theo, tiên tôn phiêu chậm một chút. Nếu Đan dương tiên tôn có khi nói, chắc chắn nghẹn lại một hơi. Vừa mới vẫn là đi chậm một chút, giờ phút này liền thành phiêu chậm một chút. Hắn rốt cuộc là nhiều không có uy nghiêm cảm, mới làm này hậu bối không biết nhiều ít bối tiểu thí hại như thế không biết tôn làm với hắn. Nói đến nói đi, vẫn là chính mình một khai liền không có lập hảo uy thật là một trượt chân liền thành thiên cổ hận. Đan Dương Tiên Tôn buồn đầu đi phía trước bay một đoạn, chỉ cảm thấy kia làm hắn thoải mái hơi thở chậm rãi phai nhạt đi xuống, đi thêm một đoạn đường, trước mắt rộng mở thông suốt lên, chỉ thấy trước mắt một mảnh trăm trượng có thừa đất trống, bốn phía xương sám hợp lại tụ, phảng phất từng đạo màu sám vách tường. Đất trống trung ương là một tòa mini tiểu sơn, đỉnh núi phía trên đang có một đóa yêu dị hoặc nhân hồng liên run rẩy nở rộ, cánh nhụy lá phía trên ẩn ẩn có ánh lửa lưu chuyển. Nhìn kỹ tới. Này một cắt cảnh hoa sen thế, nhưng đều ở thiêu đốt, nhưng mà lại không có trầm tấn chi thế. Ánh lửa trung hồng liên càng thêm tiểu diễm mê người, mị hoặc nhân tâm. Tô Cẩm Ca mới vừa thoát khỏi kia phiến xương xám, ánh mắt liền bị này rực rỡ lung linh, yêu dị hoặc nhân hồng liên hấp dẫn. Liền hô hấp đều cơ hồ quên. Thiên địa đều là một mảnh đen nhánh, nơi này duy nhất ánh sáng đó là này hồng liên phía trên ánh lửa. Tình cảnh này thật là là có chút quỷ dị, nhưng mà Tô Cẩm Ca trong lòng lại là một mảnh chưa từng có yên lặng phản phất nàng vốn dĩ liền thuộc về nơi này. Đan Dương Tiên Tôn di động đến một cái khoảng cách Hồng Liên cùng Tô Cẩm Ca đều xa chút địa phương, thấy Tô Cẩm Ca thần sắc gan bình nhìn kia Hồng Liên, vội ra tiếng nói, "Phát cái gì lăng?" Tô Cẩm Ca nghiêng đầu, nghiêm túc nói, "Ta chỉ là cảm thấy, ta hẳn là thuộc về nơi này." Đan Dương Tiên Tôn lặng im một lát, nói, "Ngươi nên không phải là muốn lưu lại." Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, "Ta còn không có như vậy luẩn quẩn trong lòng." Nói nàng nhón chân, cẩn thận nhìn xem Hồng Liên nhụy tâm. Đối với Đan Dương Tiên Tôn tới nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng chỉ là tồn với trong truyền thuyết đồ vật, giờ phút này thấy Tô Cẩm Ca như vậy động tác, liền đặt câu hỏi nói, chính là nhìn ra cái gì. Nguyên lai Hồng Liên Nghiệp Hỏa là một đóa hoa sen. Tô Cẩm Ca dừng một chút, còn nói thêm, như thế nào không có hạt sen đâu. Đan Dương Tiên Tôn tâm tình nháy mắt hôn đột, ngươi liền cái này đều muốn ăn. Tô Cẩm Ca hi hi ha ha cười vài tiếng. Thói quen mà thôi. Tiên Tôn có biết này hỏa muốn như thế nào thu phục Đan Dương Tiên Tôn lắc đầu nói, không biết. Hai người đối với hoa sen, hảo một trận lặng im. Hồi lâu lúc sau, Đan Dương Tiên Tôn mới làm như nhớ tới cái gì, này phụ thuộc vào hoa sen phía trên mới là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Kia này hoa sen là, cái này lại là không biết. Bất quá. Tô Cẩm Ca Thúc dùng hỏi, bất quá cái gì. Đan Dương Tiên Tôn cười cười, nói, chỉ là một cái nghe đồn, không biết là thật là giả. Nghe đồn Hồng Liên Nghiệp Hỏa sinh với tám hàn địa ngục Hồng Liên phía trên. Tô Cẩm Ca gật gật đầu. Hai người phục lại một trận trầm mặc. Đã biết này đó tin tức. Cũng cũng không có cái gì dùng. Như thế nào thu phục này Hồng Liên nghiệp hỏa vẫn là một cái nghi vấn. Tô Cẩm Ca mí môi, sử dụng linh khí đi dẫn động Hồng Liên. Hồng Liên lủ lù bất động. Tô Cẩm Ca lại ngưng ra một đường thái âm ly hỏa. Ý đồ lấy kỳ hỏa tương hút, Hồng Liên cùng với thượng ngọn lửa vẫn là không hề phản ứng. Đan Dương Tiên Tôn thấy nàng qua lại lan lộn, nhịn không được nhắc nhở nói nếu không có ngươi là Hồng Liên sứ giả hậu nhân chỉ sợ giờ phút này ngươi sớm bị Hồng Liên đốt người Đan Dương Tiên Tôn bổn ý là nhắc nhở nàng cẩn thận một ít không nghĩ Tô Cẩm Ca nghe xong không những không có dừng lại động tác ngược lại hình như có sở ngộ rảo phá ngón tay hướng kia Hồng Liên hoa tới sát Đan Dương Tiên Tôn kinh hãi ngươi làm cái gì Tô Cẩm Ca tạm thời dừng lại động tác nghiêng đầu nói nếu là này huyết mạch hộ ta bình an nói không chừng thu phục Hồng Liên nghiệp hỏa biện pháp đó là lấy huyết mạch tương dẫn Đan Dương tiên tôn khẽ thở dài, thật sự lô mãng. Tô cẩm ca do dự một lát. Liên tiếp tục hướng hồng liên tới sát, tổng muốn tìm biện pháp thử xem, như vậy làm chừng mắt cũng chừng không ra biện pháp tới. Tô cẩm ca hai chân mới một bước thượng này mini tiểu sơn. Một cổ phong toàn liền từ nhỏ trong núi tâm khuyết tán ra tới. Tô cẩm ca cả kinh, thân thể nhanh chóng mà huyền chuyển nhẹ nhàng đem về phía sau nhảy lên. Rất xa từ kia trên núi nhỏ đẩy ra. Bốn phía màu xám sương mù kịch liệt lay động khởi lạc một đạo mảnh khảnh quắc thước bóng người tự sương ngủ chung đi ra ta còn tưởng rằng là ta chờ lâu lắm thế cho nên xuất hiện ảo giác nguyên lai thật là ngươi đã đến rồi theo mờ ảo mà tựa thật tựa Huyễn Thanh Âm tiêu đạo nhân ảnh rốt cuộc thoát ly sương sám hiện ra ra rõ ràng bộ dáng chỉ thấy nàng hai vai thon gầy sắc mặt tái nhợt làm như lâu bệnh người chỉ có một đôi mắt sâu thẳm sáng ngời phảng phất chất chứa vô số trí tuệ tô cẩm ca không giấu vết thối lui đến một cái tự nhận là an toàn khoảng cách Mang theo cảnh giác thiện hành thi lê nói, bái kiến tiền bối. Nàng kia làm như nghĩ tới cái gì, nhữ mày nói, ngươi xưng ta tiền bối. Chính là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tô cẩm ca thoải mái hào phóng nhìn nhìn nàng, trong lòng suy đoán vị này chẳng lẽ là nào một thế hệ hồng liên sứ giả. Không xưng tiền bối nói, thật là xưng hô cái gì mới thỏa đáng. Tổ bà ngoại tổ bà ngoại, vẫn là cao bà ngoại cao bà ngoại. Nàng kia xem nàng vẻ mặt mê mang, lặng im một lát khỏe môi liền chán ra một mặt nhu nhu ý cười tới Thôi, bất quá một cái xương hô. bạch hoa môn hiện giờ còn tồn tại. Tô Cẩm Ca Cung Thanh nói, hiện giờ trung nguyên đại lục có tám đại tông môn, bạch hoa môn đó là một trong số đó. Nàng kia nghe xong, mặt mày gian càng thêm thư hoán nu hòa, như thế liền hảo. Nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía đan dương tiên tôn, đối phương thấy nàng đầu quá mục quang tới liền hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Nàng cũng gật đầu đáp lễ, lúc sau mới lại đối Tô Cẩm Ca tiếp tục nói, vị này tức phi hồn linh thân thể cũng phi yêu tu tinh linh. Các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Ta xem ngươi quanh thân linh khí vận chuyển cũng cùng bách hoa môn bất đồng. Nếu bách hoa môn thượng tổn hậu thế, ngươi vì sao tu chính là bên phái pháp môn? Lại vì sao không phải lẻ loi một mình tiến vào nơi này, tiến vào sau ngươi tiện lợi lấy huyết mạch mình kỳ thân phận? Lại vì sao trên đường đình chỉ? Tô Cẩm Ca không có lập tức trả lời này liên tiếp vấn đề, mà là kính cẩn nghe theo có lễ đi thêm thi lễ, còn chưa thỉnh giáo tiền bối là chương 169 hạnh cũng bất hạnh Đại tô cẩm ca giản lược hồi phục này một chuỗi vấn đề sau, nàng kia mặt có thoải mái, rũ xuống đôi mắt nhàn nhạt nói, như thế, cũng thế. Nàng trầm mặt hồi lâu, mới vừa rồi nâng lên đôi mắt tới nói, này hồng liên nghiệp hỏa vốn không nên giao dư người tay. Gần nhất lấy ngươi hiện giờ tu vi còn khống chế không được. Thứ hai người thân không ở Bách Hoa Môn Trung, tương lai khó có thể một lần nữa an trí hồng liên nghiệp hỏa. Chỉ là, nàng kia nói tới đây than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ta ở chỗ này đã lâu lắm đã nhớ không rõ tại đây vượt qua nhiều ít năm ở ta phía trước mỗi một đời sắp tiếp nhận chức vụ hồng liên sứ giả đều có cũng đủ khống chế hồng liên nghiệp hỏa tu vi tới rồi ta nơi này chỉ là tiếp nhận hồng liên nghiệp hỏa nhập thể liền đã miễn cưỡng mà khi ta thọ nguyên buông xuống khi tiếp nhận chức vụ giả mà ngay cả miễn cưỡng cất chứa hồng liên nghiệp hỏa tu vi đều không có rơi vào đường cùng ta một lần nữa mở ra nơi này lấy thân thể vì chấn đem hồng liên nghiệp hỏa an trí cũng lưu lại một sợi thân thức chờ đợi có năng lực hậu nhân tới đây ban đầu thượng có thể ở dài dòng thời gian khoảng cách chờ đến mấy cái hậu nhân sau lại chờ đợi liền phảng phất thành vĩnh hằng Thẳng đến một người tu vi thượng không thể cất chứa hồng liên nghiệp hỏa hậu nhân đi vào nơi này nàng lấy bách hoa môn nguyên nan hướng ta khổ cầu hồng liên nghiệp hỏa nàng nói tới đây tạm dừng một lát đem ánh mắt chuyển tới tô cẩm ca trên mặt chậm rãi nói bách hoa muôn vòng lại lạc cổ lâu làm sao có thể an tồn cổ lâu không tồn Hồng liên nghiệp hỏa liền sẽ hoàn toàn mất đi không chế, rơi vào đường cùng ta vận dụng bí pháp, đem hồng liên nghiệp hỏa tạm thời đưa vào nàng trong cơ thể, vì thế nàng trả giá thương thể tổn hại mệnh đại giới, mà ta còn lại là hao tổn thân thể trung kia cận tồn một chút linh lực. Nghe được nơi này, tô cẩm ca sống lưng phát lệnh, đi vào nơi này, là hạnh vẫn là bất hạnh. Kế tiếp này nữ tử tám phần muốn nói, nàng không lâu lúc sau sẽ tiêu tán, mà hồng liên nghiệp hỏa cũng đem dần dần mất đi không chế. Đến lúc đó. Bánh hoa muôn khoảng thời gian trước phát sinh quỷ dị sự tình liền phải lan tràn cập toàn bộ trung nguyên đại lục, thậm chí xa hơn. Giờ này khắc này chính bội vàng yêu cầu một người tới tiếp nhận hồng liên nghiệp hỏa. Có thể được đến như vậy kỳ vật không thể nói không phải một cái thiên đại cơ duyên, chỉ là đối với hiện tại nàng tới nói, tiếp nhận hồng liên nghiệp hỏa chắc chắn cùng vị kia tiền bối giống nhau trả giá thương thể tổn hại mệnh đại giới, này đó là hỏa không phải phúc. Ra ngoài dự kiến, nàng kia không có như tô cẩm ca suy nghĩ nói ra phó thác chi ngôn mà là xoay người chậm rãi dạo bước đến kia đoá yêu dị hoặc nhân hồng liên bên nàng chỉ là một sợi thần thức cũng không thật thể lúc này ở kia một mảnh ánh lửa cùng hồng liên làm nổi bật hạ càng có vẻ phá lệ hư miểu tay nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hồng liên trong miệng thay đổi một loại rất là nhẹ nhàng ngữ điệu nói đứng lâu như vậy mệt mỏi đi nhưng có đói bụng không phong cách thay đổi quá nhanh một bên ngồi yên trôi nổi đàn dương tiền tôn nhịn không được nắm tô cẩm ca liếc mắt một cái cảm tình này bài lộ thay đổi bất thường bản lĩnh Là tô cẩm ca cô nương này tổ truyền kỹ năng. Tô cẩm ca trong lòng huyền đang dần dần căng thẳng, thấy đối phương đông nhiên đánh ra như vậy một bộ bài, thực sự dại ra vài giây mới vừa rồi hoàn hồn áp, thật là có chút đói bụng. Có ăn sao? Nàng kia cười nói, tuy là có, ngươi cảm thấy thả như vậy nhiều năm còn có thể vào khẩu sao. Ngươi nếu chính mình mang theo thức ăn, tận có thể lấy ra tới điền bụng, không cần có điều cố kỵ. Nói ở đây, tô cẩm ca nhưng thật ra thực sự có chút muốn ăn đồ vật. Nàng lấy ra một cái đệm hương bù bãi trên mặt đất Lại lấy chút linh tiểu tế điểm ra tới Chụp bay vỏ rượu sau Tô cẩm ca trước đảo ra một chén nhỏ Nhặt mấy khối tế điểm ở cái đĩa Cùng nhau cung cung kính kính đặt ở kia tiểu núi lửa dưới Lại thành tâm đốt một lò hương Lúc này mới làm được đệm hương bù thượng buồn đầu ăn uống lên Nàng kêu cười khẽ lên Ngươi đây là tôn thờ với ta Ta chỉ là một mặt thân thức Đều không phải là hồn linh Tô cẩm ca ngẩn đầu nói Văn bối biết Văn bối chỉ là cảm thấy một mình dùng thực có chút bất kính, cố mới trước tôn thờ cùng tiên bối. Đan dương tiên tôn thấy phong cách đống nhiên liền chuyển hướng về phía một cái kỳ quái phương hướng, yên lặng phiêu xa chút, thật sự không có hứng thú lại xem đi xuống, nghe đi xuống. Một cái tô cẩm ca cũng đã đủ hắn chịu được, trước mắt lại nhiều ra một cái càng sâu với nàng. Vẫn là rất xa tránh đi, đồ cái trong lòng thanh tịnh hảo. Nàng kia nhìn tiểu núi lửa hạ kia một đĩa tế điểm, một chén linh cửu, than nhẹ một tiếng nói. Thoạt nhìn làm như hương vị không tồi, đáng tiếc. Nữ tử lắc đầu, đôi tay nhẹ nhàng nâng khởi, một đoàn hồng quang đống nhiên tự nàng phía sau trào ra. Tức khác ra này một phương không gian chung mắng mạn lóa mắt màu đỏ quang mang. Tô Cẩm Ca chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc lực lượng mãnh liệt tới, tiếp theo đó là trời đất quay cuồng, cả người như là bị liệt hỏa hàn băng đồng thời xâm nhập, kia đau đớn hơn xa thấu xương nhập tủy nhưng hình dung, phản phất thẳng vào linh hồn chỗ sâu trong, cơ hồ muốn đem nàng xé nát giống nhau. Bên hai nghe được nàng kêu nhẹ a nói, nín thở ngưng thần, linh tụ tử phủ. Đồng thời một cổ nhu hòa lực lượng chậm rãi chảy vào nàng trong cơ thể. Theo bản năng tô cẩm ca đi theo kia cổ lực lượng chỉ dẫn, kiệt lực vận chuyển khởi linh lực, kịch liệt đau đớn cơ hồ nuốt sống nàng toàn bộ ý thức, mơ màng hồ đồ gian chỉ thấy thiên địa một mảnh lửa đỏ, hồng quang tiêu tán. Bên hai dần dần xuất hiện một mảnh khóc kêu tiếng động. Nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy khắp nơi đều là xích thể người, những người này phủ phục ở băng tuyết phía trên cả người đều là mụn nước sang, kia mụn nước sang dạn nước từ giữa không ngừng chảy ra mù huyết, kia huyết nhiều, ngay lập tức liền che giấu băng tuyết, ngay cả không khí đều nhiễm hồng, kia huyết hồng rít gào sông thẳng phía chân trời, phong vân biến sắc, kia mạn dã khóc tiếng la nháy mắt tiêu tán, thế giới trở nên một mảnh hắc hồng, nơi trốn đều là nước làm mấy cánh trần chuồng người, tuy rằng thân thể đã phân liệt, kia thịt khối lại còn ở mấp máy, môi động một chút liền lại dạn nước một chỗ, lệnh người sợ mà buồn nôn. Liên tiếng gió cũng không có yên tĩnh chung, chỉ có nảy vô biên vô hạn huyết nhục chi hải. Thời gian ở chỗ này trở nên vô cùng dài lâu lên. Không biết đi qua bao lâu, một khúc mở ảo tiếng ca từ nơi xa chuyển đến, tiếp theo một người bạch đi áo nhẹ thiếu nữ chống một phen thủy tinh hoa sen rủ mơ hồ tới. Thiếu nữ bạch đi hề chân trần, dung sắc xuất trần không giống thế gian sở hữu. Toàn thân tản ra nhàn nhạt hoa vượng, phảng phất băng tuyết lưu linh ngưng tụ thành nhân vật, lại dường như nguyệt hoa biến thành tinh linh tại đây một mảnh huyết tinh đáng sợ luyện ngục cảnh tượng trùng càng hiện bạch tỷ thì thiếu nữ không rảnh mà tốt đẹp nàng chân chùi hai chân cũng phi cũng nhảy mắt cá chân thượng hệ kim linh bạn tiếng ca len ken rung động thiếu nữ kia mượt mà trong suốt ngón chân sở chạm được địa phương nhanh chóng rút đi huyết tinh đáng sợ luyện ngục cảnh tượng biến mất lộ ra một tảng lớn băng xương tuyết sắc băng tuyết bên trong nở rộ một tảng lớn yêu dị hồng liên thiếu nữ đứng ở hồng liên bên trong đem trong tay thủy tinh rủ cao cao vươn khởi Thủy tinh dù bay đến giữa không trung bắt đầu bay nhanh xoay tròn lên, một chút màu đen quang điểm từ dù trung bay ra, rơi trên mặt đất liền hóa thành một đám trần trù người. Những người này rơi xuống đến trên mặt đất liền nhanh chóng dùng mình lên, mục nước sang cũng vết rách cùng nhau xuất hiện ở bọn họ thân thể phía trên. Nhưng vào lúc này, một đóa hồng liên bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng phía chân trời. Thiếu nữ trên mặt một mảnh kinh hoàng, phi thân liền truy. Kia đóa hồng liên phá tan tầng tầng lớp lớp trời cao. Cơn mây dần dần từ hắc hồng, huyết hồng hóa thành tuyết trắng. Luyện ngục dạng cảnh sắc cũng dần dần mất đi, biến thành một mảnh rộn ràng nhốn nháo nhân gian cảnh tượng. Hồng Liên phá mà mà ra, bay thẳng tận trời. Hoặc nhân quang hoa biến xái tứ phương, kia một mảnh rộn ràng nhốn nháo đám người nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ dư một mảnh trống rông đường phố. Thiếu nữ Khẩn Trương, hai chân cùng nhau, hai chỉ kim linh đánh nhau dưới lập tức tuôn ra một cổ thật lớn lực lượng, kim linh tổn hại trong nháy mắt cũng đem thiếu nữ cao cao được khởi. Mượn dùng kim linh tổn hại chi lực, thiếu nữ rốt cuộc tiếp cận hồng liên, nghề hà vẫn là không thể bắt lấy nó. Mắt thấy hồng liên liền phải bay lên tận trời, thiếu nữ dừng chân ở đám mây, đôi tay véo khởi một cái thủ quyết, trong miệng rồn dập than nhẹ khởi một đầu kỳ dị điệu. Theo thiếu nữ ngâm sướng, từ trên người nàng phiêu ra từng đạo bóng trắng, theo bóng trắng bay ra thiếu nữ trên người hoa vượng bắt đầu dần dần tiêu tán. Những cái đó bóng trắng tốc độ như gió nhảy vào tận trời, nhanh chóng đem kêu hồng liên trên tró Ở những cái đó bóng trắng đem hồng liên kéo xuống đám mây trong nháy mắt, thiếu nữ thân thể cũng cùng rơi xuống đi xuống. Một thật mạnh mây khói đem thế giới mở mị thành một mảnh tái nhợt mê mang, dần dần lại thành một mảnh nặng nghề hắc ám Đang lúc tô cẩm ca không biết thân ở nơi nào, đem hướng phương nào khi, nghe được bên thai có người thở dài nói, ta sợ là đã đợi không được tiếp theo cái hậu nhân đến đây. Nay cử cũng là đúng là bất đắc dĩ, vọng ngươi có thể minh bạch, nghiệp hỏa hồng liên là chúng ta này một mạch nợ. Bảo hộ Hồng Liên đó là chúng ta tồn tại hậu thế ý nghĩa. Lực lượng của ta đã là hữu hạn, chỉ có thể đem Hồng Liên tạm thời phong ấn ở trong cơ thể ngươi trong năm, nếu là trong vòng trăm năm ngươi còn không thể tu đến xuất khiếu kỳ, này Hồng Liên chi lực liền sẽ bắt đầu ăn mòn ngươi sinh mệnh căn nguyên. Nhớ lấy, xuất khiếu kỳ thân thể chỉ có thể miễn cưỡng cất chứa Hồng Liên mà thôi, nếu muốn khống chế Hồng Liên kêu ít nhất muốn vượt qua đại thừa. Thanh âm kia càng ngày càng nhẹ, lời còn chưa dứt liền đã tiêu tán. Bất quá nàng mặt sau muốn nói cái gì? Tô Cẩm Ca đã vô tâm đi nghe. Đau đớn, mỏi mệnh, lực lượng đem hết mệt mại, đủ loại cảm giác cùng nhau nảy lên, làm nàng ngay sau đó lâm vào hắc ám. Ở hôn mê qua đi phía trước, hiện lên Tô Cẩm Ca trong lòng ý niệm là, không phải nói đã sớm hao tổn chỉ có một chút linh lực sao. Kia đem hồng liên phong tiến nàng trong cơ thể lực lượng lại là nơi nào tới. Còn muốn thừa dịp người ăn cái gì khi bỗng nhiên động thủ, tiếp đón không đều đánh một tiếng. Người này thật là nhà nàng tổ tiên sao. Tổ tiên A. Không mang theo ngươi như vậy chơi a. Chương 170 Bách Hoa Sinh Biến. Tiên Tĩnh cổ lâu bên trong cửa sổ khóa bế. Một đường ánh mặt trời tự cửa sổ khe hở chung đánh vào, lảng lặng phóng ra ở một chất trên sàn nhà. Chỉ nay một đường ánh mặt trời liền đem vách tường phía trên kia phủ văn linh quang ánh ảm đạm xuống dưới. Một con màu xanh lá da lông tiểu con lừa nỗ lực đem chính mình kia thật dài mặt tệ đến cửa sổ khe hở chỗ, một mặt tê một mặt lôi kéo lớn giọng hô, "Quá đen, bên ngoài giống như ra đại sự nhi lạp. Cổ lâu góc một chương bàn con thượng chất đầy trang sức châu ngọc. Tầm con giờ phút này chính Thảnh Thơi Thảnh Thơi nằm ở châu ngọc bên trong đùa nghịch tân tìm thấy một đôi chữ vật hoa thai. Nghe được Tiểu Thanh Lưu những lời này, thập phần tức giận Nhi nhảy ra hơn phân nửa cái tròng trắng mắt, giọng ke thế nói: Ngươi này không kiến thức đồ con lửa, Lão Nương lặp lại lần nữa, Lão Nương là thượng cổ thần thú hậu duệ Kim Ô thú. Thượng cổ thần thú hiểu không? Không phải quả đen. Đối với tầm con cường điệu, Tiểu Thanh Lưu căn bản là không có lọt vào hai. Nó như cũ nỗ lực đem đầu thấu hướng cửa sổ thượng kia nói nho nhỏ khe hở, hét lên, bên ngoài giống như đánh lên tới. Thiết! tam con cười nhạo một tiếng, không để bụng tiếp tục đùa nghịch kia đối chữ vật hoa thai. Này ba năm tới, ngươi tổng cộng nói qua một trăm nhiều lần ra đại sự, hơn hai trăm thứ đánh nhau rồi. Chúng ta đây chính là ở tám đại tông môn chi nhất bách hoa môn, như thế nào sẽ như vậy không yên ổn? Đồ con lửa chính là đồ con lửa, lúc kinh lúc giống. Tiểu thanh lư lùi về đầu tới, cả giận nói. Tiêm chính là một đầu thiên cổ kỳ con lửa, tiêm đã cứu trọng hoa chân quân mệnh. Ngươi dám xem thường yêm. Mắt thấy Tiểu Thanh Lư lại muốn kéo ra tư thế kể ra nó kia phàm lửa tu tiên truyền, tam con không kiên nhẫn dùng cánh phất phất lỗ thai. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho nó, cùng với ngăn lại này đầu ngốc lửa sau đó đại chiến một hồi, còn không bằng trốn đến một bên lấp kín lỗ thai tới ngừng nghỉ. Vì thế tùy ý Tiểu Thanh Lư như thế nào ở một bên thao thao bất tuyệt, tam con chỉ mắt điếc thai ngơ mai phục đầu nghiên cứu nên như thế nào đem kia đối hoa thai đeo đến trên người mình. Thông thường loại tình huống này tiểu thanh lưu rứt lời một quyển toàn truyền cũng liền từ bỏ. Cố tình hôm nay nó không chịu dễ dàng buông tha việc này. Sinh động như thật nói song chính mình như thế nào từ một đầu phàm lừa nhảy lên tu tiên giới trở thành linh thú huyết lệ dốc lòng xử sau. Chờ không thấy tầm con đáp lại, tiểu thanh lưu liền tiến lên đi, nâng lên móng trước gõ gõ tầm con cư trú kia trương bàn con. Theo tiểu thanh lưu lực đạo, kia bàn con rất nhỏ chấn động Liền có một viên đầu ngón tay thô minh châu tự bản con thượng lăn xuống, trên sàn nhà nhảy đánh vài cái sau liền cô bánh xe lộc lăn không có bóng dáng. Tam con lập tức giận dữ, cánh rung lên từ bản con thượng nhảy dựng lên. Ngươi này đổ con lửa. Lão nương không phát huy, thật đương lão nương là bệnh miêu. Ngươi này xuân điểu thế nhưng làm không rõ chính mình là cái gì. Tiểu Thanh lơ dỗi ra cổ lộ ra một ngụm Bạch Nha, gõ chấm đất bản tùy tiện nở nụ cười. Buồn cười chết tiêm, ngươi gì thời điểm thành miêu tinh. Trả lời Tiểu Thanh Lư chính là một đạo bay nhanh hướng nó mặt hack ảnh. Tiểu Thanh Lư phản ứng nhanh chóng tránh thoát, giải khai chân liền ở cổ lâu trung chạy vội lên. Tam con đuổi theo cũng không gây trở ngại nó phát ra trào phúng tiếng cười. So sánh với cổ lâu bên trong ầm ý bầu không khí, kia u hẳn kẽ nứt lúc sau thần bí không gian chung như cũng là yên lặng một mảnh. Tô Cẩm Ca lông mi hơi hơi rung động vài cái. Cặp kia thu thủy vô trần hai trong mắt liền lại lần nữa ở nàng khuôn mặt thượng nở rộ ra sáng rồi. Cách đó không xa Đan Dương Tiên Tôn thấy nàng rốt cuộc chuyển tỉnh, cười khẽ ra tiếng nói, ngươi một giấc này ngủ ngon sinh dài lâu. Tiên Tôn, ta ngủ bao lâu? Vừa ra thanh mới phát hiện chính mình tiếng nói phá lệ khô khốc thô ếch. Tô Cẩm Ca ngồi dậy, tự không gian chung lấy ra một gáo nước suối uống, mới vừa rồi trải vớt khởi chính mình suy nghĩ. Đan Dương Tiên Tôn ở không chung thay đổi cái càng thêm thích dí tư thế, nói, nơi này không biện ngày đêm. Ta cũng không biết qua đi bao lâu. Tô Cẩm Ca giờ phút này đã trải vớt rõ ràng suy nghĩ, nàng lập tức nội coi tự thân Đan Điền, không hề đi rồi dăm chính mình ngủ bao lâu vấn đề này. Ngủ bao lâu đều không quan trọng. Quan trọng là nhìn xem kia nghiệp hỏa hồng liên ra sao trạng hướng. Chưa từng dự đoán được, Đan Điền phía trên trừ bỏ ôn dưỡng ở bên trong biển xanh chiều sinh trảng. Liên chỉ có viên tròn xoe kim đan cùng chiến phụ này thượng thái âm ly hỏa. Tô Cẩm Ca vội lại điều tra thức hải, vẫn không chỗ nào hạch. Tô Cẩm Ca có chút Nàng ngẩn người chợt nín thở ngưng thần, tỉ mỉ ở trong cơ thể tìm tòi một lần, như cũ không có tìm được nửa phần hồng liên bong dáng. Nàng mở hai mắt, nhìn một bên kia giống tuyết tiểu núi lửa chỉ cảm thấy hết thảy phản phất một giấc mộng cảnh giống nhau. Tiên tôn, kia hồng liên đi nơi nào? Đan dương tiên tôn kinh ngạc đúng mày, nói, như thế nào, nghiệp hỏa hồng liên không ở ngươi trong cơ thể. Được đến khẳng định hồi đắp sau, đan dương tiên tôn trên mặt kinh ngạc chi sắc càng đậm ngày ấy ta chính mắt nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên bị rót vào người trong cơ thể. tô cẩm ca theo bản năng tả hữu tuần tra một vòng, vị kia tiền bối đâu? ở đem hồng liên rót vào người trong cơ thể sau nàng liền tiêu tán. tô cẩm ca trầm mặc một trận, liền không hề dối dám vấn đề này. phản ứng dối dám cũng dối dám không ra kia hồng liên ơi, chi bằng trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống. hồng liên việc dung sau lại nói, có lẽ trăm năm sau đã kia tiền bối theo như lời phong ấn biến mất, kia hồng liên cũng liền hiện ra thật tới. nghĩ đến đây. Tô Cẩm Ca thật mạnh than nhẹ một tiếng. Đây mới là nàng nhất phát sầu một sự kiện. Nàng hiện giờ bất quá kim đan tu vi, kim đan phía trên là nguyên anh, hóa thần, Xuất khiếu, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Bất quá chỉ có ngắn ngủn trăm năm thời gian, nàng như thế nào có thể tu đến Xuất khiếu kỳ. Tô Cẩm Ca dùng sức vây vây đầu, ném đi vẻ mặt cười khổ. Đứng lên tại đây hữu hạn không gian chung tìm tòi một vòng. Phát hiện nơi đây quả thực như nhìn qua như vậy trống không một vật, cũng không cái gì thứ tốt có thể lục tìm. Tô Cẩm Ca lại không lưu luyến, lưu loát vô vô váy áo thượng đuổi đất nói: "Tiên tôn, chúng ta đường cũng phản hồi đi." Đan Dương Tiên Tôn cũng không nói nhiều, yên lặng ở phía trước dẫn đường, đem Tô Cẩm Ca mang ra nơi này. Một lần nữa trở lại cổ lâu, nên đón Tô Cẩm Ca chính là mấy tuyến xuyên thấu qua cửa sổ khe hở phóng ra tiến vào ánh mặt trời, cùng một quạ một lừa đuổi theo đại chiến. Hình ảnh cũng không ôn nhu, lại tràn ngập sinh khí. Có lẽ là ngủ đến lâu lắm, có lẽ là kia trăm năm chi kỳ sở cấp cảm giác các bác. Trước mắt hình ảnh làm Tô Cẩm Ca đấy lòng sinh ra vô hạn quyền luyến. tam con cùng Tiểu Thanh Lư đã phát hiện Tô Cẩm Ca, hóa thành tối sầm một thanh lưỡng đạo thân ảnh nhào tới. Người rốt cuộc ra tới. Hoa. Chủ nhân, tầm con nhớ ngươi muốn chết. Tô Cẩm Ca nhanh nhạy chợt lóe thân, tiêu kêu quát quát nhào hướng cái này, phương hướng Tiểu Thanh Lư cùng Tầm con liền đụng vào nhau. Tiểu Thanh Lư nhất thời cảm thấy mãn nhãn sao kim, Tầm con tắt trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất. tam con trước hết hồi qua thần, vỗ cánh đi vào Tô Cẩm Ca trước mắt. Một đôi đậu trong mắt tràn đầy bí khuất, hoa. Chủ nhân ngươi hảo vô tình, vùng ta này 3 năm ngày sau ngày đêm đêm vì ngươi lo lắng. chợt nghe chính mình một giấc ngủ 3 năm, tô cẩm ca rất là ngoài ý muốn. Chật, nàng ánh mắt rừng ở góc chung kia chất đầy trang sức châu ngọc bàn con phía trên, ta đảo cảm thấy ta không ở mấy ngày này, ngươi quá đến rất hưởng thụ. tam con đậu mắt vừa chuyển, chủ nhân ngươi thế nhưng nghĩ như vậy ta, ta tâm thật là vỡ thành sủi cảo nhân. Vừa rồi còn bởi vì một viên cầu đuổi theo yếm đánh hiện tại lại nói lo lắng. kịch nam diễn gian thần chính là ngươi như vậy. nghe được tiểu thanh lư lớn giọng, tam con ném đầu ném qua đi lưỡng đạo sắc bén ánh mắt. cái gì cầu? nơi nào tới cầu? còn không phải ngươi nhàm chán ngày ngày viện cửa sổ bịa đặt, ta mới kêu ngươi im miệng. cùng hai chỉ linh thú ha ha vài câu, tô cẩm ca tâm tình chuyển biến tốt đẹp lên. nàng cười cười, đem đan dương tiên tôn thỉnh về phượng miệng đèn. chính mình tư thái nhàn nhàn xem xét khởi cổ lâu chẳng huống. lúc trước nàng tiến vào kia ngầm mật thất là lúc. Này cổ lâu rõ ràng đại sưởng bốn khai. Như thế nào giờ phút này lại là cửa sổ nhắm chặt lên. Không nói tam con, chính là tiểu thanh lư kêu hóa cũng không giống như là có thể thành thành thật thật buồn ở nhà ở chung. Tình huống này thật sự cổ quái tam con nhận thấy được tô cẩm ca động tác, ném xuống tiểu thanh lưu đổi tới tô cẩm ca bên người. Chủ nhân, tự ngươi tiến kia mật thất sau đó không lâu. Này cổ lâu liền tự động khóa đóng lại tới, còn mở ra một loại lợi hại cấm. Tô cẩm ca gật gật đầu chuyển tới kêu bài thư từ trước bắt đầu lật xem, muốn tra tìm ra tương quan tin tức. Tiểu Thanh lưu thấy Tầm con đuổi theo Tô Cẩm Ca Phi, phun cái phát ra tiếng phì phì trong mũi suy nói, "Gian điểu." Tầm con vẫn chưa đáp lại, chết thân tử kêu bản con Thượng Châu Ngọc đôi chung ngậm ra một cuốn sách, giao cho Tô Cẩm Ca trong tay. Tô Cẩm Ca tiếp nhận tới, thấy là một sách cũ kỹ bất ký, không biết là kia Đại Hồng Liên sứ giả lưu lại. Tầm con dùng cánh chỉ vào kia quyển sách nói, "Ta sáng sớm liền tra được." Nơi này có quan hệ với cơ quan này ký lục. Tam con nói xong, lúc này mới vô cùng đắc ý liếc hướng về phía tiểu thanh lư. Tam con thế nhưng thật sự biết chữ. Một con chim, cư nhiên biết chữ. Tô Cẩm Ca có chút trận mắt há hốc mồm lên, trực giác cho rằng đây là một con có chuyện xưa điều. Tam con, ở bị bạch hạc môn tu sĩ thu phục phía trước, ngươi là làm gì đó. Tam con chớp chớp mắt nói, tự nhiên là ở núi rừng chi gian tu luyện. Vậy ngươi như thế nào biết chữ? Tam con trên mặt lập tức phiếm ra một mặt thẹn thùng chi sắc, là mỹ nhân giáo. Tam con trong miệng mỹ nhân thật nhiều, không biết cái này nhàn giáo một con chim biết chữ chính là vị kia. Tô Cẩm Ca nhịn không được truy vừa nói, cái nào mỹ nhân? Tam con vẻ mặt mạc danh nhìn Tô Cẩm Ca liếc mắt một cái, mỹ nhân chính là mỹ nhân, trừ bảo trọng hoa chân quân, còn có thể có ai xương được với mỹ nhân? Lại là nhà mình sư tôn đại nhân, Tô Cẩm Ca khỏe miệng chịu động mở ra kia buồn bút ký, chỉ có thể nói sư phụ thật là quá có dự kiến trước. Giáo hội tầm con biết chứ, nhưng thật ra cho nàng tỉnh đi một kiện phiền thoái. Cơ quan này là cổ lâu tự hộ cấm chế, không chế đầu mối then chốt liền ở nóc nhà ở giữa. Mỗi khi có Hồng Liên sứ giả kế nhiệm, bắt đầu tiếp thu Hồng Liên kia một khắc, cấm chế cũng sẽ tự hành mở ra. Nói vậy lần này đó là bởi vì nàng tiếp thu Hồng Liên dẫn tới này cấm chế mở ra. Này bút ký thượng minh sát nhớ kỹ, Banh Hoa Môn từng gặp tiến công, vì bảo hộ cổ lâu, khi nhậm thủ các cô cô từng mở ra quá nóc nhà phía trên đầu mối then chốt. Tô Cẩm Ca bay lên sáng ngang, quả nhiên ở nóc nhà ở giữa phát hiện một chỗ khe lõm. Ánh sáng ảm đạm, Tô Cẩm Ca xem không rõ ràng liền lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng. Chỉ thấy kia khe lõm hiện ra một cái nửa vòng tròn, mơ hồ có thể nhìn thấy sườn Hoa Văn. Kia văn dạng Tô Cẩm Ca quen thuộc vô cùng, đúng là mẫu thân sở lưu lại cánh tay xuyên sở hữu. Tô Cẩm Ca lập tức lấy cánh tay xuyên, cẩn thận so đúng rồi Hoa Văn, mới cẩn thận đem cánh tay xuyên cắm vào kia nửa vòng tròn khe lõm bên trong, quả nhiên hợp kín kẽ. Rất một tiếng vang nhỏ sau, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Tô Cẩm Ca trầm mặc một khắc, thử xoay tròn khởi lưu tại bên ngoài nửa bên cánh tay xuyến. Quả nhiên, là có thể xoay tròn động. Theo cánh tay xuyến chuyển động, cổ lâu vách tường phía trên lưu quang dần dần biến mất, cửa sổ sáng chói mở rộng ra. Một cổ ma khí theo kêu sắt đánh nhau tiếng động mà vào, vào. Chưa xong con tiếp. Chương 171 Kinh nghe tin dữ. Bạch Hoa cốc trung sớm đã không thấy nguyên bản tiểu diễm bộ dáng. Ma khi tùy ý len lỏi che đợi ngày máu tươi đem thưa thất hoa chi xâm nhiễm, trong trí nhớ những cái đó đóa hoa giống nhau thiếu nữ giờ phút này đều biến thành trong cốc nơi trốn rơi dụng tàn thi. Toàn thân hấp y gì ma binh chính huy đao kích quy mô dết chóc. Trước mắt bách hoa các đệ tử phần lớn đều là luyện khí tu vi đối tượng này đó ngưng nguyên kỳ ma binh lại đều không hề sợ hãi. Biết rõ không địch lại cũng đều thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau dùng chính mình thân hình chống đỡ mê muội binh nhóm đi trước nệ bước. Thực lực cáp chế. Thế cho nên kẻ hèn mười mấy tên ma binh liền dễ dàng ở bách hoa cốc trung tiến quân thần tốc. Đơn phương tàn sát, đêm này phồn hoa tửu Cẩm Sơn cốc sinh sôi biến thành tu la tràng. Hình ảnh này đánh sâu vào Tô Cẩm Ca căn bản không kịp tưởng cái gì liền chạy ra khỏi cổ lâu. Biển xanh chiều sinh trảm hang hái chém ra, cùng với rồng ngâm sóng thần tiếng động, ma binh nhóm thành bài bay ra. Khắp nơi máu tươi thứ Tô Cẩm Ca hai mắt đỏ lên, ra tay chưa dư nửa phần sức lực. Đợi cho nàng đi vào những cái đó bách hoa đệ tử trước người khi, Mười mấy tên ma binh đã hết số mất mạng Thế cục ngay lập tức xoay chuyển Nguyên bản ôm chịu chết chi tâm các thiếu nữ toàn giật mình lăng một cái trước mắt Nhìn trước mắt vị này đống nhiên xuất hiện tu sĩ cấp cao Hy vọng tự đáy lòng bước lên lên Là viện thủ tới rồi sao Là bảy đại tông môn các tiền bối tới rồi Tới rồi, viện thủ rốt cuộc tới rồi Tuyệt cảnh bên trong căng chặt cảm xúc một khi thả lỏng Liền có người mềm hạ thân hình, quý sắt đất khóc thảm lên Này đó thanh âm mới vừa xuất hiện Một người trúc cơ đệ tử lập tức đứng ra dương giọng nói, đều cho ta đứng lên. Vị này chính là ba năm trước đây mượn cổ lâu bế quan minh tâm chân nhân. Đều không phải là là nàng cầm quyền, hít sâu một hơi hồ, đều không phải là là mặt khác tông môn viện thủ tới rồi. Gió thổi động hỗn độn hoa chi, một trận sàn sạt rung động. Nơi xa mơ hổ chuyển đến chém giết tiếng động Mùi máu tươi tràn ngập ở chóp mũi, không khí ngưng trọng lệnh người hít thở không thông. Tô Cẩm Ca mẫn cảm cảm thấy được một loại gần như hỏng mất cảm xúc đang ở này đó thiếu nữ trung gian lan tràn mở ra. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, vào lúc này cảnh này dưới lại không biết nên như thế nào hỏi ý bung ra thân thức. Bánh hoa cốc giờ phút này chạm hướng lập thu thức hải. Bốn phương tám hướng tàn sát, nơi trốn thanh hồng. Bao gồm nàng ở bên trong, trong cốc chỉ có ba gã kim đan tu sĩ. Còn lại trừ bỏ số ít chút cơ liền đều là luyện khí. Mà đánh vào sơn cốc ma tu ít nhất đều là ngưng nguyên tu vi. Nhu hòa thuần tịnh linh quang tự tô cẩm ca đầu ngón tay đổ xuống ra tới, phảng phất xuân phong đưa hơi vũ, tinh tinh điểm điểm linh quang ở hơn 10 trượng phạm vi ngưng tụ thành mênh mông mưa bụi. ở vào này mưa bụi linh quang bên trong người đều phát hiện chính mình miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. đương các nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trước mắt kim đan tu sĩ sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ dư không trùng chuyển đến một đạo thanh âm, tản con lưu lại. tiếp theo từ xưa lâu trung bay ra một con toàn thân đen nhánh quả đen, nó lông chim cực kỳ sáng bóng. Cổ phía trên lại vẫn treo một viên cực phẩm linh thạch. Hai chỉ móng nuốt thượng cũng cắt bộ một con thất bảo kim hoàn. Tuy chói buộc thật nhiều. Quả đen tốc độ lại vẫn là bay nhanh. Theo nó tới gần mà đến chính là một cổ thuộc về cao dai linh thú hơi thở. Giống nhau quả đen linh thú đơn giản liền như vậy vài loại, cố tình này vài loại linh thú đều không phải công kích hình. Mặc dù là lại cao dai lại như thế nào. Ở đây bách hoa đệ tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tất cả đều không giấu thất vọng. Tầm con vẫn cả bắt giữ tới rồi này đó bách hoa đệ tử không tín nhiệm, cánh chấn động buông ra huy thế. Bất quá kẻ hèn ngưng nguyên ma tu, nó tự nhận chính mình một đường đường lục giai linh thú, uy hiếp những cái đó món lòng vẫn là dư giả. Tầm con cao cao dơ lên cổ, cổ đủ khí lực đem kia huy thế phóng bảng bạc mãnh liệt. Tiểu thanh lư do dự một lát, nhìn nhìn bốn phía trạng hướng, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại tại chỗ cùng tầm con làm bạn. Nó không thiện công kích, đuổi tới tô cẩm ca bên người cũng là vô dụng còn không bằng lưu tại này ngốc điểu bên người vạn nhất trạng huống có biến còn có thể chạy tới tô cẩm ca nơi đó truyền tin giờ phút này đang ở chỗ cao tô cẩm ca cũng hơi do dự một chút bách hoa cốc tây sườn hai vị bách hoa môn kim đan tu sĩ đang ở cùng một đầu bạc ma tướng khổ chiến kia ma tướng lấy một trọi hai còn thượng có thừa lực một bên còn có mấy tên ma tướng ngồi yên quan chiến hai vị kim đan tu sĩ cũng đã là thân chịu trọng thương linh lực đem kiệt bất quá nỗ lực chống đỡ thôi mà trong cốc nơi trốn đều là ma binh đối bách hoa môn những cái đó cấp thấp đệ tử tàn sát. tô cẩm ca nhấp nhấp môi cuối cùng lựa chọn trước rừng ở sơn cốc bên trong. biển xanh chiều sinh chạm kia sắc bén lóa mắt tàn ảnh cùng vạn vật thanh nhu hòa linh quang lộn xộn ở bên nhau. tô cẩm ca đạp lưu vân bước từ cốc đông hướng về cốc tây nhanh chóng di động tới. nơi đi qua ma binh tất cả quét sạch vạn vật sinh kia độc hữu linh quang càng là cơ hồ che kín nàng hai chân bước qua chỗ thực lực chênh lệch làm nàng thực mau liền tiếp cận tây cốc. Mà lúc này, những cái đó ma binh cũng đã nhận ra không đúng. Bọn họ đảo không ham chiến, mới một phát giác manh mối không đối liền lập tức hướng Tây triệt hồi. Kể từ đó, nhưng thật ra tiết kiệm Tô Cẩm Ca thời gian. Theo vạn vật sinh xuyến xuyến linh quang, Tô Cẩm Ca theo sắt những cái đó chạy tán loạn ma binh đi tới Tây Quốc. Nàng còn chưa đặt chân, liền nghe một người ma tướng lên tiếng cười nói, không nghĩ tới đạo tu bên trong cũng có như vậy vô sỉ hàng người, rất tốt, rất tốt. Cái nhau Tô Cẩm Ca từ trước đến nay không am hiểu xuống hồ giờ này khắc này trạng hướng cũng không dung nàng phân thần. Nàng đạp lưu vân bước xuyên qua ở người ma loạn chiến bên trong, sinh tân quyết cùng hồi xuân thuật liên tục đánh ra, tiếp theo đó là hơn 10 cái vạn vật sinh. May mà, những cái đó ma tướng không biết nàng lai lịch, càng không rõ ràng lắm nàng giờ phút này đang làm cái gì. Nhất thời nửa khắc gian, đảo vẫn chưa đối nàng ra tay, chỉ là đều rất có hứng thú nhìn tên này lung tung du tẩu kim đàn tu sĩ. Tới rồi nơi này, Tô Cẩm Ca mới thấy rõ kia hai vị đầy người huyết ấu chật vật kim đan tu sĩ, đúng là ánh đảo chân nhân cùng từng ở thương ngô từng có vài lần chi duyên dâm bụt chân nhân. Dâm bụt chân nhân giờ phút này cũng biện ra Tô Cẩm Ca, nàng trong tay đột nhiên tuôn ra một đạo tường hoa, đem kia ma tướng ngăn lại. Đồng thời ra tay đem bên người ánh đảo chân nhân ném Tô Cẩm Ca. Trong miệng thanh quát một tiếng, mất đi trận. Theo dâm bụt chân nhân thanh âm, tây trong cốc sở hữu bách hoa môn đệ tử đều động lên các nàng nhanh chóng chạm thành hơn 10 cái giống nhau như lúc trận hình, mỗi người trên người đều bốc lên khởi mắt thường có thể thấy được linh khí, rõ ràng là muốn lấy thiêu đốt chính mình bổn nguyên vì đại giới chống đỡ khởi trận pháp. dâm bụt chân nhân đã gần đến nỏ mạnh hết đà, nàng phát ra ra tường hoa cái chắn chỉ duy trì mấy tức liền tan đi. kia đầu bạc ma tướng mặt lộ vẻ trào phúng, hai tay xúc lực về phía trước mạnh đánh một chưởng. tiếp theo nháy mắt hắn liền phát hiện, chính mình đánh ra lực lượng đều bị trước mắt này đó không chấp mắt tiểu trận pháp cấp hút đi phảng phất giống như vào đầm lầy vũng bùn giống nhau, toàn vô bóng dáng dấu vết. Này hết thể bất quá phát sinh ở ngắn ngủn mấy tức chi gian. Đầu bạc ma tướng đánh ra kia một trường khi, ánh đào chân nhân vừa lúc phi dừng ở tô cẩm ca trước người. Nàng nhanh chóng xoay người liền muốn trở về đi vòng eo, rồi lại bị dâm bụt chân nhân vứt ra một đạo chân khí sinh sôi đẩy trở về. Thiếu môn chủ chớ lỗ mãng, giữ được chính ngươi đó là bảo vệ bách hoa môn. Tiên nữ ma đầu liền ở phụ cận, bách hoa cốc là thủ không được. Minh thẩm nghĩ Hữu Thỉnh cầu hội chúng ta thiếu môn chủ tiến đến hoang mạc. Dâm bụt chân nhân này đẩy làm như dùng tới giờ phút này lớn nhất khí lực, ánh đào chân nhân bị này đạo chân khí bước lui mấy trăm bước, cơ hồ liền phải bị quẩn lên. mắt thấy ánh đào chân nhân thân hình không song thối lui đến chính mình trước người, tô cẩm ca theo bản năng rỗi tay đỡ lấy. không ngờ ánh đào phương một đụng chạm đến tay nàng, lập tức như là bị năng đến giống nhau, nàng nhanh chóng ninh quá thân thể, trở tay bắt được tô cẩm ca thủ đoạn. đỏ ngầu một đôi mắt nhìn trầm trầm tô cẩm ca. Gàn từng chữ một, ta nương vì kháng ma tu xâm chiếm trung nguyên, ở hoang mạc tự bạo bị thương nặng mộ dung trùng. Tô thanh tuyết khiển này đó ma vật tới diệt bách hoa cốc. Bất quá bảy cái ngày đêm, bách hoa môn liên tiếp ngã xuống một vị nguyên anh, tám vị kim đan, cấp thấp đệ tử càng là thương vong vô số. Hiện tại lại phái ra này đó lâu la tiến đến làm lục Ngươi nếu là ta, ngươi nên như thế nào? Hàn phi chân quân ngã xuống. Tin giữ tới như thế đột nhiên, tin tức lại nhiều như vậy. Thế cho nên tô cẩm ca không thể kịp thời tiêu hóa ánh đảo chân nhân nói. Nàng tâm thần chấn động, chưa bình tĩnh liền nghe ánh đảo chân nhân tiếp tục nói, tô thanh tuyết như thế đại động tác, các đại tông môn cùng tán tu liên minh như thế nào không biết. Bảy cái ngày đêm không có viện thủ, ngốc tử đều biết là bị cản lại ở trên đường. Ta minh bạch tuy là trận này đánh thắng, cũng tất sẽ có cao giai ma tu lại đến. Người nếu nguyện ý tương trợ, ánh đảo vô cùng cảm kích. Người nếu không muốn, tức khắc rời đi, chớ chở ta. Tô Cẩm ca thủ đoạn vừa chuyển, dễ dàng từ ánh đảo chân nhân trong tay tránh ra. Nàng không nói lời nào nhảy thân không trung, một mặt bay nhanh tới gần kia đầu bạc ma tướng, một mặt kết động thiên thác nước treo ngược thủ quyết. Linh quang ngưng tụ biến ảo muôn vàn khí tượng, khí thế thao thao thiên thác nước dít gào hướng kia đầu bạc ma tướng phương hướng khuynh mà đi. Đầu bạc ma tướng cả kinh, trốn tránh đã là không còn kịp rồi. Hắn đôi tay kết ấn, khởi động một đạo hộ thể cháo ngạnh sinh sinh khiêng hạ này một kích. Tuy là khó khăn lắm khiêng qua, Thiên thác nước treo ngược dư thế lại quét đổ hắn phía sau một mảnh ma binh. Đầu bạc ma tu quay đầu lại nhìn nhìn những cái đó đã chịu ương cập ma binh, ngược lại ẩm ý cười ha hả, thật là càng ngày càng có ý tứ, không thể tưởng được bách hoa môn còn có như vậy đầu ta tính tình người. Hắn lời này nói xong, trong cốc bởi vì thiên thác nước treo ngược phóng ra mà sinh ra linh quang hơi nước đã tan đi. Trước mắt lại là một mảnh thanh lệ đến cực điểm tuyệt mỹ vũ cảnh. sát khí ở bốn phương tám hướng kích động, lệnh người không dám dễ dàng động Đầu bạc ma tướng treo một mặt rất có hứng thú tươi cười chuẩn bị chính diện lên chiến, lại không nghĩ trong mưa sát khí ở trong nháy mắt lướt qua hắn, tất cả hướng một bên quan chiến vài tên ma tướng đánh đi. Không có nửa phần khoảng cách, Tô Cẩm Ca triệu ra biển xanh triệu sinh trảm, xoay tròn vung lên, bước kia vài tên chính nào lên tiến đến ma tướng tạm hoán lại bước. Ánh nào chân nhân thấy Tô Cẩm Ca tại đây ngắn ngủn mười mấy tức thời gian nội, phát động đàn trào kỹ năng giống nhau đem ma tu lực chú ý đều dẫn tới trên người mình. Nàng cắn cắn môi, Ván hận nhún chân phát ra mệnh lệnh. Tây cốc bên trong sở hữu bách hoa môn đệ tử, đều không tiếng động mà nhanh chóng triệt đi ra ngoài. Đào mắt công phu, Tây cốc bên trong liền dư lại Tô Cẩm Ca cùng kia vài tên ma tướng cùng vô số ma binh. chương 172 Tây cốc chi chiến. Tô Cẩm Ca nương chúng ma tướng không đề phòng kén ra biển xanh chiều sinh trảng, cho chính mình thắng được một khắc thời gian. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội, nàng cho chính mình dán lên một chương xuất tử phong ly lạc tay gió mạnh phủ. Đồng thời ném ra kia kiện từ xưa vô cực cung được đến Thanh Liên đỉnh. Cái này bảo vật quả nhiên không giống bình thường, bạo liệt là lúc lực lượng không những bức lui vài tên ma tướng, còn làm trong đó mấy cái tay chân chậm nửa nhịp che màu. Đến nỗi ma binh, tất lại là phạm vi lớn thương vong. Tô Cẩm ca động tác không ngừng, thi triển khai lưu vân bức một khắc không ngừng đi qua, chỉ dư một mặt lệnh người bắt không được thân ảnh. Một mặt né tránh mê muội đêm, một mặt ném ra vô số pháp bảo, đỗ chú. Ngắn ngủn thời gian nội, Nàng từ kết đan đại điển thượng thu tới lễ vật liền tiêu hao hơn phân nửa. Như thế phá của hành vi, tô cẩm ca vẫn là lần đầu tiên làm. Nay vài tên ma tướng chung, có ba cái cùng tô cẩm ca tu vi tương đương, còn lại đều phải cao hơn nàng. Muốn bảo đảm mọi người rút lui thời gian, ổn thỏa nhất dùng ít sức biện pháp đó là đại lượng bạo liệt pháp bảo, đùa chú, làm kia vài tên ma tướng bên cố không rảnh. Mà này vài tên ma tướng cũng đã cảm thấy xảy ra vấn đề. Trước mắt này đống nhiên xuất hiện kim đàn tu sĩ thực sự có chút kỳ quái. Vừa tới liền hướng về bách hoa môn người phóng thích mấy chục cái pháp thuật, những cái đó bách hoa môn người không những không có đã chịu công kích phản ứng, ngược lại còn càng thêm tinh thần. Mà này tu sĩ hướng chính mình này một phương phóng thích pháp thuật lại là thật đánh thật sắc bén sát chiêu. Này trong đó tất có miêu nhị. Để cho bọn họ khả nghi vẫn là lúc trước kia dâm bụt chân nhân ở nàng triệt vào núi cất khi, rõ ràng có thể nhìn đến nguyên bản ở nàng trên chán kia nói rõ ràng miệng vết thương. Thế nhưng liền ly kỳ không thấy. Làm những cái đó bách hoa đệ tử sống lâu thượng nhất thời nửa khắc cũng không sao, biết rõ trước mắt này kim đan nữ tu bí mật mới càng mấu chút chút. Như thế tưởng tượng, vài tên ma tướng ra tay càng thêm sắc bén, bức thiết muốn đem tô cẩm ca bắt nơi tay.